ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười, chương hai trăm bốn mươi sáu cho ta lăn xuống đây, nhích nguyên long tiếng nói hạ xuống, bốn phía hoàn toàn tính mịt, quốc tân quán xung quanh, vô số đại nhân vật, khó có thể tin tưởng nhìn chằm chằm giữa không trung, cầm trong tay màu vàng ấm tỉ nhích nguyên long, hắn điên rồi, đây là vô số người, trong lòng ý nghĩ đầu tiên, tần dịp là h ắ c long hội ám điệp đùa gì thế toàn bộ tây bắc mười vạn năm mới xuất hiện một vị vô địch thiên kiêu dù cho thật sự xuất thân h ắ c long hội sẽ cam lòng đem ra làm ám điệp đưa vào kinh thành sao h ú n g hồ coi như tần d ị ệ t thiên phú siêu quần nhưng một cái võ tôn trung kỳ sức chiến đấu có thể ở kinh thành bên trong n h ấ t lên sóng gió gì chuyện này đây rõ ràng là v ô a n hãm hải a. Quá vô liêm sỉ. đúng, nhích nguyên long nhất định là đố kỳ phát điên. lại đối với tần d ị c h điện hạ. sử dụng ra loại thủ đoạn này. thiên hình đại trận. hắn điều động thiên hình đại trận lực lượng. điên rồi. nhích nguyên long đã điên rồi. hắn thân là thái tử. lại công nhiên chèn ớp hãm hải một vị vô địch thiên kiêu. người phía dưới quần. Trực tiếp xôi trào, bọn họ vốn cho là, nhích nguyên long là lại đây cuối đầu chịu thua, cùng tần d ị c h trùng tu với tốt đẹp. Ai cũng không ngờ rằng, nhích nguyên long điên cuồng đến đây, dĩ nhiên không tiếc lấy giam quốc thái tử thân phận, điều động thiên hình đại trận lực lượng, đến đây trấn áp tần d ị c h nhích nguyên long đã triệt để điên cuồng, trong đám người, cái kia đến từ lương quốc công phủ đại công tử, Sắc mặt trắng mịt, tân diệt lần này, chỉ sợ là muốn xong xuôi. thiên hình đại trận lực lượng, có cớ nào mạnh mẽ, có thể nói, không có ai so với bọn họ những này, ở kinh thành cắm dễ truyền thừa mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm quốc công thế g a càng rõ ràng, chính là võ tôn cường giả đình cao, đối mặt thiên hình đại trận lực lượng, cũng có điều là lớn một chút run dễ. duy nhất có chính diện chống lại thiên hình đại trận lực lượng ghi c h ấ p vẫn là hai mươi năm trước môn tê n g h do đấm máu cuộc chiến hắc long hội mà tần d ị ệ đây dù cho hắn thiên phú mạnh hơn người mang cơ duyên cùng lá bài tẩy cũng không thể chống lại thiên hình đại trận lực lượng trừ phi hắn đúng là hắc long hội ám điệp trên người có lưu lại hắc long hội đáng sợ thủ đoạn bằng không đừng nói phản kháng thiên hình đại trận ngay cả chạy trốn đều không trốn được n h í c nguyên long đây là trực tiếp nhất bàn không tiếc bất cứ giá nào hắn đến cùng cùng tần d ị c ó thù oán gì càng sử dụng loại thủ đoạn này có thể dự kiến chính là hôm nay quốc tân quán biến cố tin tức truyền ra n h í c nguyên long danh vọng nhất định xuống dốc không phanh ngã vào đáy vực không thông báo bị bao nhiêu người thoá mạ, khinh b ị thậm chí, liền ngay cả càn đế đều sẽ tức giận bất mãn. Hắn giam quốc thái t ử địa vị, chỉ sợ đều muốn giao động, bởi vì, Hắn lúc này hành vi, rất lớn tổn hại nhích ra u y vọng cùng sự tin cậy. nhưng, bất luận sau đó làm sao, thời khắc này điều động thiên hình đại trận lực lượng nhích nguyên long, xác thực chính là có thể x ư n g được kinh sự tồn tại vô địch t ầ n d ị trong vòng trời cao cao tại thượng n h í c nguyên long ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm t ầ n d ị ngữ khí quy nghiêm đáng sợ ngươi hiện tại từ phế tu vi q u ỳ xuống đất nhận tội ta còn có thể lưu ngươi một con đường sống bằng không thiên hình đại trận bên dưới cần phải nhường ngươi chết không có chỗ chôn hình thần đều diệt, Dứt tiếng, n h í c nguyên long trùng trong tay màu vàng ấm tỉ, đổ vào biển lượng chân nguyên. Sau đó, trong h ư không, nhất thời đẩy ra vùng lớn kim quang, mơ hồ có thể thấy được từng tầng từng tầng trận đồ phù văn, cách không mà đến, líp nha líp nhích đan sen vào nhau, khủng bố quy năng bạo phát, hầu như để tất cả mọi người tại chỗ, bao quát v õ t ô n cường giả, đều không thở nổi, tần dịp xong xuôi, ở đây mọi người trong lòng, không hẹn mà cùng sinh ra ý nghĩ này, nhíp nguyên long cầm trong tay thái tử ấm tỉ, đại biểu chính là nhíp gia, c h ấ n áp tây b ắ c vạn năm gốc gác, đây là cuồn cuộn đại thế, có thể nhìn ép tất cả, tại đây dạng cuồn cuộn đại thế trước mặt, tần dịp cá nhân sức mạnh, liền giống như phù du bình thường nhỏ bé, Hắn sẽ làm sao, trong lúc nhất thời, quốc tân quán trong ngoài mọi người, cũng không nhìn được đưa mắt, nhìn về phía giữa không trung tần d ị ệ c muôn người chú ý bên trong, tần d ị ệ c thần sắc bình tĩnh, rốt cuộc chậm rãi mở miệng, n h í c nguyên long, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi gặp đi đến một bước này, tần d ị ệ c tự hỏi, cùng n h í c nguyên long, cũng không có thù oán gì, nhiều lắm, chính là cùng hắn bản thân dương bất phàm, có sinh t ử mối thù, cùng với trước đó, giúp đối thủ của hắn, tam công chúa n h í c thanh loan một lần mà thôi. kết quả, n h í c nguyên long vì đối phó hắn, dĩ nhiên sử dụng như vậy tuyệt hậu kế. có điều, tần diệt ngẩng đầu lên, nhìn trong vòng trời, đang cuộn t r à o kim quang trận đổ tôn lên dưới, uyển như thiên thần nhích nguyên long nhàn nhạt nói nếu như đây chính là ngươi cuối cùng lá bài t ẩ cái kia cũng thật là để ta thất vọng hừ nhích nguyên long hừ lạnh một tiếng ngư khí xâm lạnh ngu xuẩn mất khôn đồ vật ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi bực này cuồng vọng vô tri đồ phải như thế nào đối kháng ta nhích ra thiên hình đại trận lực lượng nhích nguyên long một câu nói nói xong lại không lưu thủ, hung hãn thôi thúc màu vàng ấm tỉ, â m tư không phản phất bị một luồng sức mạnh kinh khủng, miễn c ứ n g đè nát, vô lượng kim quang bên dưới, khủng bố khí tức đầy ra, phía dưới rất nhiều đại nhân vật, càng trực tiếp bị ếp tới quỳ xuống, nằm trên mặt đất, chính là mấy vị kia v õ tung, cũng chỉ có thể khổ sở chống đỡ, vẻ mặt kinh hãi, thiên hình đại trận uy năng, khủng bố như thiên, dù cho chỉ là bị dư âm khí tức ảnh hưởng bọn họ, còn làm sao, c á c h kia trực diện thiên hình đại trận lực lượng tần d ị c h đây, không ít người gian nan quay đầu đi, hướng về tần d ị c h liếc mắt nhìn, nhưng ngây người, nhưng thấy kim quang nương theo cuồn cuộn u y năng, thoáng như cửa thiên thần u y gột rửa mà xuống thời điểm, tần d ị c h trong lòng, một viên màu vàng sẫm l ệ n h phụ, đột nhiên bay ra, tỏa hào quang mạnh, soi sáng tứ phương. trong trước mắt này, tư không phảng phất bị đông cứng kết l i ễ u hào quang màu vàng sầm soi sáng bên dưới, thiên hình đại trận khủng bố u y năng, lại liền cứng ở tại chỗ, nửa bước khó đi, tình cảnh này, để nhích nguyên long đột nhiên cả kinh, hắn theo bản năng liên tục thôi thúc màu vàng ấm tỉ, phải tiếp tục điều động thiên hình đại trận lực lượng, đem tần d ị c h c h ấ n áp. nhưng mà, mặc cho hắn làm sao thôi thúc thái tử ấm tỉ, phát sinh chỉ lệnh, cũng như cùng đá chìm đáy biển, không có được nửa phần đáp lại. thiên hình đại trận tựa hồ trực tiếp từ chối quyền hạn của hắn chỉ lệnh, n h í c nguyên long, tần d ị c h nhẹ nhàng vấy tay, m à u vàng s ậ m lệnh phủ, trực tiếp bay vào hắn trong tay, ngươi phạm to lớn nhất một cái sai lầm, chính là không nên cùng ta vì địch, lại càng không nên ở kinh thành, điều động thiên hình đại trận lực lượng tới đối phó ta. ngươi cho rằng, ngươi có thể đại biểu n h ị p h ra, đại biểu đại càn cuồn c u ồ n đại thế, không, ngươi không thể, tần dịp sắc mặt hờ hứng, cầm trong tay càn lăng lệnh p h ủ cuồn c u ồ n chân nguyên đ ổ vào bên trong, nhẹ nhàng lay động, hiện tại ngươi cho ta lăn xuống đây ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chương hai trăm bốn mươi bảy càn lăng lệnh p h ủ ra nương theo tần d ị c h nhẹ nhàng lay động càn lăng lệnh p h ủ liền có hào quang màu vàng s ẩ m che ngợt bầu trời bắn mạnh mà ra sau đó giữa không trung cái kia lít nha lít nhít trận đồ màu vàng ấm phù văn lại một cách chuyển ngoặt Trực tiếp hướng về nhích nguyên long c h ấ n áp mà xuống, thiên hình đại trận bảo phát khủng bố uy năng. vào đúng lúc này, lại nghe theo tần d ị ệ p h i ể u lệnh. không, sao có thể có chuyện đó. nhích nguyên long ngơ ngác sống to trong mắt tất cả đều là khó có thể tin tưởng vẻ mặt. tần d ị ệ p lại có thể điều động thiên hình đại trận lực lượng. hơn nữa, quyền hạn lại so với hắn cái này giam quốc thái tử. còn cao hơn, không thể, c á c h này căn bản nói không thông, quyền hạn của ta, vẹn vẹn so với ta phụ hoàng thấp một tầng, dù cho này tần d ị là lưu lạc ở bên ngoài hoàng tử, nhưng cũng không lý do, có thể từ trong tay của ta, cướp đi thiên hình đại trận quyền hạn, nhưng bất luận hắn làm sao điên cuồng gào thét, đều khó mà thay đổi, cái kia khủng bố kim quang uy năng, hướng về hắn mạnh mẽ trấn áp mà xuống kết quả răng s ắ c màu vàng thái tử ấ n tỉ bạo phát một đoàn kim quang tựa hồ muốn chống đỡ thiên hình đại trận sức mạnh nhưng nửa cái chớp mắt cũng chưa tới màu vàng thái tử ấ n tỉ chính là ầm ầm phá nát vòng trời bên trên nhít nguyên long dương bất phàm không hề có chút sức chống đỡ bị trấn áp nguyên bản ở trên cao nhìn xuống cao cao tại thượng hai người, trực tiếp từ trong vòng trời đập xuống trong đất, quỳ trên mặt đất không thể động đậy, vô cùng chật vật, rất nhiều thái t ử đông cung nghi trưởng, người hầu, cũng rồn rập từ trong vòng trời rơi rụng, bị một khối chấn áp, quỳ ở bên cạnh, thất kinh, xa hoa màu vàng xe kéo, ngã xuống đất, bị khủng bố u y năng, nhìn ép nổ tung ra, không, không, nhích nguyên long điên cuồng gầm rú liều mạng g i ã y r u a nhưng ngay cả ngón tay đều nhúc nhích không được một hồi thiên hình đại trận sức mạnh căn bàn không phải hắn có thể chống lại chính là hắn mạnh mẽ đến đâu gấp mười lần cũng không cách nào lay động thiên hình đại trận khủng bố uy năng nhích huyên một bên dương bất phàm đầu ấp vang lên ong ong vẻ mặt dài ra chuyện gì thế này đến tột cùng vì sao sẽ biến thành như vậy nhíp nguyên long trả lời không được vấn đề của hắn bởi vì lúc này trong đầu của hắn một đoàn loạn ma cho tới bốn phía từ lâu hoàn toàn tính mịt yên lặng như tờ tất cả mọi người đều mung nguyên bản nhìn nhíp nguyên long lấy r a thái t ử ấm tỉ điều động thiên hình đại trận lực lượng bọn họ đều cho rằng kết c u ộ c nhất định không ít người đều đối với tần d ị c h bóp cổ tay thở dài như vậy một vị tây bắc mười vạn năm qua để nhất vô địch thiên kiêu v ẹ n v ẹ n bởi vì đại càn thái tử đố kỵ mới vừa một bước lên trời lóng lánh tứ phương liền không thể không âm vua ngã xuống kết quả bị mạnh mẽ c h ấ n áp lại là đại càn thái tử nhích nguyên long đến tột cùng là ta điên rồi vẫn là hết thầy trước mắt đều là ảo giác lúc trước v ì kia lương quốc công đại công tử ánh mắt dài ra thiên hình đại trận không phải nhích ra gốc gác một trong sao thân là giam quốc thái tử nhích nguyên long lại bị chính mình thiên hình đại trận cho c h ấ n áp xem một con chó như thế quỳ trên mặt đất không thể động đậy kết quả này quả thực làm người kinh sợ ngơ ngác vô cùng tần dịp ỵ trên mặt đất n h í c nguyên long, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hướng về phía tần dịch gào thét nói, ngươi xong xuôi, mặc kệ ngươi dựa vào thủ đoạn gì, đánh cắp ta nhích ra thiên hình đại trận sức mạnh, ngươi đều triệt để xong xuôi, ta phụ hoàng, còn có toàn bộ nhích ra, đều sẽ không bỏ qua cho ngươi, thời khắc này, n h í c nguyên long tin chắc, Tần diệp nhất định là sử dụng thủ đoạn nào đó, đánh cắp thiên hình đại trần thao túng q u y ề n hạn, thậm chí hắn hoài nghi, chính mình chỉ sợ là đánh bảy đánh ba, thật sự tìm tới hắc long hội ám điệp. Tần diệp nghe vậy, thao túng đổn quang đáp xuống đất, hướng về n h í c nguyên long, chậm rãi đi dạo mà đi, hắn nơi đi qua nơi, đoàn người tự động tách ra một con đường, kính nể vô cùng nhìn hắn, Ta đánh ấp thiên hình đại trận sức mạnh, tần dịch hơi nhích khói môi lên lên, đi dạo đến quỳ trên mặt đất nhích nguyên long trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, cái này lệnh phù, ngươi biết sao, hắn cầm trong tay màu vàng sầm lệnh phù, đưa tới nhích nguyên long trước mắt, chuyện này, nhích nguyên long liếc mắt nhìn, đột nhiên như bị sét đánh, sắc mặt đại biến, hai mắt t r ừ n g tròn soi, m à u vàng sẫm l ệ n h phù t r i n h huyền ảo hoa văn phức tạp bên trong, càn lăng hai chữ, là như vậy bắt mắt, đây là, lão tổ l ệ n h phù, n h í t nguyên long sắc mặt, bỗng nhiên trắng xám hạ xuống, trong lòng bắt đầu run rẩy, trong giây lát này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao, chính mình đường đường giam q u ố c thái tử quyền hạn, gặp bỗng nhiên mất đi hiệu lực, tại sao, tần diệp có thể thao túng thiên hình đại trận sức mạnh, ngược lại c h ấ n áp hắn, tất cả, đều là bởi vì cái này lệnh phủ, hoàng thất chân chính lão tổ tung, tây b ắ c cây cột trống trời, đ ị n h hải thần châm, càn lăng lão tổ lệnh phủ, thành tựu c h ấ n áp tây b ắ c mấy ngàn năm võ tôn, hoàng thất lão tổ, càn lăng lão tổ địa vị chi cao thượng, là khó có thể tưởng tượng, n h í c nguyên long thành tựu giam quốc thái tử thậm chí ngay cả càn lăng lão tổ trước mặt đều chưa từng thấy hắn không có tư cách này dù cho là hắn phụ hoàng hiện nay càn đế cũng chỉ là may mắn nhìn thấy càn lăng lão tổ hai lần một lần là đăng cơ g h ế v ì thời điểm còn có một lần chính là hai mươi năm trước vu cổ tai họa lúc kết thúc không không n h í c nguyên long thân thể dường như run cầm cập bình thường run dày lên trong lòng bị hoảng sợ nhẫn chìm ngươi tại sao có thể có lão tổ lệnh phù không n à y không phải thật sự cầm trong tay càn lăng lão tổ lệnh phù đại biểu chính là càn lăng lão tổ bản thân ý chí thấy khiến như gặp người càn lăng lão tổ một câu nói đừng nói là hắn cái này nho nhỏ giam quốc thái tử, dù cho càn đế, đều phải lại địa thỉnh tội, bị một lời bãi miễn, nói cách khác, cầm trong tay càn lăng lão tổ lệnh phù tần dịch, vào đúng lúc này, thậm chí có thể điều động thiên hình đại trận lực lượng, chấn áp tên gọi cửa cửa chí tôn càn đế, hắn cái này giam quốc thái tử, đã từng là cao cao tại thượng, địa vị cao thượng, nhưng ở này một viên lệnh phù trước mặt, cũng có điều là loại kiến cỏ tầm thường, tại sao lại như vậy, nhích nguyên long tâm thần kiệt chấn, trong đầu chỉ còn dư lại tuyệt vọng, hắn thua chính là như vậy triệt để, thất bại thảm hại, cầm trong tay càn lăng lệnh phù tần d ị ệ t thậm chí có thể hướng về càn đế nêu ý kiến, trực tiếp hủy bỏ hắn thái t ử vị trí, cướp đoạt hắn tất cả, mà càn đế Tám Tự đáp mười Hôm làm phần gặp Không hắn. ứng. riêng nay gan loạn. là cả ý đ i ề u động trấn h hình i đại ê n t ậ n lượng. lực c Ý đồ h áp tây bắc mười vạn năm qua thiên kiêu số một càng là bởi vì cầm trong tay càn lăng lệnh phù tần d ị ệ p đại biểu trí cao vô thượng uy nghiêm xem ra ngươi là nhận ra c á c h này lệnh phù tần d ị ệ p nô cười thu lại c h ầ m rãi mở miệng nói một câu Hắn cầm trong tay càn lăng lệnh phù, nhưng không có bị càn lăng lão tổ thu hồi. Hiện nhiên là hành vi của Hắn, được càn lăng lão tổ ngầm đồng ý. đã như vậy, Hắn đương nhiên có thể yên tâm lớn mật dùng, cho tới càn lăng lão tổ mục đích. Mưu tính, cái kia đều là chuyện về sau. Hắn nhìn chằm chằm nhích nguyên long, thản nhiên nói, nhích nguyên long, không bằng ngươi nói một chút. Ta nên, xử trí như thế nào ngươi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười, chương hai trăm bốn mươi tám thế tần mố thông báo một hồi càn đế, ta, nhích nguyên long môi giật giật, nói không ra lời, n à y muốn cho hắn nói thế nào, hướng về tần dịch xin tha, hắn thôi thúc thiên hình đại trận, nói rõ là muốn đẩy tần dịch vào chỗ chết, không để lại nửa điểm đường sống, đổi làm hắn là tần dịch, dịch địa nhi sử, e sợ cũng không thể buông tha chính mình, tần dịch, hắn cắn răng, sắc mặt thấu hiện ra vẻ dữ tợn, Âm thanh khàn dọn quát, ngươi có gan liền giết ta, muốn t a nhít nguyên long, hướng về ngươi vấy đuôi cầu xin, cầu ngươi tha ta một m ạ n g ngươi đừng muốn, muốn giết muốn thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, n h í t nguyên long là ở đánh cược. Hắn không rõ ràng. Tần d ị ệ p trong tay. Tại sao lại có càn lăng lão tổ lệnh phù. nhưng nếu là tần d ị c h trực tiếp giết hắn chính là làm quá mức phát h ỏ a là công nhiên đánh hoàng thất mặt mà càn lăng lão tổ trung quy cũng vẫn là hoàng thất lão tổ a tần d ị c h cười nhạt một tiếng thần sắc bình tĩnh mở miệng nói nhít nguyên long ngươi không cần kích ta ta sẽ không giết ngươi liền như thế giết ngươi lợi cho ngươi quá rồi từ nhích nguyên long điều động thiên hình đại trận ý đồ tiêu diệt chính mình một khắc đó hắn cùng nhích nguyên long chính là tử địch đối phó tử địch tần dịch từ trước đến giờ là thủ đoạn lãnh k h ố c nhích nguyên long người này kiêu ngạo bá đạo coi trọng nhất tự nhiên chính là thiên phú của hắn tu vi còn có thân là thái tử địa vị quyền thế phá h ủ y hai điểm này liền có thể để hắn nửa đời sau vĩnh viễn sống không bằng chết chờ ngươi sẽ là hủy bỏ tu vi cướp đoạt thái tử vị trí giam cầm trí tử tần d ị c h ngữ khí lộ ra một tia uy nghiêm đáng sợ đây chính là ngươi nên trả giá ngươi đừng muốn n h í t nguyên long dinh nộ không ngớt mạnh miệng gào thét nói ngươi cho rằng cầm trong tay lão tổ lệnh phù liền có thể ở kinh thành bên trong trắng trợn không kiêng dè hay sao ngươi có điều là một người ngoài còn muốn nhúng tay thái tử phế lập ngươi nói khoác không biết ngượng tần dịch nghe thấy hắn gào thét nhưng bật cười hắn có thể thấy nhích nguyên long h o à n g rồi nhích nguyên long căn bản không rõ ràng trong tay mình càn lăng lệnh phủ đến từ đâu ở càn lăng lão tổ trong lòng đến cùng chiếm cứ cỡ nào địa vị, Hắn vẫn là ở đánh cược, đánh cược chính mình có điều là một viên càn lăng lão tổ quân cờ, không có quá to lớn quyền thế, nhích nguyên l ò n g chúng ta có thể mỏi mắt mong chờ, tần dịch ngữ khí hờ hững. tuy rằng, Hắn cũng không rõ ràng, càn lăng lão tổ, vì sao ngầm thừa nhận quân lệnh phủ, ở lại Hắn trong tay, nhưng Hắn cũng có thể đoán ra một, hai, dù sao, một vị đường đường võ đạo tôn giả, tây bắc chân chính chủ nhân, làm như thế phái, không phải có khác mưu đồ, chính là có cầu cho Hắn, bằng không, càn lăng lão tổ liền ở kinh thành, một niệm bên dưới, Hắn liền căn bản là không có cách mượn lệnh phù, khống chế thiên hình đại trận sức mạnh, cho tới ngươi, Tần dịch không tiếp tục để ý nhíp nguyên long, nhìn về phía một bên, quỳ trên mặt đất vẻ mặt tàn bùi dương bất phàm, dương bất phàm, các ngươi dương ra, ngày đó điều động trong tộc trưởng lão, công kích ta t ầ n ra, còn ở quê nhà ta vân châu thành, trắng trợn tàn sát, tử thương trăm vạn dân chúng, có thể từng nghĩ tới hôm nay, dương bất phàm trầm m ặ t p h à n g phất đã nhận mệnh, Lúc này giờ k h ắ c này, trong lòng Hắn, chỉ còn dư lại tâm tình tuyệt vọng, nếu như nói nhích nguyên long, bởi vì thái tử tôn sư, còn có khả năng lưu lại một mạng, hoặc là bảo lưu tu vi lời nói. vậy Hắn, còn có an dương dương thì, cơ bản là chắc chắn phải chết. nguyên bản, an dương dương thì có thể tồn tại đến nay, dựa vào chính là uy danh của Hắn. còn có cùng nhích nguyên long gia o tình, có thể hiện tại, tần d ị c h u y danh, như mặt trời ban trưa, là hắn gấp mười lần, mà dương gia to lớn nhất chỗ dựa, thái tử nhích nguyên long, đều là nơi bồ tát qua sông, tự thân khó bảo toàn, cầm trong tay càn lăng lệnh phù tần d ị c h nếu như muốn diệt dương gia, nhiều nhất cùng càn đế chào hỏi, Càn đế chắc chắn sẽ không bởi vì dương ra. đi bác tần dịch mặt mũi, hừ, tần dịch hừ lạnh một tiếng, cũng lười sẽ cùng dương bất phàm phí lời. hắn đưa tay một chiêu, liền có lực vô hình phun trào. lúc này đem hai người không gian bảo khí, phân biệt là một viên nhẫn không gian, một viên không gian bảo trạc, n h í c h lấy tới. chư vị, tần dịch đem hai người không gian bảo khí thu hồi. mới ánh mắt nhìn quét, nói, làm phiền vị nào, thay ta thông báo một hồi càn đế, ta muốn cùng hắn, tự mình nói chuyện, liên quan với n h í c nguyên long, còn có dương bất phàm xử trí phương án, bốn phía đám người, nguyên bản còn chìm đắm ở kinh hãi, dài ra tâm tình bên trong, tần d ị âm thanh, nhất thời thức tình không ít người, tần d ị điện hạ yên tâm, cái kia lương quốc công phủ đại công tử trước hết phản ứng lại vội vã mở miệng thái độ cung chính vô cùng ta ngay lập tức sẽ báo cho phủ thân do hắn tự mình vào cung hướng về càn đế b ề hạ chuyển đạt tần d ị c h điện hạ ý tứ nói hắn lấy ra đưa tin bảo khí tại chỗ liền đ ổ vào chân nguyên lan truyền tin tức còn lại người cũng không cam lòng lạc hậu dồn dập mở miệng nói điện hạ bản hầu tức khắc vào cung cầu kiến càn đế bề hạ chuyển đạt điện đạt ý tứ tần d ị điện hạ ta đã thông báo ta ra ra hắn sẽ lập tức bẩm lên càn đế bề hạ xin mời điện hạ yên tâm ta tần d ị khẽ gật đầu nói đa tạ chư vị nói xong hắn liền xoay người hướng về quốc tân quán bên trong quay lại bóng người rất nhanh liền biến mất, đợi được tần d ị ệ p bóng lưng hoàn toàn biến mất, quốc tân quán ở ngoài, không biết bao nhiêu người, mới theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, tần d ị ệ p mang cho người ta áp lực, thực sự là thật đáng sợ, nắm trong tay của hắn thiên hình đại trận sức mạnh, nếu là lòng mang áp ý, đủ để dễ dàng giết chết, tất cả mọi người tại chỗ, nhích nguyên long cùng dương bất phàm, Lần này, là triệt để ngã xuống, không ít người, theo bản năng quay đầu, nhìn về phía còn quỳ trên mặt đất n h í t nguyên long, dương bất phàm, thiên hình đại trận lực lượng, đem hai người chấn áp không thể động đậy, không có tần dị cho phép, hoặc là ngang nhau q u y ề n hạn, dù cho là càn đế từ thân tới, cũng giải cứu không được hai người này, đã từng cao quý đại càn thái tử, Kỳ lân hầu, giờ khắc này dường như con rối tượng một bình thường, quỳ trên mặt đất, c u n g người thưởng thức chính mình trò hề, đường đường đại càn thái tử, vận dụng thiên hình đại trận, lại ngược lại bị chấn áp, quỳ trên mặt đất s ố n g như chó chết, tin tức này nếu như truyền đi, chỉ sợ cả kinh, đều muốn vỡ tổ, không ít người trong lòng, chuyển động tương tự ý nghĩ, nhìn cái gì vậy, n h í c nguyên long không thể động đậy nhưng có thể nhận ra được người còn lại ánh mắt thèn quá thành giận gào thét nói chờ b ả n thái t ử thoát vây các ngươi từng cái từng cái đều phải bị khám nhà diệt tục nếu là ngày xưa n h í c nguyên long bực này của y hiếp bên dưới e sợ người ở chỗ này đã sớm kinh hoàng vạn phần run lẩy bẩy quỳ xuống đất xin tha nhưng giờ khắc này mọi người thấy n h í c nguyên long ánh mắt nhưng là khinh bị trào phúng dường như nhìn một cách buồn cười thằng hề căn bản không ai đem hắn xem là một chuyện có người thậm chí nhìn không được cười lên n h í c nguyên long ngươi còn coi mình là đại càn thái tử g a có thể tùy ý uy hiếp chúng ta một cách bùng phệ trung niên tên m ậ p cười ha ha nói ngươi ngày xưa không phải rất c h â u sao một câu nói liền hầu như để ta tiền ra cửa nát nhà tan nhưng hiện tại ta liền đứng ở chỗ này ngươi có thể làm gì ta ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chương hai trăm bốn mươi chín kinh thành sắp trở trời rồi ngươi nhít nguyên long hai mắt phun lửa sát cơ phun trào nhìn t r ò n g chọc vào cái kia cái trung niên tên m ậ p Hắn hẳn không thể lập tức đứng dậy, đem tên Mập kia mạnh mẽ dằn vặt, sau đó ở ngay trước mặt Hắn, đem người nhà của Hắn thân hữu, từng cái hành hạ đến chết. nhưng mà, bất luận Hắn làm sao g i ã y rua, ở khủng bố thiên hình đại trận lực lượng c h ấ n áp lại, Hắn vẫn là liền một ngón tay, đều khó mà nhúc nhích, trung n i ê n tên Mập thấy thế, tiếng cười càng vui vẻ lên, nhích nguyên long nắm quyền giam quốc những năm này đại càn trở nên hủ bại không thể tả trên dưới tham hủ thành tính cùng một ruộng đã sớm không biết hại bao nhiêu người cửa nát nhà tan tuy rằng xem trung niên tên m ậ p như vậy leo lên mặt khác quý nhân đông sơn tái khởi rất ít nhưng cả kinh cùng nhích nguyên long có c ử u oán còn sống sót chỉ sợ muốn dùng mười vạn đến tính toán, giờ k h ắ c này, nhìn nhích nguyên long này tấm thê thảm r á n g dấp, bọn họ một khi biết được, tuyệt đối không ngại, lại đây mạnh mẽ g ấ m nhích nguyên long một cước, thổ hắn hai ngụm nước bọt, nhích nguyên long, ta khuyên ngươi vẫn là nhận rõ hiện thực đi, ngươi đã đắc tội rồi, ngươi không đắc tội được người tần d ị c h điện hà, trung liên tên mập âm thanh nâng lên, để bốn phía người có thể nghe được rõ rõ ràng ràng ngươi tốt nhất hạ tràng cũng là bị phế trừ tu vi đi đầy biên hoang làm một cái nhàn tản vương ra bằng không ngươi nếu không là chết chính là bị giam cầm cả đời ngươi còn tưởng rằng ngươi là ngày xưa giam quốc thái tử ra nắm đại quyền có thể tùy ý làm bậy hắn cười lạnh một tiếng ở trên cao nhìn xuống nhìn nhít nguyên long, ung dung thong thả mở miệng nói, tiếp tục a, ngươi không phải muốn uy hiếp ta sao, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút, ngươi này đều i bại khuyển hí lên, ngươi nhít nguyên long gắt gao cắn vào hàm răng, trong lòng bị to lớn khuất nhục, rằn vặt hầu như muốn phát sồ, từng có lúc, trước mặt tên m ậ p như vậy, ở trước mặt hắn, có điều là cậu bình thường tiểu nhân vật nhưng hôm nay lại liền ngay cả loại này tiểu nhân vật đều có thể ở trước mặt của hắn d i ễ u võ xương oai tùy ý làm nhục hắn kha kha kha nhích nguyên long trong đám người lại đi ra một cái cùng nhích nguyên long có cờ oán người hướng về phía hắn một trận châm chọc cười nhạo t h ư ở n g thức hắn trò hề này nhích nguyên long cũng thật là tường đổ mọi người đẩy. Lương quốc công phủ đại công tử thu hồi đưa tin pháp khí nhìn tình cảnh này lắc đầu một cái hắn cùng nhích nguyên long đương nhiên sẽ không có cửu đ oán. Lương quốc công phủ một môn song võ tung ở kinh thành cũng là hiển hách nhà giàu ngày xưa cùng nhích nguyên long quan hệ coi như không tệ nhưng quan hệ cho dù tốt Hắn cũng chắc chắn sẽ không, đi giúp giờ khắc này nhíp nguyên long một cái, bằng không, nếu là bởi vậy đắc tội rồi tần d ị c h vậy thì là kiếm hạt vừng làm mất đi d ư hấu, đại đại tính không ra, phụ thân đắc lên đường, đi vào gặp mặt càn đế bể hạ, trận này biến cố, chỉ sợ không bao lâu nữa, liền muốn truyền khắp cả kinh, lương quốc công phủ đại công tử, trong lòng cảm khái, n h í t nguyên long sau khi trưởng thành, bởi vì càn đế hầu như không để ý tới triều chính, hơn mười năm qua, vẫn nắm đại quyền, triều đình trên dưới, hầu như tất cả đều là hắn vây cánh, bây giờ hắn rơi đài, cây đổ bầy khỉ tan, không biết bao nhiêu người phải bị đại thanh toán, hắn ngầm đầu lên, nhìn nguyên bản bầu trời trong trẻo vòng trời, Đột nhiên bịt kín một tầng mây đen, kinh thành, sắp trở trời rồi, kinh thành, ngay ở rất nhiều dân chúng, còn chìm đắm ở tần g d ị c h đăng lâm địa sát bảng đệ nhất chấn động, náo động bên trong, chưa từng phục hồi tinh thần lại thời gian, một c á y sức bùng nổ tin tức, liền t ử môn tê ngây xô khu gốc tân quán, truyền ra, đại càn thái tử nhích nguyên long, công nhiên nói xấu tần d ị ệ t là h ắ c long hội ám điệp, không tiếc v ẫ n d ù n g thiên hình đại trận lực lượng, hung hãn ra tay, muốn tiêu diệt tần d ị ệ t kết quả, tần d ị ệ t cầm trong tay thần bí lệnh phù, ngược lại thao túng thiên hình đại trận, đem nhích nguyên long, dương bất phàm c h ấ n áp, hai người kia hiện tại, còn quỳ trên mặt đất, không thể động đậy, giống như chó chết, tin tức mới vừa vừa truyền ra. không ít người còn không tin tưởng cũng hoài nghi đây là giả tạo lời đồn đãi nhíp nguyên long nhưng là đường đường đại càn thái tử thiên hình đại trận càng là hoàng thất c h ấ n áp lên ghinh gốc gác một trong làm sao có khả năng bị một người ngoài ngược lại thao túng c h ấ n áp chính mình thái tử ra nhưng rất nhanh theo tin tức chân thực tính được xác nhận sau khi kinh thành nhất thời xôi trào, không biết bao nhiêu, cùng n h í c nguyên long có c ử q u á n người, m i n h mông cuồn cuộn đi vào quốc tân quán trước, thưởng thức thái tử quỳ xuống đất đồ, ngăn ngắn thời gian, n h í c nguyên long danh vọng, xuống dốc không phanh, triệt để ngã vào vực sâu, thành kinh thành trò cười, trong vòng một ngày, hai cái sức bùng nổ tin tức, đem cả kinh bách tính, v õ g i ả h Ở lực khắp nơi, nổ ngất ngất ngây ngây, mà ngay ở tin tức mới vừa truyền ra thời điểm, ở vào trong hoàng cung, t i ề m tu không ra càn đế, rốt cuộc bị đa kinh động, rộng lớn bên trong cung điện, càn đế một thân chín chào long bào, đầu đội bình thiên quan, một mặt kinh ngạc nhìn phía dưới lương quốc công, ngươi nói cái gì, chu á i khanh, ngươi nói đều là thật sự, Lương quốc công là cái trung niên người, thân thể phát tướng, giờ khắc này cung kính trả lời. Bệ hạ, thần tuyệt vô hư ngôn, vì kia tần diệt thái tử, đúng là tây b ắ c các nước, mười vạn năm chưa ra vô địch thiên kiêu, lần đầu leo lên mặt hải cầu long b ả n g chính là địa sát đ ệ nhất mà thái tử nhích nguyên long, không biết là hà tâm lý, càng đối với cái kia tần diệt thái tử, Hung hãn đồng thủ chèn ư p không tiếc điều động thiên hình đại trận lực lượng. Kết quả, vị kia tần d ị ệ t thái tử, cầm trong tay một viên thần bí lệnh phù, ngược lại thao túng đại trận lực lượng, đem thái tử cùng dương bất phàm c h ấ n áp ở quốc tân quán trước, thái tử điện hạ cùng kỳ lân hầu dương bất phàm, hiện tại còn bị c h ấ n áp, quỳ gối quốc tân quán trước, chỉ cần bệ hạ phái nhân thủ, đi vào kiểm tra một, hai, dĩ nhiên là có thể được chân tướng c à n đế mung chuyện này chuyện này hắn ngơ ngác ngồi càng nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào mới tốt c à n đế trầm mặt nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại đột nhiên ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên sắc bén g ầ n từng chữ một chú á i khanh ngươi nói cái kia tần dịp cầm trong tay một viên thần bí lệnh phủ cướp đoạt thiên hình đại trận thao túng quyền hạn cái kia lệnh phủ cụ thể là cái gì hình thức can đế trong lòng thực đã có suy đoán dù sao có thể ở kinh thành bên trong chỉ bằng vào một viên lệnh phủ điều động toàn bộ đại trận uy năng ngược lại áp chế giam quốc thái tử cũng chỉ còn dư lại cái kia một khả năng chỉ là hắn vẫn cứ không muốn tin tưởng chính mình lão tổ tung sẽ đem trọng yếu như vậy quốc chi trọng khí giao cho một cái xa lạ người ngoài bệ hạ thần cũng không rõ ràng lắm lương quốc công chu thiên hoàn nói dừng một chút mới nhỏ giọng nói nghe khuyển tử nói cái viên này lệnh phù toàn thân màu vàng sẫm lương quốc công mới nói hai câu Càn đế liền thở dài một tiếng, vô lực khoát tay một cái nói. được rồi, chấm rõ ràng, chu á i khanh ngươi, không cần nói nữa, việc đã đến nước này, hắn đã trải qua xác nhận, cái kia gọi tần d ị c h nước nhỏ thái tử, vô địch thiên kiêu, trong tay nắm giữ, xác thực là càn lăng lão tổ lệnh phù, cho tới lệnh phù là làm sao đến, lẽ nào hắn còn dám đi, chất vấn chính mình lão tổ tung hay sao cho mượn hắn mười cái lá gan hắn cũng không dám a hay là có thể từ cái kia tần d ị c h trong miệng bên cạnh đánh thám thính một hai c à n đế nghĩ như vậy thời điểm liền thanh khặt hai tiếng trầm giọng nói người đến một vị trên người mặc màu tím bào phục đại thái giám lúc này khom người bề hạ xin phân phó đi quốc tân quán, đem nước tần thái t ử cho chấm mời đi theo. Hắn mới vừa nói xong, theo bản năng bổ sung một câu. nhớ kỹ, là mời đi theo, tuyệt đối không thể thất lễ. phải, đại thái g i á m lúc này khom mình hành lễ. cung kính đáp lại, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười, chương hai trăm năm mươi đột phát biến cố, rộng lớn cung điện bên trong, Đợi được đại thái giám bóng người rời đi, càn đế mới mở miệng nói, chu á khanh, ngươi cùng chấm cẩn thận nói một chút, vì kia tần dịp sự tình, chuyện này, chu thiên h o à n cười khổ một tiếng, giải thích, bề hạ thứ tội, vi thần trước, đối với vị này vô địch thiên kiêu, cũng thực sự là hiểu rõ có hạn, liền ngay cả quốc tân quán biến cố, cũng là khuyển t ử Lâm thời hướng về ta thông bẩm nói đến chỗ này hắn đánh giá một ánh mắt càn đế sắc mặt cẩn thận nói giờ khắc này khuyển tử chính đang hoàng ngoài cửa thành chờ đợi không bằng triệu hắn đi vào để hắn cùng bệ hạ cẩn thận nói một chút trước cầu long bảng t r ư ơ n g mới còn có quốc tân quán chi biến hắn đều ở đây càn đế liếc hắn một cái cũng không có vạch trần hắn kế vặt nhàn nhạt nói vậy thì gọi đến hắn đi vào nếu là đáp đến được chấm vui lòng ban thưởng phải chu thiên hoàn trong lòng vui vẻ chỉ chúc lát sau càn đế một bộ vẻ cân nhắc lẩm bẩm nói nói như vậy nguyên long cùng hắn ở tứ hải lâu thời điểm liền trong bóng tối xung đột quá một lần tựa hồ là sớm có cừu oán hơn nữa tần dịch người này, đối với dương bất phàm ôm rất lớn địch ý, phía dưới công tử ca, liền vội vàng khom người nói, bề hạ thánh minh, c à n đế lắc đầu một cái, thần sắc càng lộ ra vẻ n g uể oải, than thở nói, nguyên long người này, hung hăng tự đại, ham muốn sâu nặng, ta đã sớm rõ ràng, chỉ là chẳng muốn đi quản, Chờ Hắn ngồi trên ta vị trí này, rõ ràng đại càn bát phương, chín mươi chín châu, ngàn tỷ b á c h tính, đều là gia sản của Hắn, tự nhiên sẽ biết đau lòng, gặp chỉnh đốn lại chị, thanh lý tham h ồ nhưng ta nhưng không ngờ tới, Hắn lần này càng ngã xuống cái lớn như vậy té ngã, nói, càng đế trên mặt, lộ ra một tia vẻ khó khăn, để hắn hướng đi tần d ị c h cầu xin, thỉnh cầu đối với n h í t nguyên long, khoan dung xử lý, hắn kéo không xuống cái này mặt mũi, huống hồ, tần d ị c h cầm trong tay càn lăng lệnh phụ, càn lăng lão tổ lại thái độ không rõ, chưa chắc sẽ cho hắn cái này mặt mũi, hắn nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi cao mày, chẳng lẽ ta đại càn, vẫn đúng là muốn từ ta chỗ này, mở ra nữ đế lâm triều tiền lệ hay sao giữa lúc lúc này bệ hạ trước đại thái giám vội vã đi vào bên trong cung điện luôn mồm nói vì kia tần d ị c h thái tử đi rồi cái gì càn đế ngạc nhiên lương quốc công chu thiên hoàn phụ tử cũng là giật này cả mình trước đây không lâu tần d ị c h còn rất tốt làm sao sẽ đột nhiên liền rời đi g i n h thành luôn không khả năng là chạy trốn chứ, hắn không thể đào t ẩ u càn đế trong nháy mắt phủ nhận cái này suy đoán, mặc kệ hắn lệnh p h ủ là làm sao chiếm được, nếu có thể điều động thiên hình đại trận lực lượng, hiển nhiên được lão t ẩ u ngầm đồng ý, cầm trong tay lệnh p h ủ chấm đều không làm gì được hắn, cả kinh không ai có thể uy hiếp hắn, hắn làm sao tất đào t ẩ u càn đế nghĩ như vậy, Truy hỏi một câu, hắn có không có để lại khẩu tin, nói rõ vì sao rời đi, xác thực có một đạo khẩu tin, vị kia đại thái giám, lúc này khom người đáp, tần d ị c h thái tử, là đột nhiên rời đi, tựa hồ là gặp phải cái gì đột phát v i ệ c gấp, nhưng vẫn là cho quốc tân quán đang làm nhiệm vụ quan chức, để lại một đạo khẩu tin, hắn nói, hắn có khẩn cấp sự vụ, cần tạm cách kinh thành một quãng thời gian, chờ hắn sau khi trở về, sẽ cùng bệ hạ thương lượng, liên quan với thái tử điện hạ, kỳ lân hầu xử trí phương án. chuyện này, c à n đế sắc mặt cứng đờ, trong lúc nhất thời làm khó dễ không ngớt, tần d ị liền như thế đi rồi, cũng không nói rõ, đến cùng đi xử lý chuyện gì, cần tiêu hao bao nhiêu thời gian, vạn chỉ hoãn c á c h một năm nửa năm làm sao bây giờ con trai của hắn nhích nguyên long lẽ nào liền quỳ gối quốc tân quán trước vẫn quỳ c á c h một năm nửa năm sao b ề hạ phụng dưỡng càn đế nhiều năm đại thái giám trong nháy mắt nhìn ra hắn làm khó dễ lúc này chủ động nói tần d ị ệ t thái tử đột nhiên rời đi cũng không từng nói minh ngày về mà thái tử điện hạ trung quy là một quốc gia thái tử, phạm sai lầm có thể trừng phạt, nhưng nếu quỳ mãi không đứng lên, e sợ có mất đại càn thể diện, không bằng xin mời bệ hạ, hàng một đạo ý chỉ, trước đem thái tử điện hạ bắt giữ, chờ đợi tần d ị c h thái tử trở về, lại thương lượng, càn đế nghe vậy, lúc này cười khổ một tiếng, đại bản, ngươi nghĩ tới quá đơn giản, đừng nói ta hàng chỉ, dù cho ta tự mình đi, cầm trong tay n g ọ c t ỷ truyền quốc, cũng khó có thể miễn trừ chấn áp lực lượng. nói, hắn vô lực khoát tay áo một cái, chán nản nói, quên đi, chính hắn gây ra họa, để chính hắn hủy đi, ta quản không được, chuyện này, phía dưới chu thiên hoàn phụ tử, còn có đại thái giám, nhất thời khiếp sợ không thôi, trong lòng ngơ ngác, càn đế từ thân xuất mã, cầm trong tay n g ọ c tỉ truyền quốc, cũng không thể giải cứu nhíp nguyên long, thậm chí, cũng chỉ có thể như thế, trơ mắt nhìn hắn quỳ gối quốc tân quán trước, khá lắm, chu thiên hoàn trong lòng, âm thầm t ạ c lưới không ngớt, vị này tần d ị c h điện hạ, nắm đến cùng là cái gì lệnh phù, gần phân nửa canh giờ trước, thu hoạch lần này, phải rất khá, tần dịch nhìn mặt trước nhẫn không gian, không gian bảo trạc, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mở ra xem một chút đi, hắn trước tiên dùng thần niệm chân nguyên, mạnh mẽ xóa đi hai cái không gian bảo khí trên dấu ấm, lại thăm dò vào thần niệm, kiểm tra bên trong, hắn trước hết kiểm tra, là thuộc về dương bất phàm không gian bảo trạc, hoặc cấp t r u n g không gian bảo khí bên trong c ự c phẩm, diện tích đúng là rất lớn, đập vào mắt nhìn thấy, linh tinh chất thành nối phong, thần niệm quét qua, có tới hai mươi bảy vạn, còn lại rất nhiều bảo khí, bí pháp, linh đan, bảo tài, ít nói cũng giá trị bảy mươi, tám mươi vạn, đến cùng là siêu cấp thiên kiêu, mặc dù là võ hoàng hậu kỳ cảnh giới, nhưng dòng dõi, nhưng so với không ít võ t ô n cường giả đều muốn sang trọng tần diệt trong lòng đối với n h í t nguyên long không gian bảo khí càng trở mong lên hắn cũng không trì hoãn lại sẽ thần niệm thăm dò vào đến n h í t nguyên long không gian bảo khí bên trong sau một khắc tần diệt chấn động trong lòng hắn bị kinh đến khá lắm dĩ nhiên là cấp cao không gian bảo khí n h í t nguyên long nhẫn không gian, diện tích đầy đủ so với dương bất phàm không gian b ả o khí, lớn hơn gấp mấy lần, không gian chính giữa, một đống linh tinh nối lớn, ánh sáng trói mắt, thần niệm quét qua, càng có tới hơn bảy mươi vạn, cấp năm b ả o khí, có tới năm cái, còn lại tam giai, cấp bốn, càng là đếm không sủi, các loại bí bào, qua loa vừa nhìn, liền đạt tới hơn trăm loại. hơn nữa, mỗi loại bí bảo, đều tỏa ra mạnh mẽ gợn sóng, h i ể n nhiên đều không đúng bình thường mặt hàng. ngoài ra, linh đan bảo tài, quý hiếm linh t h ả o công pháp thần thông các loại bí đ i ể n đều phân loại sắp xíp gọn, giống như một cái to lớn nhà kho, thật không h ổ là đại càn thái tử gia, này trong nhẫn không gian đồ vật, Nếu là hết mức tương đương thành linh tinh, chỉ sợ có mấy trăm vạn khoảng cách, một cái nhích nguyên long dòng dõi, liền có thể so với giữa tôn nhật nguyệt thừa thiên nhi, g điều này làm cho tần d ị c h trong lòng, không nhìn được hơi xúc động, thực sự là giết người phóng hỏa làm giàu, ta nhọc nhằn khổ sở luyện đan, cả năm thời gian, e sợ còn không sánh được lần này thu hoạch. đương nhiên, lời tuy như vậy, Tần cũng sẽ không dịch sẽ bỏ q u a đan luyện này. nghệ môn thủ nghệ này. Dù sao, luyện đan thuật quang minh chính đại, đều đều, hơn nữa cảnh giới có thể tăng lên, chờ hắn thành tựu ngũ phẩm luyện đan sư, như có thích hợp bình đài, này mấy triệu linh tinh, chỉ cần mười ngày nửa tháng, liền có thể kiếm lời đi ra, gần một triệu linh tinh, trực tiếp hối đoái thành nạp tiền điểm, không cần cân nhắc, còn lại bảo khí, bí bảo, linh đan, vẫn là bán cho tứ hải lâu, lại là bút lớn linh tinh, cho tới những này bảo tài, linh hoa linh thảo, đúng là có thể trước tiên giữ lại, chờ ta ngày sau luyện đan cảnh giới đi đến, luyện chế thành đan dược, lợi nhuận sử dụng tốt nhất, cuối cùng, một ít luyện khí, chế bùa, trận pháp cần bảo tài, một khối bán cho tứ hải lâu được rồi tần d ị c h trong lòng ý nghĩ chuyển động cấp t ố c có xử lý phương án đúng vào lúc này bên h ô n g hắn một viên ngọc bội đột nhiên rung động kịch liệt lên tỏa ra con đường huyết quang tần d ị c h thần n i ệ m lập tức thăm dò vào cái này đưa tin trong ngọc bội sau đó sắc mặt của hắn trong khoảnh khắc liền thay đổi ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười, chương hai trăm năm mươi một đột phá võ t u n g đưa tin pháp khí bên trong, chỉ có một đạo tin tức, tân d ị cứu mạng, ta ở đại càn nam bộ, viêm chi quốc hồng châu, liễu xuyên quận bốn bình trong huyện, lan truyền tin tức người, là phùng thiên h ư phùng thiên h ư tao ngẫu nguy cơ sống còn, bị ép hướng về ta cầu cứu, Ở diệt trong lòng, ý nghĩ cấp tốt lấp lóe, rất rõ ràng. Phùng thiên h ư đã bị một loại nào đó nguy hiểm, bước b á c h đến trong tuyệt cảnh. Phùng thiên h ư bằng hữu không ít, nhưng loại này bước ngoặt, có thể dám mạo hiểm kỳ hiểm đi cứu hắn, chỉ khả năng là sinh tử chi giao, mà sự sống chết của hắn chi giao, chỉ có trần thiên s o n g một người, có thể trần thiên s o n g cách xa ở đại tần. nước xa không cứu được lửa gần, h ú n g hồ, có thể đem phùng thiên h ư đẩy vào trong tuyệt cảnh nguy cơ, dù cho trần thiên s o n g chạy tới, chỉ sợ cũng chưa chắc cứu được hắn. vừa vặn, phùng thiên h ư từ đại tần trước khi rời đi, liền biết tần dịch, muốn đi tới đại càn kinh thành, hơn nữa hắn cùng tần dịch luận bàn quá, biết tần dịch thực lực, sâu không lường được, vì lẽ đó, ta là hắn duy nhất cứu mạng hy vọng. trong nháy mắt, tần d ị c h liền làm rõ mọi phương diện. hắn không có bao nhiêu do dự. lúc này liền hạ quyết tâm, cứu người, phùng thiên hư cùng trần thiên s o n g chính là bạn thân, thân như hương đệ, mà trần thiên s o n g lại là dưới tay hắn số một đại tướng, đại tần định hải thần châm, không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật tần d ị ệ p cũng không thể thấy chết mà không cứu hơn nữa tần d ị ệ p còn có những suy nghĩ khác ta nhớ rằng phùng thiên hư chính là nam bộ khu vực một quốc gia c h i chủ như hắn đã rơi vào tuyệt cảnh rất lớn khả năng tự thân quốc gia đều đã phá diệt để tử đều chết rồi sạch sành xanh lúc này phùng thiên hư đã thành người cô đơn dưới tình huống này, chỉ cần cấu tính mạng của hắn, tần d ị c h liền có không nhỏ nắm, vì là tần ra lại mời chào một vị võ tôn cấp bậc cung phụng khách khanh. một nhớ tới này, tần d ị c h chính là chuẩn bị lập tức lên đường, đi đến nam bộ b ả y quốc, dù sao, cấu người như cấu hòa. hắn một bên thu hồi hai viên không gian bảo khí, một bên lại sẽ thuộc về n h í c nguyên long chiếc nhẫn, thế đổi lại mình trong tay c á c h này đúng rồi trước khi đi tốt nhất cho càn đế lưu c á c h miệng tin nghĩ như vậy hắn trong nháy mắt dò ra thần niệm đảo qua quốc tân quán tìm tới đang làm nhiệm vụ quan chức truyền âm quá khứ ta là tần d ị ta hiện tại có đột phát việc gấp cần muốn rời khỏi kinh thành một quãng thời gian ngươi thay ta chuyển cáo càn đế Chờ ta trở về kinh thành, lại thương lượng với hắn, liên quan với nhích nguyên long. Dương bất phàm hai người xử trí phương án, thần niệm chuyển â m qua đi, tần dịch liền không trì hoãn nữa, bay người rời đi cung điện, hướng về vòng trời không ngừng bay vút mà đi, rất nhanh. Hắn liền bay đến cách xa mặt đất ngàn trượng cao trong vòng trời, khoảng cách kinh thành ngàn trượng vòng trời bên trên,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 đánh ra một đạo ánh sáng màu vàng s ẩ m trước mặt kim quang trận đồ liền mở rộng một cái khoảng một trượng chu vi cửa động để tần dịch thuận lợi phi độn mà ra tần dịch không có nửa phần dừng lại không ngừng bay lên trên độn rất nhanh sẽ đi đến tầng thứ ba tầng cương phong bên trong âm âm thân thể của hắn nhất thời hóa thành sán lạn thanh hồng lấy vượt xa tầm thường võ tông tốc độ hướng về phía nam chạy như bay, vẹn vẹn một phút, hắn liền bay ra kinh thành phạm vi. không được, tốc độ vẫn là quá chậm, t ầ n d ị c h cao mày, hắn hiện tại cũng không rõ ràng. phùng thiên h ư tình huống, đến cùng có cớ nào nguy cấp, hắn tiếp thu được cầu cứu tin tức sau khi, từng thử cho phùng thiên h ư phát tin tức, nhưng căn bản không có đáp lại. từ kinh thành đến nam bộ bảy quốc môn hộ thiên khiển chi uyên có tới hơn mười triệu bên trong dù cho bằng vào ta tốc độ bây giờ cũng phải phi đ ồ n bảy tám ngày chạy tới chỉ sợ hoa quốc vàng đều héo chỉ có thể cho phùng thiên h ư nhặt xác muốn đến việc này tần dịch liền có quyết đoán trước tiên tìm một nơi dừng lại đột phá võ tôm cảnh giới đến thời điểm thực lực tăng mạnh đồng thời, đột quang tốc độ cũng sẽ tăng mạnh, chạy tới càng nhanh hơn, tần dịch cũng không biết, phùng thiên h ư đến cùng gặp cái gì nguy hiểm, tuy rằng hắn hiện tại, thực lực rất mạnh, nhưng khoảng cách võ tông đỉnh cao, vẫn cứ có chinh lệch rất lớn, càng không xưng được võ tông vô địch, mà đột phá võ tông sau khi, võ tông cảnh giới có thể uy hiếp đến hắn người, liền ít ỏi, chạy tới c ứ u người, liền nắm chắc, có quyết đoán sau khi, tần dịch liền tìm tới một chỗ, ít d ấ u chân người núi rừng, khống chế đồn quang, hướng về phía dưới núi rừng hạ xuống, hạ, nguyên tới nơi này, là hoàng thất nhít ra bãi săn, tần dịch khổng lồ thần niệm đảo qua, trong lòng khẽ động, chẳng trách, nơi này khoảng cách kinh thành, mới bất quá mấy ngàn dặm, bốn phía đều là phồn hoa cường thịnh, một mực nơi này người ở thư thớt, hoàng g i a bãi săn cũng được, dùng để đột phá cảnh giới, cũng không ai quấy dối. chỉ chúc lát sau, có cuồn cuộn chân nguyên đầy ra, đem một tòa thấp bé ngọn núi đỉnh núi, trực tiếp tiêu diệt, tần diệt bay người mà lên, rơi vào đỉnh núi chính giữa, khoanh chân ngồi xuống, điều tức một hồi khí thế, hối đoái n h í p nguyên l ò n g dương bất phàm hai người linh tinh sau khi, tài khoản của hắn ngạc trống, đã có hơn một trăm ba mươi vạn ra mặt nạp tiền điểm, dùng để đột phá võ tôn cảnh giới. thưa sức, hệ thống, ta muốn hối đoái vũ nổi s ư n g tôn thiên võ tôn sơ kỳ tu vi, hối đoái võ tôn sơ kỳ tu vi, cần năm mươi vạn nạp tiền điểm, khấu trừ nguyên bản võ hoàng đỉnh cao còn cần bốn mươi một vạn k e n lâu không gặp âm thanh gợi ý của hệ thống trong nháy mắt đưa ra đáp lại nạp tiền điểm đã khấu trừ tu vi đã phân phát chỉ một thoáng tần dịch trong ấp âm âm chấn động chỉ cảm thấy bốn phía không rõ một mảnh tự thân thần hồn bị cất cao đến vòng trời tinh trong biển âm âm ẩm trong cơ thể hắn dường như m i n h mông như đại dương m i n h mông màu xanh tiêu g i a o chân nguyên lấy một loại tuyệt nhiên không giống phương thức bắt đầu vận chuyển tuôn trào p h ả n phất ở nguyên bản thân thể kinh mạc ở ngoài lại mở ra hoàn toàn mới đường hầm không gian nguyên bản liền hóa lòng tiêu g i a o chân nguyên bắt đầu rồi tiến thêm một bước thâm tầng lột xác biển ý thức rung động xoay vòng tháp vàng tỏa hào quang mạnh thần hồn bành trướng bên trong, vô thanh vô tức, thêm ra tầng thứ sáu tháp vàng, tháp vàng đỉnh, lục rác kim luôn, có vẻ càng sắc bén không chịu nổi, răng rắc, t ầ n diệt thân thể, đột nhiên vỡ diệt hóa thành vô số mảnh vỡ, sau đó ở trong h ư không, lần thứ hai tổ hợp, trong nháy mắt tiếp theo, lần thứ hai vỡ diệt, lần thứ hai tổ hợp, liên tiếp chín lần sau khi, tần dịch giống như từ trong h ư không sống lại, khắp toàn thân, dập sờn một luồng huyền diệu khí tức, v õ tôm cảnh giới lực lượng không gian, bất chi bất giác, đã bị hắn toàn bộ khống chế, hóa vào thiên ảnh huyền cơ chân thân bên trong, vù, bốn phía nguyên khí bên trong đại dương, vô lượng nguyên khí đất trời, điên cuồng tụ lại mà đến, hóa thành biển mây cái phếu, dót vào t ầ n d ị c h trong cơ thể, lột xác hoàn thành hóa lòng tiêu g i a o chân nguyên, bắt đầu gia tăng tốc độ b à n h trướng, đầy đủ mười mấy tức sau khi, một luồng m i n h mông hơi thở mạnh mẽ, từ t ầ n d ị c h trên người, hướng về bốn phương tám hướng phúc tán, t ầ n d ị c h chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra một tia tự đáy lòng vui sướng, vó tôm cảnh giới, rốt cuộc xong rồi, Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười, chương hai trăm năm mươi hai thực lực cuồng trướng, một triệu dặm lọng tre, hoàng gia bãi săn, vô danh đỉnh núi, ngay ở tần dịch, đột phá thành tựu võ tôm trước mắt, hắn trong thân thể, cuồn cuộn mà ra đáng sợ khí tức, hướng về bốn phía phúc tán, khiến cho rất nhiều giá thú, d ì thú, hoàng sợ hí lên, ùi trên mặt đất run lẩy bẩy, vô số chim bị kinh động, cắt ra vòm trời, bỏ ra che kín bầu trời bóng tối, ầm ầm ầm, vòm trời nơi sâu xa, vang lên liên tiếp muộn lôi bình thường nổ vang nổ vang, thoáng như từ linh thần đánh thiên cổ, mênh mông cuồn cuộn ngủ sắc đám mây, giống như từ biển sao bên trong hạ xuống, dùng tốc độ khó mà tin nổi, bắt đầu kịch liệt bành trướng, t r ă m dặm, ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm, một triệu dặm, ngũ sắc biển mây bốc lên bên trong, cửa thiên tiên tiên nhạt bốc lên, một vị có tới một triệu dặm lọng tre, từ từ bay lên, ngũ sắc lọng tre hoa mỹ cực điểm, điêu khắc nhật nguyệt tinh thần, sơn hà lục địa, kỳ chân dị thú, chim trùng ngư, tầm thường võ tông đột phá, long h ổ tổ hợp, thiên t ư ợ n g hiện ra triệu, ngũ sắc hoa không che được chu vi ngàn dặm. ngày đó, trần thiên song đột phá, vạn dặm lọng c h e đ t là kinh người thiên tư, tương tự một long một con phượng một kỳ lân, như vậy siêu cấp thiên kiêu, đột phá võ t u n g tất có mấy vạn bên trong lọng c h e có thể che đậy một phương địa vực, m a tần d ị c h lọng c h e có tới phạm vi triệu dặm, đưa mắt nhìn lại, bên trong đất trời, lan tràn đến vô cùng xa xa, hết mức hóa thành năm màu vẻ, ngũ sắc lọng tre, dường như vô biên cử bát, c h ó i lại một triệu dặm bên trong vòng trời địa lục, kinh người vô cùng thiên t ư ợ n g bao trùm đại càn kinh thành phổ cận rất nhiều đại châu, khiến cho gần phân nửa tây bắc các nước, đều có thể xem rõ ó g ràng ràng, không nghi ngờ chút nào, này lại là một cái có thể náo đồng tây bắc kinh bảo tin tức ai cũng chưa từng ngờ tới ngăn ngắn một ngày sẽ xuất hiện ba cái đủ để ở tây bắc các nước n h ấ p lên sóng to đồng đất tin tức kinh người mà tạo thành tất cả những thứ này vẫn là cùng một người tần dịp ngẩng đầu lên nhìn che đ ẩ y bầu trời n g ũ sắc lọn che k h ẽ mỉm cười một triệu dặm lọn che không kém giờ k h ắ c này, hoàng g i a bãi săn bên trong, khoảng cách vô danh đỉnh núi, mấy chục s ẵ m địa phương, một tên trên người mặc áo mãng bào m à u tím thiếu niên, vẻ mặt d ạ i ra nhìn bao trùm vòng trời ngũ sắc lọn g tre, trong tay ba thạch cường cung rơi xuống đất, nhưng hồn nhiên không cảm thấy, chuyện này, chuyện này, cả người hắn, đều che đậy, ngũ sắc lọn g tre, khí thành long h ổ đây là có người đột phá võ tung. không thể, ai đột phá võ tung. có thể có loại này khí tượng. hắn đưa mắt nhìn lại, mãi cho đến chân trời phần cuối, đều là ngũ sắc lọng tre bao phủ nơi. phạm vi đại khó có thể tưởng tượng. chẳng lẽ, là có cái gì mạnh mẽ bí bảo xuất thế, hoặc là di tích viến cổ hiện t h í hắn nghĩ như vậy. một trái tim không khỏi nhảy lên kịch liệt lên, hắn vừa nãy thấy rõ, nay khủng bố gì tưởng, chính là từ này bãi săn bên trong, b ộ t phát ra, nói như vậy, bất luận s u ố t thế chính là bí bảo vẫn là di tích, há không ngay bên cạnh hắn, thế t ử điện h ạ đi theo bên cạnh hắn một c á c h tùy tùng, đột nhiên chú ý tới cái gì, không khỏi kinh hô, ngươi mau nhìn nơi đó, Áo mãng bào thiếu niên cả kinh, ánh mắt theo tùy tùng chỉ nhìn lại, con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại, nhưng thấy mấy chục sậm ở ngoài, đỉnh nối bên trên, cuồn cuộn nguyên khí nổ vang, hóa thành cái phếu, phảng phất toàn bộ vòng trời biển mây, đều từ cái phếu chảy ngược mà xuống, mà ở nguyên khí cái phếu chính phía dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy, một vị ngồi khoanh chân bạch y bóng người, t ỏ ra oanh oanh ánh sáng màu xanh khí tức hùng hồn mà đáng sợ đây là thật sự có người ở đây đột phá v õ t ô n g cảnh giới áo mãng bào thiếu niên ngơ ngác chinh n g ạ c thốt lên trong mắt tất cả đều là khó có thể tin tưởng vẻ mặt thế t ử đ i ệ n hạ bên cạnh hắn tùy tùng mắt sáng lên đột nhiên mở miệng nói nơi này nhưng là vương gia chuyên môn ban cho điện hạ bãi săn người này ở đây đột phá v õ tung ngài xem chúng ta có muốn hay không quá khứ coi trộm một chút áo mãng bào thiếu niên nghe vậy hít sâu một hơi khoát tay một c á c h nói không không cần chúng ta hiện tại quá khứ nói không chắc sẽ làm người hiểu lầm chờ vị cường giả này điều tức xong xuôi chúng ta sẽ đi qua bãi kiến đi chuyện này được rồi nghe điện hạ một bên tùy tùng tựa hồ có hơi không cam lòng hắn v ì này tiểu chủ nhân nói là thế tử điện hạ kỳ thực trời sinh tuyệt mạch không cách nào tu luyện liền ngay cả hắn bá phụ hiện nay càn đế tự mình ban xuống hoàng thất bí bảo đều chỉ có thể để hắn kéo dài tuổi thọ mà không cách nào để cho hắn tu hành võ đạo vô duyên tu luyện để suốt ngày dầu dĩ không vui, mê mụi thanh sắc huyền mã, thường xuyên đến chỗ này bãi săn săn thú. kết quả lần này, liền đụng với như vậy thiên cổ hiếm thấy cảnh tượng hoàng tráng, điện hạ vẫn là quá mức do dự không quyết định, này nói không chắc, nhưng là một hồi cơ duyên đây, tên này tùy tùng, ở đáy lòng âm thầm tiếc x ẻ một bên khác, vô danh đỉnh núi bên trên, Tần dịch thành tựu võ tông sau khi, cũng không có vội vã rời đi, mà là yên lặng điều tức, cảm ứ n g sức mạnh của chính mình. đầu tiên là công pháp đột phá, cho ta mang đến năng lực hoàn toàn mới. Vũ nội tung hoàng thiên, đột phá đến võ hoàng sau khi, liền có thể có sát chiêu thiên địa tung hoàng pháp, tu luyện đến võ hoàng đỉnh cao, còn có tiêu giao huyễn thân pháp, có thể phân hóa chín đạo huyến ảnh, t ù y ý chuyển na bản thể cùng huyến thân, thuộc về võ hoàng cảnh trí cường thần thông, mà vũ nội xưng tôn thiên thành tựu võ tông sau khi tiêu giao huyến thân pháp được mức độ lớn cường hóa. hiện tại, ta phân hóa huyến thân đều có thể mang theo một phần tiêu giao chân nguyên, không còn là đơn thuần huyến ảnh, mà là có thể phát huy nhất định lực công kích Chịu đựng nhất định thương tổn, huyến thân có thể thao túng khoảng cách, cũng gia tăng thật lớn, không giới hạn nữa với bên cạnh ta. sự biến hóa này, để tần d ị ệ t rất là thỏa mãn. hơn nữa, v ũ nội s ư n g tôn thiên võ tôn cảnh, tương tự thêm ra một loại thần thông hoàn toàn mới, tên là lưỡng tương na di pháp, thôi thúc phương pháp này, có thể ở trong phạm vi nhất định, cùng cách tùy ý đổi không gian vị trí, có thể là vật chết, cũng có thể là vật sống, công pháp người tu hành, đối với lực lượng không gian cảm ứng thao túng khả năng càng mạnh, hối đoái na z i phạm vi, cũng lại càng lớn, tu luyện vũ nội xưng tôn thiên đột phá võ tung, đối với lực lượng không gian cảm ứng, thao túng, vốn là xa so với bình thường võ tung mạnh mẽ, nhưng, triển khai lưỡng tương na di pháp cũng nhiều nhất chỉ có thể ở bốn phía m ư ờ i sầm bên trong tùy ý chuyển na mà ta có hôn nguyên vương thể bổ trợ mấy chục sầm bên trong đều có thể tùy ý triển khai lưỡng tương na di pháp thần thông hoàn toàn mới chỉ là một mặt đột phá võ t ô n g sau thần hồn lột xác kích thích hàng tam thế chuyển luôn tâm kinh u y năng cực lớn dâng lên liền mang theo chuyển luôn kim tháp hộ trì pháp, diệt hồn tán phách kim luôn pháp cùng chuyển tam thế thai tàng kết giới, uy lực đồng giảng nước lên thì thuyền lên, chân nguyên lột xác, thiên ảnh huyền cơ chân thân uy năng, tương tự tăng vọt một đoạn dài. ngoài ra, võ tôn g cảnh giới thôi thúc thiên đế chuyển luôn quyền, mới có thể bùng nổ ra toàn bộ uy lực, còn có một điểm rất trọng yếu, âm âm, Tần d ị ệ t điều động chân nguyên, triển khai thiên đế chuyển luôn quyền, khiến uy năng tập trung ở tấm lòng trong lúc đó, sau đó toàn bộ b ạ o phát, cọp k ẹ p trắng đen ánh sáng lưu chuyển, nắm đấm nơi đi qua nơi, không gian càng đều bị xé xách ra, từng đạo từng đạo bé nhỏ, mắt trần có thể thấy đen g kịp vết nứt, đây là vết nứt không gian, nhưng đại thiên thế giới không gian, Cỡ nào kiên cố, chính là võ tôn cường giả đỉnh cao, đem hết toàn lực, mới có thể xé ra từng cái từng cái bé nhỏ vết nứt, chỉ có võ đạo tôn giả, mới có thể trong một ý nghĩ, tùy ý xé ra không gian, mượn t ư không loạn lưu đồn hình, tiếp xúc không gian càng sâu tầng huyền bí, có thể xé sách không gian, mang ý nghĩa ta đòn sát thủ một trong, Kỳ môn thần thông n ư ớ c không bạc la ngang qua pháp có thể triển khai môn thần thông này rốt cuộc có đất dùng võ tần diệt trong lòng đối với hiện tại trạng thái vô cùng thỏa mãn tổng thể tới nói đột phá võ tung sau khi ta thực lực tăng vọt không chỉ gấp mười lần cụ thể rất mạnh không có tham chiếu mục tiêu không quá rõ ràng nhưng tầm thường võ tôn đỉnh cao hơn nửa sẽ không là ta đối thủ dù cho hiện tại ta không có càn lăng lệnh phù nhưng mượn nước không bạc la ngang qua pháp cũng đủ để ở thiên hình bên dưới đại trận toàn thân trở ra ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chương hai trăm năm mươi ba trời sinh tuyệt m ạ c h thiếu niên vô danh đỉnh n ú i bên trên tần dịch thỏa mãn gật gù không sai rất tốt, thực lực tăng vọt, mang đến chính là càng đủ tự tin. giờ khắc này đi c ứ u viện phùng thiên thư, cơ bản là nắm chắc, luôn không khả năng, một cái võ tôn sơ kỳ phùng thiên thư, sẽ xính dáng ra một vị võ đạo tôn giả chứ, nên đi, bây giờ tốc độ của ta, mức độ lớn tăng vọt, nhiều nhất hai ngày, liền có thể đến nam bộ bảy quốc, phùng thiên h ư nếu như liền hai ngày đều sống không qua vậy thì là mệnh không tốt tần dịch đứng dậy liền muốn bay người mà lên trốn vào vòng trời biển mây bên trong đang lúc này tiền bối chờ một chút hắn trong tai mơ hồ nghe được một trận thanh âm yếu ớt tần dịch lông mày nhíu lại quay đầu nhìn lại ánh mắt vượt qua mấy chục sầm nhìn về phía một cái đang hướng hắn, cấp tốc chạy trốn lại đây thiếu niên, trên người mặc áo mãng b à o xem ra là hoàng thất con cháu. có điều, thiếu niên này làm sao một điểm tu vi đều không có, không đúng, trời sinh tuyệt m ạ n h tần d ị ệ p ngẩn ra, lấy hắn mạnh mẽ tu vi, thần niệm chỉ là hơi hơi quét qua, liền dò ra thiếu niên kia nội tình, hắn đã từng, chính là trời sinh tuyệt m ạ n h nhưng, hắn cũng không phải là đúng là trời sinh, mà là trong cơ thể bất tử cốt bị miễn cứng đào đi, n g a y kia tạo thành tuyệt mạch, không cách nào tu hành, mà trước mắt cái này áo mãng bào thiếu niên, tựa hồ liền đúng là trời sinh tuyệt mạch, c á c h gọi là tuyệt mạch, chính là trong cơ thể kinh mạch hoàn toàn b ế tắc đóng kín, không cách nào cảm ứng nguyên khí, cũng là không cách nào tu hành võ đạo, đây là ngoại lực rất khó sửa đổi. chỉ có trong truyền thuyết, một ít vạn cổ hiếm thấy thiên tài địa bảo, mới có thể làm cho người thay đổi tiên thiên thể chất. có điều, loại kia cấp bậc bảo vật, đừng nói đại càn, tây mắc các nước, liền ngay cả mặt hải thần quốc bên trong, cũng chưa chắc có, coi như có. đại khái cũng không tới phiên thiếu niên này hưởng dụng, tần d ị c h trong lòng than thở một tiếng. sinh ra một tia đồng bệnh tương liên tâm tình đến. Nếu như hắn xuyên việt mà đến, không có thức t ì n h đại khắc kim hệ thống, nói không chắc so với thiếu niên này, còn thê thảm hơn nhiều lắm. Dù sao, hắn không phải là đại c à n hoàng thất con cháu. ồ, làm sao có chút không đúng lắm. Tần dịp hốt trong lòng hơi động, mãng xà này bảo thiếu niên. tựa hồ không chỉ là trời sinh tuyệt m ạ c h đơn giản như vậy tựa hồ ẩm dấu đi càng sâu tầng đồ vật này không quan hệ thần niệm tra xét mà là một loại thuần túy linh giác loại này linh giác sinh sau khi đi ra t ầ n dịch thân hình chính là bỗng nhiên ở đỉnh núi bên trên biến mất tại chỗ thì lại đột nhiên hiện ra một cây cỏ dại t ầ n dịch bóng người trong nháy mắt vượt qua mấy chục s ặ m Đột nhiên xuất hiện ở thiếu nhiên hiện niên h ở p í A, t r ư ớ chính Lưỡng tương Nazi p á p A, c h đang chạy trốn bên trong thiếu niên, bị đột nhiên hiện thân tần dịch, giật m ì n h suýt chút nữa va ở trên người hắn, tiểu tử, chậm một chút, tần dịch khẽ mỉm cười, thân vung tay lên, một luồng lực vô hình, đem thiếu niên thân thể nâng lên, chuyện này, thiếu niên mặt lộ vẻ kinh sợ, trái tim ầm ầm nhảy lên, n à y một vị, tuyệt đối là cường giả siêu cấp, khẳng định không phải tầm thường võ tung, hắn xuất thân hoàng thất, chính là vương phủ thế tử, mặc dù không cách nào tu hành, nhưng kiến thức rộng rãi, võ tung cường giả cũng đã gặp, tầm thường võ tung, nào có loại này thần hồ thần, giống như thuấn di bình thường thủ đoạn, xin ra mắt tiền bối, Áo mãng bào thiếu niên, ổn định tâm thần, cung kính thi lễ, cất cao giọng nói, tại hạ nhíp nguyên hải, may mắn chứng kiến tiền bối đột phá, mặt d à y quấy, mong rằng tiền bối thứ tội, nơi này vốn là ngươi n h í p ra bãi săn, ngươi có tội gì, tần d ị vung vung tay, ngứa khí tùy ý, hắn lúc trước chọn lựa chỗ này đột phá, thần niệm liền đảo qua nơi này, cảm ứ n g được chỉ có hai cái phàm nhân, cũng là quên, thế tử đ i ệ n hạ, chờ ta, lúc này, cái kia tuổi trẻ tuỳ tùng, mới thở hồng hộc chạy tới, xoa xoa mồ hôi c h á n tiểu tử, ngươi là trời sinh tuyệt mạch, tần d ị ệ t ánh mắt, nhìn c h ầ m c h ầ m áo mãng bào thiếu niên, lộ ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt, đúng, áo mãng bào thiếu niên gật gù, á n h mắt lộ ra một vẻ ảm đạm. Ta trời sinh chính là tuyệt mạch. không cách nào tu hành. nếu không có bá phụ là càn đế. chỉ sợ không sống hơn ba mươi tuổi. không cần nản lòng. tần dịch vỗ vỗ bờ vai của hắn. cười nói. ta đã từng cũng là trời sinh tuyệt mạch. nhưng hiện tại đã là võ tung. tuyệt mạch thân thể. không có nghĩa là liền triệt để không có hy vọng. thật sự không cách nào tu hành áo mãng bào thiếu niên nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra lập tức bỗng nhiên sáng mắt lên trái tim nhảy lên kịch liệt lên hắn nghe được cái gì trước mắt vị này thần bí cường giả siêu cấp dĩ nhiên chính miệng nói hắn đã từng cũng là trời sinh tuyệt mạch áo mãng bào thiếu niên hầu như theo bản năng cho rằng đây là lừa dối An ủi mình lời nói, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Hắn vốn là phế nhân một cái, không cách nào tu hành, cũng không thể kế thừa vương vị, c á i kia người cường giả này, có gì tất yếu, đến lừa dối Hắn, tiền bối, áo mãng bào thiếu niên phản ứng lại, càng trực tiếp dầm quỳ xuống, liên tục dập đầu, trong mắt b ố c ra nước mắt, khẩn xin tiền bối, Thu ta làm đồ, ta đồng ý một đời đi theo tiền bối, đi theo làm tùy tùng, nhẫn nhục chịu khó, một bên tùy tùng, sắc mặt đại biến, liền vội vàng tiến lên muốn nâng dậy hắn, thế tử điện hạ, ngươi làm cái gì vậy, ngươi nhưng là, tránh ra, áo mãng bào thiếu niên, cố chấp đem tùy tùng đẩy ra, thần thái kiên quyết, lớn tiếng quát lớn nói, ta ý đã quyết ngươi đến té sang một bên ta thanh niên kia tùy tùng há miệng trung quy không dám lại cãi lời áo mãng b à o thiếu niên ý tứ dầu dí đứng ở một bên tiền bối áo mãng b à o thiếu niên quay đầu n h ì n g chằm c h ầ m tần dịch trong ánh mắt khát vọng dường như ngọn lửa thiêu đốt ta không chờ hắn nói tiếp tần dịch liền lắc đầu một cái nhàn nhạt nói được rồi đứng lên đi ta tạm thời không có t h u đồ để dự định có điều xem ở đồng mệnh tương liên phần trên có thể giúp một tay ngươi áo mãng bào thiếu niên vốn còn muốn kiên trì nhưng tần dịp đưa tay hơi vừa nhất hắn liền không tự chủ được đứng lên tiền bối trong lòng hắn khá là thấp t h ỏ m bất an nắm đấm nắm chặt chỉ lo chính mình kỳ vọng gặp thất bại ngươi mà tiến lên, tần diệp trùng hắn vấy vấy tay, áo mãng bảo thiếu niên tiến lên hai bước, cổ tay phải bị tần diệp nắm lấy, cuồn cuộn chân nguyên từ cổ tay khẩu độ vào, cẩn thận tra xét, nhưng qua lại tra xét vài vòng, vẫn cứ không có bất kỳ phát hiện nào, thiếu niên này, tựa hồ chính là trời sinh tuyệt mạch, căn bản là không có cách tu hành, không có bất kỳ khác thường gì, Lẽ nào ta linh giác phạm sai lầm, nên không thể, trong c õ i u minh tự có thiên mệnh đ ị n h số, đến ta cảnh giới này, cảm ứ n g cơ bản không sẽ sai lầm, trừ phi bị tương tự thiên cơ lâu cường giả siêu cấp, che đậy vặn vẹo linh giác. nhưng nếu như đúng là như vậy, hệ thống đã sớm nhắc nhở ta, có muốn hay không hối đoái loại bỏ ảnh hưởng phục vụ, tần d ị c h trong lòng, ý nghĩ lấp l ó e thiếu niên trước mắt này, hoàng thất xuất thân, nếu như thật có thể bị dễ dàng dò ra t h â n tầng bí mật, cũng sẽ không bị mai một đến nay, dù sao trong hoàng thất, chưa bao giờ thiếu chân chính cường giả, người có tài gì sĩ, có điều, ta có hệ thống, trong lòng hắn nghĩ như vậy, liền đọc thầm một tiếng, hệ thống, ta muốn hối đoái, trước mặt thiếu niên này tỉ mỉ tình báo ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chương hai trăm năm mươi bốn nam bộ bảy quốc thiên khiển chi uyên k e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở trong nháy mắt vang lên hối đoái này tình báo cần một vạn điểm nạp tiền điểm có hay không xác nhận hối đoái một vạn điểm tần d ị c h b ỗ n g cảm thấy phấn chấn con số này đầy đủ giải thích ý kiến này trên người tuyệt đối có bí mật bằng không một cách đơn thuần trời sinh tuyệt mạch không cách nào người tu hành dù cho là càn đế con trai ruột cũng không đáng nhiều như vậy xác nhận hối đoái chỉ là một vạn điểm đối với hắn hiện tại tới nói cũng chính là nhiều nước mà thôi k e n nạp tiền điểm đã khấu trừ tình báo đã đưa đến chỉ một thoáng một luồng tin tức s ò n g lũ tràn vào tần d ị c h biển ý thức bị hắn mạnh mẽ thần hồn ung dung tiêu hóa n h ị p nguyên hải năm nay mười bốn tuổi đương nhiệm càn đ ế một mẹ đồng bào thân đệ đệ đoan vương n h ị p thiên sông để ba đứa hải tử cũng là duy nhất một đứa con trai đoan vương phủ thế tử trời sinh bất diệt vương thể bởi vì vương thể bản nguyên quá mức khổng lồ ở phôi thai trạng thái, trẻ em thời kỳ cũng không đủ thiên tài địa bảo đào tạo, cũng không có đại năng giả vì là điều trị, dẫn đến tự mình đóng kín ngăn cách trong ngoài, biểu hiện bên ngoài vì là trời sinh tuyệt mạch. Chú, mười lăm tròn tuổi lúc, vương thể b ả n nguyên sẽ chính thức thức tỉnh, bất diệt vương thể, tần dịp sáng mắt lên, thầm nghĩ trong lòng, khá lắm, quả thực cất dấu bí mật lớn, dĩ nhiên là vương thể ở đã từng đại tấn linh thể liền vô cùng hiếm thấy có thể đếm được trên đầu ngón tay đến đại càn kinh thành linh thể liền rất hơn nhiều không nói vô cùng thông thường nhưng cũng không tính hiếm thấy liền ngay cả chân thể kinh thành đều có không ít nội danh nhất chính là cái kia ba vị siêu cấp thiên kiêu một long một con phượng một kỳ lân nhưng vương thể Tần dịch là một cái cũng chưa từng thấy. Dù sao, bất luận một loại nào vương thể, đều đại diện cho đáng sợ tư chất. Thành tự u võ đạo tôn giả đều có không tiểu hy vọng. Tỷ lệ thậm chí có thể so với sao bắt đầu bằng hàng đầu những người vô địch thiên kiêu, hoặc là đổi loại thuyết pháp, chỉ cần là vương thể, trưởng thành sau. nhất định có thể đăng lâm sao bắt đầu bằng hàng đầu, thực sự là dấu quá k ỹ đúng là để ta phát hiện một c á c h bảo bối tần dịp thời khắc này trong lòng càng thật sự động một điểm thu đồ để tâm tư vương thể tư chất vô cùng hiếm thấy kiếm về nhà cố gắng vun bón mười năm sau chính là một vị vô địch thiên kiêu cái khác thì thôi chẳng muốn tự mình giáo dục nhưng khi c á c h để tử ký s a n h nhưng cũng không sai nhưng chỉ chốt lát sau Tần d ị c h nhưng lắc lắc đầu, đem ý nghĩ này q u ă n g ở sau gáy, vương thể thì lại làm sao, hắn t r ư ờ n g thành tốc độ, đem vượt xa bất kỳ thể chất, ngày sau, liền đem ra tộc nguyên lão, trưởng lão, toàn bộ tăng lên thành vương thể, cũng không phải nói chuyện viển vông, cần gì phải bỏ gần cầu xa, h ú n g hồ, nếu là đem tiểu tử này, mang về đại tần, ngày sau bị đại càn hoàng thất biết được, hơn nửa muốn gây chuyện, tiền bối, áo mãng bào thiếu niên nhíp nguyên hải, thấp thỏm mở miệng hỏi, n g à y có biện pháp, có thể chữa khỏi ta trời sinh tuyệt mạch sao, chữa khỏi, tần dịch nhất thời mật cười, tiểu tử, ngươi so với ta may mắn, ngươi cũng không phải là trời sinh tuyệt mạch, mà là trời sinh bất diệt vương thể, chỉ là hiện tại, vương thể bản nguyên còn đang ngủ say, đợi được ngươi tuổi tròn mười lăm tuổi, vương thể bản nguyên liền xét tự động thức tỉnh, cái gì, nhích nguyên hải ngây người, không phải trời sinh tuyệt mạch, ngược lại, chính mình lại là trong truyền thuyết trời sinh vương thể, chỉ là vương thể bản nguyên còn đang ngủ say, đây là thật sự, một bên tuổi trẻ tùy tùng, nghe đến đó, cũng là bỗng nhiên trợn to hai mắt nghi ngờ không thôi tiền tiền bối nhíp nguyên hải bỗng nhiên ngẩng đầu căng thẳng vô cùng hỏi tới ngài ngài nói chính là thật sự ngài sẽ không g ặ p ta chứ tần dịp cười ha ha tiêu sái nói ta tất yếu lửa ngươi sao chuyện này nhíp nguyên hải triệt để ngây người trong lúc nhất thời tâm tình của hắn trở nên hết sức phức tạp mừng như điên, kích động qua đi, hồi tưởng lại những năm này, suýt chút nữa muốn khóc ròng ròng, cuối cùng lại không nhìn được lo được lo mất, chỉ lo tất cả những thứ này, chỉ là một trò đùa, hoặc là một giấc mộng, tiền bối, ta, sau nửa ngày, thiếu niên mới ngẩng đầu, há miệng, muốn nói cái gì, cũng không biết nên mở miệng như thế nào, Nếu ngươi biết rồi chân tướng, liền cẩn thận lợi dụng đời này cơ duyên vô cùng to lớn đi. Tần d ị c h lần thứ hai vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, tiểu tử, ngươi ta hữu duyên gặp lại, vừa dứt lời, một đảo q u a n g né qua, tần d ị c h thân thể trực tiếp biến mất không còn t â m hơi, n ư ớ c không bạc la ngang qua pháp, chờ đ ã nhích nguyên hải theo bản năng hô một tiếng, Ta biết tiền tục Một danh. còn không bối không. Mơ hồ vang mà đến. Đại tần, tần d ị ệ p hai ngày sau, khoảng cách đại càn nam bộ biên giới, đủ có mấy triệu dặm trong vòng trời, một đạo sán lạn thanh hồng, từ tầng cương phong bên trong bay xuống mà xuống, phá tan biển mây, đây chính là thiên khiển chi uyên, tần d ị ệ p thao túng đồn quang, Lơ lường ở giữa không trung, quan sát phía dưới đại địa, phía trước địa lục cách đó không xa, một đạo có tới vạn trưởng chi r ồ n g đáng sợ vực sâu, hướng về hai bên địa lục lan tràn, mãi cho đến chân trời. n à y chính là nam bộ bảy quốc môn hồ, thiên khiển chi uyên, có đồn đại, đây là thời đại v i ễ n cổ, đại năng giả giao chiến sau khi, lưu lại đáng sợ dấu vết, có tới vạn trường chi rộng dài một triệu dặm cũng có truyền thuyết đây là thượng cổ niên đại địa lục biến động tự nhiên sinh ra thiên địa kỳ cảnh cũng có thần thoại ghi chép nói đây là viễn cổ trước càng xa xưa niên đại có một vị đại ma đầu bị thiên đình hạ xuống lôi phạt đánh r ế p sau dấu vết lưu lại bởi vì đạo này vực sâu đặc thù vì lẽ đó cuối cùng một loại thần thoại đồn đại, thâm nhập lòng người, bởi vậy, nơi đây được gọi là thiên khiển chi uyên, nam bộ bảy quốc, từ thượng cổ niên đại cho tới bây giờ, vẫn là coi trời bằng vung vùng đất hỗn loạn, cùng thiên khiển chi uyên, không thể tách rời quan hệ, cũng không biết, n à y vực sâu dưới đáy, đến tột cùng là món đồ gì, tần d ị c h tâm niệm chuyển động, liền thao túng đồn quang, Chuẩn bị b a y vọt thiên khiển chi uyên, nhưng Hắn mới mới vừa tiến vào thiên khiển chi uyên trong phạm vi. Liền có một luồng cường Hắn hấp thụ lực, tác dụng ở trên người Hắn. ý đồ đem Hắn kéo xuống, tần dị thân hình, vẫn không nhúc nhích, chỉ cho là thanh phong lướt nhẹ qua mặt, không hề có chút ảnh hưởng. Nhưng, đây là đối với hắn mà nói. Nếu là tầm thường võ vương. Ở nguồn sức mạnh này dưới. đây đối là là mà với võ tầm Ở sức chỉ sợ căn bản không thể phi đổn, sẽ bị trực tiếp mang xuống. Võ vương hậu kỳ, võ giả đỉnh cao, mới có thể miễn c ư ỡ n g chống đỡ, bay qua này điều vạn trưởng rộng vực sâu. Võ hoàng, chỉ có thể mang số ít mấy người bay vọt, võ tôm cường giả, một lần cũng chỉ có thể, mang mấy chục hơn trăm người phi đổn, nhiều hơn nữa liền không chịu được nữa. thiên khiển chi uyên, Chẳng khác gì là thiên nhiên hình rào chắn, ngăn cản tây bắc bá chủ đế quốc, hướng nam bộ quy mô lớn vận chuyển nhân lực vật lực, thêm vào nam bộ trong khu vực, dân chúng đều là thượng cổ di dân, huyết thống đặc thù, hết sức tính bài ngoại. vì lẽ đó, từ thượng cổ đến hiện tại, các đời tây bắc bá chủ đế quốc, cũng không từng triệt để chinh phục quá nam bộ khu vực, tần diệt trong lòng, Chảy xuôi liên quan với nam bộ khu vực tư liệu, n à y một mảnh đất mang, tung hoành hai trăm ba triệu bên trong, có tới đại càn một phần ba to nhỏ, bởi vì thượng cổ thời kỳ cuối, bảy hùng tranh bá, bởi vậy được gọi là nam bộ bảy quốc, danh sưng này, mãi cho đến hiện tại, còn đang bị theo dùng. trên thực tế, nam bộ khu vực lịch sử rất phức tạp. từ khi thượng cổ b ả y quốc diệt vong sau, nơi này từng có đại nhất thống vương triều, cũng từng có hơn trăm nước nhỏ hỗn chiến tình huống, bởi vì vùng đất này, hoàn cảnh địa lý đặc thù mà phức tạp, lại có thiên khiển chi nguyên thành tựu cửa cách ly hồ, chính là thiên nhiên c ả n g tránh gió, khiến cho rất nhiều tây b ắ c địa giới, các quốc gia cuồng đồ, tên côn đồ, truy nã võ g i ả tà tu ma đậu, như ông vỡ tổ đi đến dũng từ thời đại trung cổ cho đến bây giờ nam bộ bảy quốc làm cho người ta ấm tượng chính là coi trời bằng vung vùng đất hỗn loạn trật tự cùng sinh ra cùng mất đi tình thế lúc nào cũng có thể sẽ đại biến phùng thiên h ư có thể ở đây dốc sức làm ra một phần cơ nghiệp hoàn thành liền võ tung xác thực có chút bản lĩnh tần diệt nghĩ như vậy Đột nhiên dừng lại đổn quang, hướng về phía dưới vô tận vực sâu nhìn tới, không biết này vực sâu dưới đáy, có những thứ gì, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười, chương hai trăm năm mươi năm phùng thiên tư t â m tích, thiên khiển chi uyên, lai lịch thành câu đố, cất d ấ u rất nhiều bí mật, đáng sợ nhất một điểm, chính là càng đi dưới, hấp thụ lực càng mạnh, thiên khiển chi uyên bầu trời, võ vương hậu kỳ, võ giả đỉnh cao, liền có thể miễn c ư ỡ n g chống lại hấp thủ lực, nhảy vọt qua, nhưng, vèn vèn thâm nhập trăm trượng, hấp thủ lực liền sẽ tăng vọt gấp mười lần, tầm thường võ hoàng đều không chống đỡ được, đồn đại bên trong, thời đại trung cổ, có không ít võ tôm cường giả, tự tin tu vi mạnh mẽ, thủ đoạn thần thông hơn người, ý đồ đi đến thiên khiển chi uyên dưới đáy tìm tòi hư thực kết quả không có một người sống sót trở về bên trong thậm chí bao gồm không ít thanh danh h i ể n hách võ tôn cường giả đ ỉ n h cao đi xuống thâm nhập mấy ngàn trưởng võ tôn cường giả đ ỉ n h cao đều sẽ bị đáng sợ hấp thủ lực mạnh mẽ mang xuống sống không thấy người chết không thấy xác thiên khiển chi uyên phảng phất một tấm vô hình miệng lớn, thôn phề tất cả ý đồ dò xét thâm tầng bí mật người, từ thời đại trung cổ qua đi, trừ một chút người điên cuồng đ ổ cơ bản sẽ không có người, vẫn muốn nhĩ g đi thăm dò thiên khiển chi uyên. nơi này, cũng thành tây bắc địa giới, năm đại bí ẩm chưa có lời đáp một trong, quên đi, ta thực lực bây giờ, khoảng cách võ tông vô địch, còn cách một đoạn, không xưng được bảo hiểm ngược lại thiên khiển chi uyên liền ở ngay đây chờ ta ngày sau cảnh giới càng cao hơn lúc lại trở về thăm dò đi tần dịch tâm niệm lấp lóe liền không chỉ hoãn nữa một đường bay qua thiên khiển chi uyên lướt qua thiên khiển chi uyên trong nháy mắt cái kia cố vô hình hấp thụ lôi kéo sức mạnh trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng Tần d ị ệ t quay đầu lại liếc mắt một cái, hắn cường hắn thì lực, có thể thấy rõ ràng, còn lại phương hướng cũng không có thiếu v õ giả, chính đang nỗ lực bay vọt thiên khiển chi uyên. Bên trong, hơn nửa đều thành công, nhưng cũng có số ít, ở trong tiếng kêu gào thê thảm rơi vào vực sâu không đáy. Chà chà, Tần d ị ệ t lắc đầu một cái, tây b ắ c c á t nước, cũng thật là chưa bao giờ thiếu hụt cùng đường mạt lộ tên côn đồ. Hắn xoay người, không chỉ hoán nữa, hóa thân một đạo sán lạn thanh hồng, trong phút chốc đi xa không gặp, nam bộ bảy quốc khu vực, thế cuộc thường thường biến hóa, còn ở đại tần thời điểm, phùng thiên hư rồi cùng tần d ị ệ t nói quá thế cuộc bây giờ. hiện tại nam bộ khu vực, bị m ộ ư ơ i ba quốc gia chia cắt, mỗi một cái quốc gia, đều là do võ tông cường giả thành lập những này võ tông nắm giữ cao nhất quyền lực dưới c h ứ n g cường giả đông đảo mà phùng thiên tư chính là bên trong một trong hắn thành lập quốc gia tên là vạn thú quốc ở vào nam bộ khu vực thiên hướng với phía đông vị trí diện tích tương đương với hai ba cái đại tần hắn ở đây bị vô số võ giả kính ngưỡng sùng bái bị tôn xưng là thú hoàng, mười ba vị võ tôn hoàng đế, chính là chỗ này thống trị tầng cao nhất, bên trong, mạnh nhất hai vị, phân biệt là khí hoàng, viêm hoàng, hai vị võ tôn hậu kỳ cường giả, còn lại, còn có bốn vị võ tôn trung kỳ, bảy vị võ tôn sơ kỳ, lẫn nhau trong lúc đó kết minh, phản bội, xa thân gần đánh, sau lưng đánh lén, là chuyện thường như cơm bữa, ầm, tần d ị c h thao túng đồn quang, phi đồn trên vòng trời bên trên, trong đầu chính đang suy tư, dựa theo phùng thiên thư từng nói, hắn cùng hai vị võ tông sơ kỳ hoàng đế, là kết minh quan hệ, cộng đồng đối kháng phụ cận một vị võ tông trung kỳ, nhưng có lúc, bọn họ cũng sẽ cùng tên kia võ tông trung kỳ liên thủ, cùng còn lại võ tông hoàng đế, đối kháng khí hoàng hoặc viêm hoàng một trong nếu là khí hoàng viêm hoàng liên thủ còn lại tất cả mọi người thì sẽ không hẹn mà cùng đồng thời liên thủ phản kháng tổng thể tới nói là một c á c h loạn bên trong có thứ tự kết cấu duy trì yếu đuối mà vi diệu cân bằng dựa theo lẽ thường tới nói như vậy cách cuộc kết cấu vô cùng yếu đuối nhưng võ tôn cường giả tuổi thọ dài lâu, thêm vào nam bộ khu vực hết sức đặc thù, ngoại lực khó có thể tham gia, phản cũng có thể thời gian dài duy trì loại này, tưởng gì cân bằng, dù cho bên trong tân sinh ra võ t u n g hoặc là n g o ạ i lai chạy nạn võ t u n g cũng sẽ t r ọ n hóa vào loại này cách cục. Bây giờ, phùng thiên hư hãm sâu tuyệt cảnh, hầu như cùng đường mạt lộ, hiển nhiên sự cân bằng này, đã bị đánh vỡ, n à y ở nam bộ bảy quốc, nhất định là đại sứ kinh thiên động địa tình. nghĩ đến đây, tần d ị c h nhất thời có chủ ý, không bằng che giấu thân phận, đi xuống trước tìm một tòa đô thành, cố gắng tìm hiểu một p h e n tin tức. dù sao, hiện tại ta hai mắt tối thui, cái gì đều không rõ ràng, tìm người cũng vô cùng phiền phức, mặc dù nói, phùng thiên h ư hai ngày trước, cho hắn gửi đi quá ẩ n thân vị trí. nhưng dòng giã hai ngày, hắn cho phùng thiên h ư phát ra mười mấy điều tin tức, đều là đã đá chìm đáy biển, không có một cái, bị phùng thiên h ư đáp lại, này không thể nghi ngờ giải thích, phùng thiên h ư tình cảnh rất không ổn. hai ngày trôi qua, hắn có hay không còn ở chỗ cũ cất giấu, vẫn bị bách rời đi. thậm chí đã bị giết, đều là không biết sự tình. nói chung, trước tiên biết rõ cơ bản tin tức, nắm giữ tình báo mới nhất, có trăm lời mà không có một hại, một niệm đến đây, tần dịch liền không trì hoãn nữa, lúc này thôi thúc khổng lồ thần niệm, bao trùm bốn phía địa lục, rất nhanh sẽ tìm tới một tòa đô thành, lệ thuộc vào nam bộ mười ba quốc gia, x ế p quốc gia nào đó tòa thành thì, rất nhanh, có chuyện tam thế thai tàng kết giới bí pháp tần dịch, liền dễ dàng đến. Hắn muốn then chốt tình báo, tin tình báo này, ở trung hạ tầng còn chưa hoàn toàn truyền ra, nhưng một ít võ hoàng cường giả đã sớm biết được, thì ra là như vậy, trong đô thành phủ thành chủ, một c á c h nào đó tòa bên trong điện thính bộ, tần dịch khẽ nhíu mày, rơi vào trầm tư, cách đó không xa, còn có một vị co quắp ngã xuống đất võ hoàng cường giả, hôn mê bất tỉnh, thỉnh thoảng co giật một hồi. bảy ngày trước, khí hoàng tào thiên thu, hung hãn phát động tập kích, thiếu một chút liền giết chết viêm hoàng, căn cứ tin cậy tin tức, hắn đã đột phá đến võ tôm đỉnh cao, thực lực tăng vọt, viêm hoàng dựa vào lá bài tẩy cùng đô thành trận pháp, mới gian nan chạy thoát, nhưng cũng đã trọng thương sắp chết, hiện nay tung tích không rõ, tần d ị ệ t trên mặt, lộ ra một tia nghiêm nghị, sau đó ngăn ngắn ba ngày, khí hoàng tào thiên thu, quét ngang các đại quốc độ, trước sau giết chết năm vị võ tung hoàng đế. khoảng thời gian này, hắn dưới c h ứ n g còn ra phát hiện vài vị, lai lịch bí ẩn xa l ạ võ tung, thành tựu hắn răng nanh ưng t r ả o còn lại võ t ô n g hoàng đế nhận được tin tức r ồ n dập chạy trốn ẩm trốn đi mãi đến tận hiện tại mười ba quốc gia bên trong ngoại trừ khí chi quốc còn lại đã toàn bộ hủy diệt các quốc gia hoàng đô đều bị tào thiên thu d ư ớ i trướng cướp sạch hết sạch tần d ị ệ t lông mày càng tê sơn u vnqq u sâu hơn lần này phiền phức Hắn có thể đoán được, phùng thiên hư hiện tại, nhất định là thân bị thương nặng, mà này trọng thương, quá nửa là bị khí hoàng tào thiên thu dưới trướng, đột nhiên thêm ra đến thần bí võ t u n g cho vây công tạo thành. Dù sao, nếu như đụng với tào thiên thu bản thân, phùng thiên hư chỉ sợ vừa đối mặt sẽ chết, căn bản không kịp, phát sinh cầu cứu tin tức, tào thiên thu, Thần bí võ tung, hắn bản năng cảm thấy thôi, này sau lưng, khẳng định có bí mật gì, tào thiên thu hiện tại, chính đang khí c h i quốc hoàng đô, chuẩn bị tiếp nhận các quốc gia cương vực lãnh thổ, thành lập đại nhất thống vương triều sự tình, mà dưới chứng hắn mấy vị thần bí võ tung, nhưng là trắng trợn sưu tầm, truy sát ẩ n trốn đi võ tung các hoàng đế, tình thế tràn ngập nguy cơ, phùng thiên thư bất cứ lúc nào có khả năng bị phát hiện sau đó bị đuổi r ế t vây công chết không có chỗ chôn t h ê m chốt là hắn đã hai ngày không có tin tức liên quan với hắn tâm tích manh mối đã khó có thể bảo đảm nhất định hữu hiệu vẫn là trước tiên đi hắn cho địa điểm nhìn một cách đi nếu như có thể trực tiếp tìm tới hắn tự nhiên là tốt nhất dù cho không tìm được cũng có thể tìm tới một điểm những khác manh mối tần d ị ệ t trong lòng có quyết định nếu là thực sự không được hỏi lại hệ thống hối đoái tương ớt tình báo ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chương hai trăm năm mươi sáu h ổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạp hệ thống trực tiếp hối đoái tình báo cố nhiên thuận tiện nhưng giá cả rất đắt liên quan đến cấp độ càng cao liên lụy đồ vật càng nhiều giá cả liền càng quý, mà phùng thiên hư, bản thân là võ tung, còn liên lụy đến khí hoàng tào thiên thu, mấy vị thần bí võ tung các loại, toàn bộ tây bắc, m ớ i bao nhiêu võ tung, đột nhiên nhô ra mấy c á c h xa là thần bí võ tung, tất nhiên mưu đồ to lớn, liên lụy rất rộng, như tình huống như vậy dưới, trực tiếp hối đoái tình báo lời nói, giá cả e sợ muốn mười vạn cất bước thậm chí có khả năng là mấy trăm ngàn chuyện này sau lưng nên cất dấu rất sâu bí mật như có thể tìm tới một điểm manh mối lại hối đoái tình báo liền thuận tiện tiện nghi hơn nhiều một niệm đến đây tần dịch liền không trì hoãn nữa lúc này bay người mà ra hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh hướng tây nam mới mà đi Nam bộ khu vực, mười ba quốc gia, phùng thiên hư phát tới địa điểm, ở vào viêm chi quốc, cự này mấy trăm ngàn dặm, nhưng lấy tần d ị c h tốc độ, có điều là hai cái canh giờ không tới, cũng đã đến viêm chi quốc cảnh nội, viêm chi quốc là viêm hoàng quốc gia, địa vực rộng lớn, diện tích tương đương với bảy, tám cái đại tần, tần d ị c h phi đổn trên vòng trời bên trong, quan sát phía dưới sơn hà đại địa, phùng thiên hư phát tới địa điểm, là viêm chi quốc hồng châu, liễu xuyên quận bốn bình huyền. Lúc trước, hắn ở x ế p quốc gia nơi nào đó trong đô thành, vận dụng chuyển tam thế thai tàng kết giới, chọn đọc những nơi võ hoàng thành chủ ký ức, liên quan với m ộ ư ơ i ba quốc gia bản đồ chi tiết, đã bị hắn vững vàng nhớ kỹ, hắn đại thể so sánh một hồi vị trí, Địa tiêu, rất nhanh liền đã xác định l i ễ u xuyên quận bên trong bốn bình huyền vị trí địa phương, một đường bay trốn đi, bốn bình huyền, nên chính là chỗ này, tần dịp dừng lại đổn quang, cuồn cuộn thần niệm quét ngang mà qua, bốn bình huyền, cảnh nổi nhiều hiểm trở núi sông, là l i ễ u xuyên quận thậm chí toàn bộ hồng châu, có tiếng thâm sơn cùng cốc, nơi này địa hình phức tạp, Phùng thiên hư lựa chọn ở đây ẩ n thân, đúng là cái cử chỉ sáng suốt, tần d ị ệ t trong lòng thầm nghĩ, lấy hắn hiện tại thần niệm khổng lồ, đủ để đem toàn bộ bốn bình huyền, ba quát ở bên trong, từng tấc từng tấc bắn phá tìm kiếm, rất nhanh. Hắn thì có phát hiện, hắn thôi thúc đồn quang, phi đồn đến một chỗ sụp đổ nửa đoạn khoảng không bên trên ngọn núi, Nơi này nên bảo phát quá một trận đại chiến. hiện trường còn lưu lại phùng thiên hư chân nguyên khí tức. Hắn thôi thúc thần n i ệ m yên lặng cảm ứ n g một hồi. dấu vết rất nhạt. Cuộc chiến đấu này, đại thể bảo phát ở hơn một ngày trước. rất rõ ràng. kết quả cuộc chiến đấu không ổn. Phùng thiên hư bị ớ p tiến hành lưu vong. tình cảnh càng thêm gay go. hiện tại toàn bộ nam bộ khu vực. Ở tự tan vỡ, hoàn toàn đại loạn, người tin tưởng đều có thể nhìn ra, khí hoàng tào thiên thu, sắp trở thành nam bộ chúa tể, ngoại trừ mấy vị kia thần bí võ tung, chỉ sợ còn có lượng lớn võ hoàng, t r u n g quanh lùng bắt, truy sát những này ngày xưa cao cao tại thượng võ tung hoàng đế, tần d ị ệ t ánh mắt lấp lói, trong lòng đọc thầm một tiếng, hệ thống Ta muốn hối đoái tình báo ta cần phải biết. Phùng thiên hư từ nơi này xuất phát lưu vong con đường. k e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở. trong nháy mắt đưa ra đáp lại. này tình báo, cần năm vạn nạp tiền điểm. có hay không xác nhận hối đoái. năm vạn, t ầ n dịch lông mày nhíu lại. trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên không ngoài dự đoán. ta có manh mối. Trực tiếp hối đoái lưu vong con đường đều cần năm vạn nếu là trực tiếp hối đoái phùng thiên h ư tâm tích chỉ sợ muốn phiên gấp mấy lần hắn không do dự lúc này đọc thầm một tiếng xác nhận hối đoái keng nạp tiền điểm đã khấu trừ hối đoái tuyển hạng đã phân phát hệ thống tiếng nhắc nhở hạ xuống trước mắt tần d ị c h trước mắt quang ảnh biến hóa Ở tình l ì n h bỗng dưng thêm ra đến, một c á c h màu đỏ thắm hư huyễn con đường, vẫn kéo dài tới chân trời. Con đường tắt này, đánh dấu chính là phùng thiên hư lưu vong con đường, có manh mối, tần dịp không còn dừng lại, liền dọc theo trước mắt màu đỏ thắm con đường, truy tìm mà đi. Hai khắc chung sau khi, tần dịp không ngừng phi đổn, đã rời đi liễu xuyên quận phạm vi, đến hồng châu khu vực biên giới, hắn đột nhiên vẻ mặt hơi động, tựa hồ nhận ra được cái gì, khổng lồ thần niệm bắn phá mà đi, bên ngoài mấy trăm dặm, có hai bên nhân mã, một đuổi một chạy, chính đang bảo phát chiến đấu kịch liệt, bị đuổi giết người đào vong, rõ ràng là phùng thiên thư, chỉ là giờ khắc này, hắn sắc mặt trắng bịch, cả người đều là vết thương, Ký tức suy nhược, vô cùng chật vật, sớm không còn ngày xưa võ tôn cường giả phong độ, mà truy sát hắn nhân mã, nhưng là bảy, tám vị võ hoàng, cầm đầu, là một vị võ hoàng đỉnh cao, đáng chết, đáng chết a, phùng thiên t ư hai mắt đỏ đẫm, gian nan chống đối đông đảo võ hoàng vây công, dần dứ hét, các ngươi những này run dế, Rác rưởi thứ tầm thường, chỉ cần ta hơi hơi khôi phục một điểm tu vi, các ngươi tất cả đều phải chết, nghe được phùng thiên thư gào thét, truy sát hắn những võ hoàng đó, nhất thời cười vang lên, p ha ha ha, phùng thiên thư, đến hiện tại, ngươi còn tưởng rằng, ngươi là đ á từng thú hoàng, chính là, còn khôi phục tu vi, nằm mơ ba ngươi, ngươi vết thương trên người, có thể áp chế bao lâu nơi này chính là nơi chôn thây ngươi cha cha không nghĩ tới huyên để chúc ta còn có cơ hội chém giết một vị võ tôm cường giả rất nhiều võ hoàng rêu dao lên động tác trong tay nhưng không ngừng chút nào thôi thúc các loại thần thông oanh kích phùng thiên tư đối với phùng thiên tư uy hiếp bọn họ căn bản không để ý ai cũng biết khí hoàng tào thiên thu thành tựu võ tông đỉnh cao, ý đồ nhất thống nam bộ khu vực, những ngày trong ngày thường, cao cao tại thượng võ tông hoàng đế, đã là nước mất nhà tan, thành c h o mất chủ. hiện tại, chính là đánh kẻ xa cơ thời điểm, khí hoàng nhằm vào những n à y lưu vong võ tông hoàng đế, nhưng là phát xuống trọng thường, nếu như có thể chém xuống phùng thiên hư đầu người, ngay lập tức sẽ có thể ở khí hoàng trước mặt, lưu lại sâu sắc ấm tượng, do đó nổi bật hơn mọi người, chớ nói chi là, một vị võ tôn hoàng đế, tích góp nhiều năm dòng dõi, đủ khiến bọn họ tất cả mọi người, thèm nhỏ dãi ba thước, chết đi, rất nhiều võ hoàng cường giả, trong lòng tham niệm đại thịnh, ra tay càng thêm hung áp, phùng thiên tư sông khắp trái phải, c h i t sống không cách nào đột phá vòng vây, trong mắt không khỏi sinh ra một tia vẻ tuyệt vọng. Lẽ nào, ta phùng thiên h ư thật phải c h ế t ở chỗ này, c h ế t ở đây sao một đám, như chó điên mặt hàng trong tay, hắn người bị thương nặng, chân nguyên tan giã, thần hồn cũng bị trọng thương, liền một phần mười thực lực, đều không phát huy ra được. Ngày xưa. những n à y hắn trong lúc vung tay nhấp chân liền có thể dễ dàng đánh giết tiểu nhân vật dĩ nhiên có thể uy hiếp tính mạng của hắn lưu vong hơn một ngày tình trạng của hắn càng trượt sức mạnh càng suy n h ư ợ c nếu như không có người ngoài giúp đỡ hắn hôm nay hầu như hắn phải chết nhưng ai có thể tới cứu hắn đây trần thiên s o n g cách xa ở đại tần còn lại võ tôn hoàng đế tự lo không xong, tình cảnh đồng d ạ n g gian nan, duy nhất cứu tinh tần dịch, coi như thu được hắn đưa tin, lập tức lên đường, hiện tại cũng còn ở đại càn cảnh nổi, căn bản không đuổi kịp đến, xem r a ta hôm nay, chỉ sợ cũng muốn ngã xuống ở đây, trong lòng hắn cảm giác cực kỳ không cam lòng, vẻ mặt dứt tợn nói, dù cho ta chết rồi, cũng phải kéo mấy cái chịu tội thay, giữa lúc hắn chuẩn bị liều l í n h hung hắn thôi thúc thiêu đốt tự mình cấm kỵ thần thông lúc, một luồng hùng v ĩ vô biên đáng sợ khí tức, bao phủ địa lục tứ phương, phùng thiên hư cả người run lên, vây công hắn mấy v ị võ hoàng, càng là sắc mặt đại biến, thân thể cứng đờ, thoáng như đối mặt hổ mèo, đơn thuần khí tức, liền để bọn họ hoảng sợ vô cùng, phản phất đối mặt đáng sợ hồng hoang mãnh thú căn bản không dám nhúc nhích song xuôi phùng thiên hư trong lòng nhất thời sinh ra tuyệt vọng loại này đáng sợ đến cực điểm khí tức sẽ không là còn lại võ t ô n g hoàng đế cũng sẽ không là vây công quá hắn thần bí võ t ô n g sức mạnh như vậy toàn bộ nam bộ khu vực chỉ có một người khí hoàng tào thiên thu hắn c ư ơ n g cái cổ Đang chuẩn bị ngẩng đầu lên, nghênh tiếp chính mình tử vong lúc, một đạo trong sáng âm thanh, từ trên vòng trời truyền vang mà xuống, phùng lão ca, ngươi này cũng thật là, hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạc a, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười, chương hai trăm năm mươi bảy không rết này tặc, quyết không b ỏ qua, phùng thiên hư choáng váng, âm thanh này, làm sao quen thuộc như vậy, trong nháy mắt tiếp theo, một đạo bạch y phiêu diêu thiếu niên bóng người, từ vòng trời bên trên, chậm rãi bay xuống mà xuống, tần dị, lại là ngươi, phùng thiên thư thấy rõ người tới, trong lòng trong nháy mắt mừng như điên vô cùng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, n à y cố đáng sợ khí tức chủ nhân, sẽ là hắn tâm tâm niệm niệm duy nhất cứu t i n h tần dị, nguyên bản dựa theo hắn tính toán, nên còn ở đại càn cảnh nổi tần d ị c càng nhưng đã đến nam bộ khu vực càng là một đường lần theo đến nơi này tần d ị c mấy cái vây công võ hoàng nhìn phùng thiên hư vẻ mặt nhất thời sinh ra hết sức không ổ n tâm tư đến bọn họ không biết tần d ị c là thần thánh phương nào nhưng rõ ràng là phùng thiên hư giúp đỡ đến rồi nhưng mà còn không chờ bọn họ tứ tán chạy trốn tần d ị ánh mắt liền nhìn về phía mấy người bọn họ sau đó bốn phía trong tư không tựa hồ có quang lói lên một cái rồi biến mất cái kia mấy cái vây công võ hoàng lúc này liền dường như yếu đuối người rơm bị đáng sợ lực lượng không gian xé thành mảnh vỡ huyết tung trời cao cái gì hổ thân thần thông hổ thể bảo khí đều thành trang trí ánh mắt giết người Nọc tức chết, chuyện này, phùng thiên hư nhìn tình cảnh này, trong lòng sợ hãi cả kinh, thật là đáng sợ thủ đoạn, tần d ị thực lực, so với trước còn ở đại tần thời điểm, càng thêm sâu không lường được, bỗng nhiên, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, bỗng nhiên trợn to hai mắt, tần d ị ngươi ngươi đột phá đến v õ tung, tần d ị nghe vậy, k h ẽ mỉm cười, v ú ố t cằm nói, phùng lão ca đúng là nhãn lực tinh chuẩn, võ tôn cấp độ sống, khí tức trạng thái, cùng võ hoàng tuyệt nhiên không giống, hắn vừa không có hết sức ẩm dấu, tự nhiên sẽ bị phùng thiên h ư phát hiện, chẳng trách, phùng thiên h ư nhất thời bừng tỉnh, chẳng trách tần dịch tốc độ, tăng lên dữ r ồ i gấp mấy lần, ngăn ngắn thời gian hai ngày, liền có thể chạy tới nơi này, cấu tính mạng của h ắ n chẳng trách tần d ị thực lực càng là đến một loại h ắ n khó có thể suy đoán cấp độ nguyên lai tần d ị bất chi bất giác đã đột phá đến võ tôm cảnh giới chờ đáp phùng thiên h ư đột nhiên nhớ ra cái gì đó sắc mặt quái lạ hai ngày trước cái kia khủng bố một triệu dặm lọng che sẽ không phải là ngươi đột phá võ tôm cảnh tượng kỳ gì trong trời đất chứ Tân dịp gật gù, không có phủ nhận, là ta, t, phùng thiên tư không nhìn được hít vào một ngụm khí lạnh, dù cho có chuẩn bị tâm lý, nhưng cái này dọa người tin tức, vẫn là đem hắn kinh sợ, ngày đó tình cảnh to lớn, quả thực có thể gọi khủng bố, dù cho hắn đang chạy trốn trên đường, đều bị hấp dẫn sự chú ý, một triệu dặm lọng che, thực sự quá mức khủng bố, cho tới toàn bộ nam bộ khu vực dĩ nhiên đều náo động nhưng cũng căn bản không có ai tin tưởng đây là một vị võ tông đột phá d ì tưởng ngược lại càng nghiêng về có bí bảo hoặc là di tích hiện thế phùng lão ca tần d ị c h nhìn hắn a n cần hỏi một câu đừng chỉ cố hỏi ta thương thế của ngươi thế nào ta cũng còn tốt phùng thiên hư theo bản năng nói Bỗng nhiên thân thể loáng một cái, suýt chút nữa duy trì không được đồn quang, rơi dụng mà xuống, khắp toàn thân, khắc cốt đau nhức truyền đến, trước mắt hắn biến thành màu đen, hầu như muốn té xỉu, vốn là, hắn chính là gắng gượng một hơi, mới có thể lưu vong lâu như vậy, vẫn cùng truy sát võ hoàng, luôn phiên áp chiến, chống được tần d ị c h đến, này một hơi tản đi, Lập tức liền có chút không xong rồi, phùng lão ca, tần dịch liền vội vàng tiến lên, đỡ lấy hắn, trong tay một phen, lấy ra một phương màu vàng thủy tinh, màu vàng thủy tinh bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy, một viên tử kim s ắ c đan dược, hiện ra giọt nước mưa hình, dường như thần linh trong truyền thuyết máu, tỏa ra t ử kim ánh sáng lộng lẫy, phùng lão ca, nhanh ăn vào linh đan, luyện hóa dược lực chữa thương đi, tần diệt đem màu vàng thủy tinh, đưa cho phùng thiên hư, này viên linh đan, là nhích nguyên long bảo mệnh linh đan một trong, chính là hoàng thất xuất phẩm, liệu hiệu quả kinh người, phùng thiên hư không có từ chối, lúc này tiếp nhận màu vàng thủy tinh bóp nát, lấy ra bên trong linh đan, một c â y dùng, sau đó, Hắn hạ xuống đồn quang, k h o a n h chân ngồi xuống, luyện hóa dược lực khôi phục thương t h í tần d ị ệ p đưa tay một chiêu, đem rất nhiều võ hoàng không gian bảo khí nắm bắt tới tay, tùy ý thu hồi, liền ở một bên, yên lặng vì là phùng thiên hư hộ pháp, thời gian từng giọt nhỏ trôi qua, phùng thiên hư sắc mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, một lần nữa hồng hào lên, trên người con đường vết thương ghê rợn bắt đầu cấp tốc khép lại nguyên bản suy sụp khí tức cũng nhanh chóng lớn mạnh vẹn vẹn một phút sau khi phùng thiên h ư mở hai mắt ra thâm hít một hơi thật sâu có loại giành lấy cuộc sống mới vui sướng tần dịp ngươi lần này xem như là cấu mạng của ta phùng thiên h ư đứng dậy quay về tần dịp chỉnh trọng cuối người hành lễ Phùng lão ca không cần khách khí. ngươi cùng trần tôn chủ chính là sinh tử chi giao bằng vào phần giao tình này ta cũng sẽ không thấy chết mà không cứu tần dịch tiến lên hai bước đỡ hắn dậy mở miệng hỏi phùng lão ca ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ là cứ vậy rời đi nam bộ khu vực vẫn là hướng về khí hoàng tào thiên thu báo t h ủ rời đi phùng thiên thư cười lạnh một tiếng cắn chặt hàm răng từ trong hàm răng chen lên tiếng ta tiêu hao hai trăm năm một quyền một cước xốc sức làm hạ xuống cơ nghiệp đều không còn ta nhọc nhằn khổ sở vun bón mấy c á c h đ ể tử bị ở ngay trước mặt ta tàn nhẫn hành hạ đến chết nếu như không ra khẩu khí này không thể tận mắt tào thiên thu đi chết ta chỉ sợ sẽ thống khổ một đời Tu vi không được tiến thêm, cả đời bị b ó n g tối bao phủ, không giết này tặc, ta quyết không bỏ qua. nói xong, hắn nhìn về phía tần dịch, mở miệng hỏi, tần dịch điện hạ, ta mạo mụi hỏi một câu, ngươi thực lực hôm nay, cùng tào thiên thu làm sao so, tần dịch liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, giết hắn ta có bảy phần mười n ắ m được phùng thiên hư vỗ tay than thở vẻ mặt cổ vũ sau đó hướng về tần dịch trình trọng dưới b á i nói vậy ta khẩn cầu tần dịch điện hạ đâm này tặc vì ta báo này đại t h ủ từ đó về sau ta nguyện đi theo làm tùy tùng vì là điện hạ cùng nước tần hiệu lực bách chip không chối từ hắn quốc gia phá diệt đ ề tự chết sạch, có thể nói là không có thứ gì, liền ngay cả này cái tính mạng, đều là tần d ị c h cứu. Nếu như tần d ị c h thật có thể báo thù cho hắn, vậy hắn cũng cam nguyện, dùng nửa đời sau trả lại phần an tình này, cùng trần thiên s o n g đồng thời, vì là tần d ị c h hiệu lực, tần d ị c h cười dài một tiếng, đỡ hắn dậy, nói, phùng lão ca yên tâm, chuyện này ta đáp lại, đa tạ điện hạ, phùng thiên hư trên mặt, lộ ra một tia thần sắc cảm kích, vội vàng nói, xin mời điện hạ chờ, ta lại liên lạc một chút, còn lại võ tôn hoàng đế, muốn hướng về t à o thiên thu báo thù, tuyệt đối không chỉ một mình ta người, t à o thiên thu hiện tại, chính đang khí chi quốc hoàng đô bên trong, nơi đó là hắn xào huyệt, Bố trí trận pháp mạnh mẽ. hơn nữa, Hắn cũng không phải một thân một mình. dưới tay còn có vài vị, thần bí xa là võ tôm cường g i ả như muốn hướng về Hắn đồng thủ. hai người chúc ta, vẫn có chút thế đơn sức b ạ c nếu có thể liên lạc đến giúp đỡ, nắm liền lớn hơn nhiều, ta dựa vào nạp tiền vô đ ị c h vạn giới mười, chương hai trăm năm mươi tám n g ư ờ i coi ta là người mù. nguyên bản, nam bộ khu vực, tổng cộng có mười ba vị võ t ô n g hoàng đế, viêm hoàng trọng thương bỏ chạy, không biết tung tích, còn lại võ t ô n g hoàng đế, bị tào thiên thu một người, giết năm vị, còn còn lại sáu người, ngoại trừ phùng thiên h ư còn lại năm người, cũng gần như là như thế tình cảnh, bị đuổi giết vây mắt, chung quanh trốn lưu vong, Phùng thiên thư muốn liên lạc, chính là này năm vị võ t ô n cường giả. có điều, làm phùng thiên thư lấy ra đưa tin pháp khí, thần niệm thăm dò vào bên trong sau khi, mới phát hiện tần dịch mười mấy điều đưa tin, tần dịch điện hạ, thực sự xin lỗi. hắn nhìn về phía tần dịch, giải thích, phát sinh đưa tin sau, ta không phải đang chạy trốn, chính là bị đuổi r ế t không kịp trả lời người đưa tin tần d ị vung vung tay tùy ý nói phùng lão ca không cần nhiều lời ta đều rõ ràng ngươi trước tiên liên hệ người còn lại đi phùng thiên hư gật gù lúc này thôi thúc chân nguyên thần n i ệ m bắt đầu liên lạc còn lại năm vị võ tôn hoàng đế rất nhanh hắn phải đến hồi phục xem ra còn lại võ tôn hoàng đế tình cảnh cũng tạm được, không có phùng thiên h ư xui xẻo như vậy, tần dịp nhìn tình cảnh này, trong lòng khẽ động, cũng không biết, có thể kéo tới bao nhiêu giúp đỡ, thực, coi như không có giúp đỡ, hắn cũng lấm liệt không sợ, dám một thân một mình, đánh tới khí chi quốc hoàng đô, nhưng, nơi đó trung quy là khí hoàng tào thiên thu xào huyệt, nếu là bị đối phương, mượn trận pháp bỏ chạy, l i ê n có chút phiền phức, chỉ chúc lát sau, t ầ n d ị ệ p điện hạ, phùng thiên hư thu hồi đưa tin pháp khí, nhíu mày nói, còn lại năm người, có một người không có bất kỳ đáp lại, chỉ sợ hơn nửa đã gặp nạn, còn có một người, đã bị tào thiên thu sợ vỡ mật, không muốn tham dự báo thù, một lòng muốn chạy ra nam bộ khu vực, nói, hắn bổ sung một câu, có điều, còn lại ba vị cũng đã đáp ứng rồi cùng chúng ta c ổ n g nâng đại sự thảo phạt tàu thiên thu hơn nữa trong bọn họ hai vị cũng sẽ từng người tìm kiếm bạn tốt giúp đỡ lớn mạnh sức mạnh của chúng ta phùng thiên hư rất rõ ràng lần hành động này tuyệt đối chủ lực khẳng định là tần d ị nhưng còn lại võ tôm cường giả cũng là càng nhiều càng tốt đáng tiếc, viêm hoàng không biết tung tích, là sống hay chết đều không rõ ràng, bằng không nếu như có thể đem hắn kéo tới, chu diệt tào thiên thu nắm, chí ít có thể tăng cao hai phần mười, phùng thiên h ư trong lòng, có chút t i ế c h ậ n nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, nói, tần diệt điện hạ, chúng ta hẹn cẩn thận, hai ngày sau, ở khí tri quốc xung quanh, Thương danh sơn mạch ngọn núi chính chạm mặt, cộng thương đại sự được, tần d ị c h k h ẽ gật đầu, còn sót lại võ tông hoàng đế, giải rác tứ phương, khoảng cách khá xa, chạy đi vẫn phải cẩn thận b ạ i lộ hành tung, thời gian hai ngày đã rất đuổi, vậy chúng ta trước một bước chạy tới, c h a x ế p một phen, phòng n g ự a rơi vào kẻ địch cảm bẫy, tần d ị c h mắt sáng lên, nói như thế, còn lại võ tung bên trong khó bảo toàn không có nương nhờ vào tàu thiên thu muốn đem bọn họ một lưới bắt hết người vì lẽ đó vạn sự đến cần tắc vô ưu được nghe điện hạ phùng thiên hư tự nhiên không có gì nhỉ hai người lúc này che lấp đổn quang dấu vết bay vút mà lên đến tầm thứ ba cương phong bên trong hướng về khí chi quốc bay trốn đi hai ngày sau khoảng cách khí chi quốc phía tây biên cành đ ủ hơn mấy ngàn dặm địa phương đứng vững này một cái khổng lồ sơn mạch tên là thương danh sơn mạch sơn mạch tung hoành ngàn dặm kỳ phong san sát hiểm trở tuyệt luôn luôn luôn là người ở tuyệt tích khắp nơi đều là nguyên thủy rừng rậm giờ khắp này thương danh sơn mạch ngọn núi chính có tới cao vạn trưởng hiểm trở ngọn núi nơi nào đó ẩm ngấp bên trong hang núi tần d ị cùng phùng thiên h ư ngồi khoanh chân đã yên lặng chờ đợi tiếp cận hai ngày thời gian đột nhiên hai người đồng thời mở hai mắt ra vẻ mặt hơi động có người đến ngay ở vừa nãy một luồng khổng lồ mà bịt mờ thần niệm đảo qua ngọn núi chính bị hai người đồng thời cảm ứ n g được nơi này phùng thiên h ư dò r a thần niệm c ẩn thận truyền âm một câu, mấy tức sau khi, một đạo ảm đạm màu xanh lam đổn quang, lạc ở trong sơn động, đổn quang tàn ra, lộ ra một vị trên người mặt màu xanh đậm áo choàng, thân thể hùng tráng uy mãnh dâu q u a i nón đại hán, dâu q u a i nón đại hán, ánh mắt cẩn thận đào q u a sơn động, nhìn thấy phùng thiên h ư mới thở phào nhẹ nhõm, phùng huynh, ta đến rồi, Lôi h u y n phùng thiên hư trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười, vội vã tiến lên nghênh tiếp, đ i ệ n hạ, tha cho ta vì ngươi giới thiệu. Vị này, chính là x ế p quốc gia hoàng đế, lôi hoàng lôi thiên hùng. Lôi h u y n nói, hắn chỉ vào tần d ị c h nói. Lôi h u y n vị này chính là ta mời đến cường giúp đỡ lớn, bằng hữu của ta, nước tần thái t ử Tần d ị ệ c điện hạ, lôi hoàng, có l ễ tần d ị c hướng về phía lôi thiên hùng, gật đầu ra hiệu, chậm đáp, nhưng mà, lôi thiên hùng nhưng cao mày, trên dưới đánh giá tần d ị ệ c sắc mặt dần dần khó xem ra, phùng thiên hư, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía phùng thiên hư, tức g i ậ n nói, ngươi đây là ý gì, ngươi không phải nói, một vị, đủ để cùng t à o thiên thu chống lại cường giả tuyệt thế sao ngươi đừng nói cho ta ngươi người chính là hắn cái này gọi tần d ị c h tiểu tử rõ ràng chỉ là một cái võ tông sơ kỳ ngay cả ta cũng không bằng trong lúc nhất thời lôi thiên hùng trong lòng là lửa dần n mút trời phùng thiên h ư liên lạc hắn thời điểm nhưng là lời thề son sắt luôn mãi bảo đảm gặp có một vị đủ để chính diện chống lại, thậm chí có thể áp chế tàu thiên thu cường giả tuyệt thế. Nếu không có như vậy, hắn căn bản không thể liều lính nguy hiểm chạy tới, cùng phùng thiên hư chạm mặt. phải biết, khí hoàng tàu thiên thu đột phá đến võ t ô n g đỉnh cao sau khi thực lực sự khủng bố, mặc dù còn lại sở hữu võ t ô n g hoàng đế liên thủ, cũng không phải là đối thủ, Nếu như không có một vị, tương tự võ tôn cường giả đỉnh cao, vậy bọn họ những người này, đi đến chính là chịu chết. Hắn lôi thiên hùng, liều lĩnh b ạ i lộ hành tung, bị tào thiên thu truy sát nguy hiểm, đ ầ y c õ i lòng hy vọng chạy tới. kết quả đây, liền này, một cái võ tôn sơ kỳ, chính là phùng thiên h ư nói tới, cái gọi là có thể chống đỡ tào thiên thu cường giả tuyệt thế. lôi huyên tạm thời bớt giận, phùng thiên hư vội vã mở miệng, giải thích, tại h ạ nói, những câu là thật, tuyệt không có giả dối, tần d ị ệ t thái t ử tuyệt đối có chống lại, thậm chí áp chế tào thiên thu thực lực, tại h ạ có thể dùng tính mạng đảm bảo, đánh sắm, lôi thiên hùng nghe vậy, lửa giận không những không có tiêu giảm, trái lại càng thêm tăng vọt, ngươi coi ta là người mù, Nay tần d ị rõ ràng chỉ là một cái võ tông sơ kỳ. ngươi nói hắn có thể chống đỡ tào thiên thu. ngươi cho rằng ta đầu ấp có vấn đề sao. dùng tính mạng đảm bảo. mạng ngươi đáng giá mấy đồng tiền. ta mệnh có thể quý giá dứt. nói, hắn giận không nhìn nổi. lúc này liền muốn xoay người bước đi. các ngươi đồng ý đi chịu chết. liền chính mình đi thôi. đừng kéo lên lão tử. Nếu như còn có lần sau, đem lão tử như thế làm hầu chơi, dù cho muốn bị đuổi g i ế t lão tử cũng muốn làm chàng xé sống ngươi. một câu nói nói xong, hắn đã đến cửa động, đang muốn phi độn rời đi. chuyện này, phùng thiên hư sắc mặt, một hồi trở nên khó xem ra, theo bản năng nhìn về phía tần d ị ệ p lúc này, tần d ị ệ p nhìn lôi thiên hùng bóng lưng, rốt cuộc mở miệng nói, chấm đát, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười, chương hai trăm năm mươi chín trước ngạo sau kính, võ tung hội tụ, nghe được tần d ị c h lời nói, lôi thiên hùng xoay người lại, dùng ánh mắt bất thiện, nhìn chằm chằm tần d ị c h tiểu tử, ngươi còn có chuyện gì, ta từ thô tục nói ở trước mặt, chuyện lúc trước không cần phải nhắc tới, Lão tử sẽ không đi làm bia đỡ đạn ngươi chỉ là một cái v õ t ô n g sơ kỳ cũng không tư cách mệnh lệnh lão tử tần d ị ệ t vẻ mặt bất biến nhàn nhạt nói ta gọi lại ngươi chỉ là vì nói cho ngươi một cách đạo lý người không thể xem bề ngoài nước biển không thể đấu lượng vừa dứt lời hắn đưa tay ra tùy ý hướng về phía lôi thiên hùng Tư t ư nắm chặt, cuồn cuộn chân nguyên phun trào, tần d ị c h trên thân hình, né qua t ả n g lớn ú quang, nước không bạc la ngang qua pháp. Ngươi. Lôi thiên hùng bóng nhiên biến sắc, lúc này liền muốn thôi thúc chân nguyên. Hung hán đồng Nhưng mà, Hán bóng nhiên phát hiện. Chính mình càng chẳng biết lúc nào. Bị một luồng sức mạnh kinh khủng. Hoàn toàn gói lại, Không đồng gói Lôi thôi biết lại. Lúc lúc thúc thủ. phát một thể Bị sắc. sức mà. đẩy. Nguồn sức mạnh này, kiên cố như kim cương, huyền diệu vô cùng, tựa hồ triệt để cắt chém, đóng kín trong ngoài không gian, dường như một bộ quan tài s ắ t tài, đem hắn vững vàng nhốt lại, phảng phất bên ngoài toàn bộ thế giới, cũng đã cách hắn đi xa. ngươi, lôi thiên hùng liều mạng thôi thúc chân nguyên, ý đồ triển khai thần thông bí pháp, nhưng mà, Bất luận hắn làm sao dãy r u a căn bản là không có cách lay động, n à y cố sức mạnh đáng sợ m ả y may, lấy tần d ị c h bây giờ thực lực tu vi, triển khai nước không bạc la ngang qua pháp, đủ để triệt để vây chết võ tông hậu kỳ cường giả, không có xé sách không gian sức mạnh, liền chỉ có thể chờ đợi chết, mà thôi lôi thiên hùng, chỉ là võ tông trung kỳ thực lực, đừng nói phá tan, liền ngay cả lay động từng tia một, cũng không thể, chuyện này, chuyện này, lôi thiên hùng trên mặt, vẻ mặt đặc sắc lộ ra, hắn khó có thể tin tưởng gắt gao tập trung tần dịch, một bộ kỳ lạ bình thường vẻ mặt, một cái võ t ô n g sơ kỳ, tiện tay triển khai thần thông, lại liền có thể đem hắn triệt để vây chết, không thể động đậy, hiển nhiên, nếu là tần dịch nếu muốn giết hắn, quả thực là dễ như ăn bánh, v õ tôm sơ kỳ, có thể đáng sợ như thế thực lực, chuyện này quả t h ậ t là lật đổ tất cả tu hành thường thức, lôi thiên hùng. Lúc này, tần d ị c h mới chậm rãi mở miệng, lạnh nhạt nói, tu vi, không có nghĩa là sức chiến đấu, cảnh giới, cũng không thể chờ đồng nhất thiết, đạo lý này, ta hy vọng ngươi có thể thật nhớ kỹ, Lôi thiên hùng nghe vậy, âm thanh tối nghĩa nói, ta, ta rõ ràng, hy vọng đại nhân, tha thứ ta trước mạo p h ạ m có thể đem ta thả ra. Lúc này, hắn mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Phùng thiên hư lời nói, nguyên lai đều là thật sự, trước mắt v ị này, bất luận là thật sự võ tôn g sơ kỳ, hoặc là ẩn dấu tu vi, thực lực đều đáng sợ vô cùng. Tiện tay một đạo thần thông, đều có thể nhìn ếp hắn, chính là võ tông hậu kỳ, cũng xa xa không làm được, tuyệt đối đủ để chống lại, thậm chí áp chế tạo thiên thu, có cường giả như vậy đầu lính, hắn lôi thiên hùng, có điều là cái tiểu nhân vật, nhiều hắn một cách không nhiều, thiếu hắn một cách không ít, dù cho tiện tay giết hắn, người bên ngoài cũng sẽ không vì hắn ra mặt, chỉ sẽ cho rằng hắn đáng đời, không có đối với c ư ờ n g giả tuyệt thế tôn chính, bạch, tần dịch tiện tay vung lên, giải trừ nứt không bạc la ngang qua pháp, lôi thiên hùng bỗng nhiên giải thoát đi ra, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, trong mắt lộ ra một chút sợ, còn có sống sót sau tai nạn vui mừng, đa tạ đại nhân khoan hồng độ lượng, hắn cúi đầu, hướng về phía tần dịch sâu sắc hành lễ, cũng không dám nói thêm cái gì ở một bên yên lặng t h ú c thủ mà đứng cha cha cũng thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phùng thiên h ư sách một tiếng cũng không để ý đến hắn nhìn về phía cửa động tiếp tục chờ vì kế tiếp chỉ chốc lát sau lại có người đến lần này tổng cộng là hai vị đi ở trước mặt chính là một tên môi hồng răng trắng nam đồng tựa hồ chỉ có bảy, tám tuổi, nhưng khắp toàn thân, thình lình tỏa ra võ tông trung kỳ khí tức. Bên cạnh hắn, còn theo một vị, khí tức cường đại hơn thiếu nữ, thiếu nữ trên người mặt trắng như tuyết liên quần, tóc đen đơn giản buộc ở sau gáy, vẻ mặt lạnh nhạt, địa hoàng, ngươi rốt cuộc đến rồi, phùng thiên tư trên mặt né qua vẻ vui mừng, tiến lên n g h n h tiếp, Tần dịch cũng đi theo bên cạnh hắn, yên lặng đánh giá hai người, ánh mắt lấp lóe, địa hoàng, phùng thiên h ư nhìn về phía một bên thiếu nữ, hỏi, không biết vị này chính là, được gọi là địa hoàng bé trai, lấm lấm liệt liệt mở miệng nói, vị này, là ta sư tỉ, họ lam, hóa ra là lam tiên tử, phùng thiên h ư khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía địa hoàng nhỏ giọng nói ta làm sao chưa từng nghe tới ngươi xuất thân tôn môn thế lực ta không phải là tôn môn xuất thân bé trai sờ sờ mũi thuận miệng nói ta là tán t u lão sư môn hạ tổng tổng mới ba người ta nhỏ nhất đại sư huyên ta t u vi cao nhất theo sư tôn chạy vừa vặn những ngày gần đây Ta sư tỉ sang đây xem ta, cứu ta một mạng, bằng không, ta chỉ sợ thấy không tới các ngươi. Phùng thiên h ư nghe vậy, không khỏi vẻ mặt hơi động, thở dài nói, thực sự là danh sư suốt cao đồ, xem r a địa hoàng sư tôn, cũng là cao nhân tiền bối. t h i ế t một cái lão bất tử sâu rượu mà thôi, bé trai biếu môi, đột nhiên nhìn thấy bên trong góc lôi hoàng, buồn bực nói, hắn đây là làm sao, mười ba hoàng đế bên trong, lôi hoàng lôi thiên hùng, là nổi danh tính khí táo bạo, hơn nữa tính cách bá đạo, tác phong cứng rắn, thực lực của hắn, ở khí hoàng viêm hoàng bên dưới, cũng là số một số h a i có thể giờ khác này, lôi thiên hùng xúc ở trong góc, cúi đầu lén lút nhìn bên này cảnh tượng, rất sống một cái bị tức cô dâu nhỏ. Hắn a, phùng thiên hư thấy buồn cười. Hắn vừa nãy lại đây, thái độ kiêu căng, nói năng lỗ mãng, bị ta mời đến cường giả tuyệt thế, giáo huấn một trận, cái tên này, cũng thật là trước sau như một lỗ mãng, này không phải là tìm chết sao, bé trai tấm tắt lấy làm kỳ lạ, không nhịn được nói, Ngươi mời đến vị kia cường giả tuyệt thế đây. khắc khắc, phùng thiên tư nghe vậy. Lúc này thanh khặt hai tiếng, nghiêm mặt nói. Ta vì hai vị giới thiệu nói, chỉ về một bên tần d ị c p cất cao giọng nói. v ị này, chính là ta mời đến giúp đỡ phương đông nước tần thái t ử tần d ị c p điện hạ, tần d ị c p bé trai nhất thời đổi sắc mặt, liền ngay cả một bên. vẫn vẻ mặt lạnh nhạt thiếu nữ cũng không nhìn được vẻ mặt hơi động nhìn về phía tần dịch nhưng là v ị kia địa sát b ả n g số một tây bắc mười vạn năm qua thiên kiêu số một tần dịch điện hạ hiển nhiên cầu long b ả n g càng tin tức mới đã ở thời gian hai ngày bên trong chuyên khắp tây bắc thượng tầm địa hoàng hai người tình cảnh thực sự tốt hơn nhiều có cơ hội liên hệ ngoại giới biết được cái này sự vang dội tin tức a lúc này đến phiên phùng thiên h ư ngẩn ngơ hắn xứng sờ ở tại chỗ theo bản năng lập lại điệp sát bằng số một tây bắc mười vạn năm qua thiên kiêu số một chuyện này ta đây làm sao không biết a ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chương hai trăm sáu mươi viêm hoàng hiện thân cộng thảo t à o thiên thu bé trai sờ sờ đầu nhỏ giọng nói đây là trước đó hai ngày cầu long bảng lần gần đây nhất trương mới thời điểm mới tuôn ra đến tin tức ngươi phòng chừng vẫn đang bị truy sát chứ đương nhiên sẽ không biết đó cũng là phùng thiên tư nghe vậy gật gật đầu trong lòng cũng không có bao nhiêu gì dạng tâm tình đùa giỡn Tần dịp yêu nhiệt biến thái địa phương, Hắn từ lúc nước tần thời điểm, liền đã từng gặp qua, tây bắc mười vạn năm qua, thiên kiêu số một, thực chí sanh quy, từ lúc trong d ữ liệu của Hắn, thế nhưng, phùng thiên hư sớm có d ữ liệu, người bên ngoài nhưng không có, cái gì, bên trong góc lôi hoàng, giật này cả mình, điệu sát bằng số một, tây bắc mười vạn năm qua, Tiên h kiêu số một, chuyện này, chuyện này, cả người hắn đều m ô n g trong đầu ong ong, có thể leo lên mặt hải cầu long bàng, cái kia không phải mang ý nghĩa, sẽ không vượt qua ba mươi tuổi, trẻ tuổi như vậy, thực lực cũng đã khủng bố đến, đủ để sánh ngang võ tông đỉnh cao mức độ, đây là đáng sợ giường nào thiên phú, lẽ nào, cái này tần dịch đúng là võ t ô n sơ kỳ cảnh giới. Hắn đến tột cùng là quái vật gì. trong lúc nhất thời, thần sắc Hắn ngơ ngác nhìn tần diệp bóng lưng. Hắn vốn cho là, tần diệp là một lão quái vật, ẩm dấu chân chính tu vi và thân phận. nhưng không nghĩ đến, tần diệp càng trẻ tuổi như vậy, không vượt qua ba mươi tuổi. mà tiếp đó, địa hoàng lời nói, càng làm cho hắn rơi vào g i ả i ra bên trong nhìn thấy tần dịch điện hạ địa hoàng hướng về phía tần dịch cung kính thi lễ mở miệng nói tần dịch điện hạ lấy mười tám chi linh đ ă n g lâm địa sát số một uy c h ấ n tây bắc tại hạ đã sớm muốn chứng kiến điện hạ hình dáng lần này có thể cùng điện hạ gặp mặt thực sự là có phúc ba đời nói Hắn đánh giá tần d ị ệ t một ánh mắt, lộ ra một tia kinh sợ, theo m ặ t dù là sắc mặt vui mừng, không nghĩ tới, ngăn ngắn hai ngày thời gian, điện h ạ cũng đ ắ c đột phá đến võ tung cảnh giới. Lần này, có điện h ạ đầu lĩnh, chúng ta tất có thể kỳ khai đắc thắng. p h ả i biết, võ hoàng đến võ tung, là một lần biến chất, sức chiến đấu sẽ phát sinh to lớn vượt qua. Ma tần d ị vẫn là võ hoàng đ ỉ n h cao thời điểm liền đủ để chống lại võ tông trung kỳ đây chính là thiên cơ lâu tôn giả đánh giá vì lẽ đó hắn thành tựu võ tông sau khi chính là bảo thủ tính toán thực lực cũng vượt xa tầm thường võ tông hậu kỳ như mượn một ít lá bài tẩy bí bảo xác thực có thể miễn c ư ỡ n g chống lại tào thiên thu đến thời điểm Thêm vào bọn họ những này những người còn lại liên thủ, chém giết tàu thiên thu, thì có hy vọng, dầu gì, cũng có thể đem hắn đánh cho chật vật lưu vong, diệt khí chi quốc, báo thù rửa hận, tần d ị điện hạ, bên này có lễ, một bên thiếu nữ, cũng thu lại trên mặt lạnh nhạt vẻ, hướng về phía tần d ị vạn phúc thi lễ, mặc dù là nàng, đối mặt tần d ị ệ bực này, trong truyền thuyết vô địch thiên kiêu, cũng không kềm được thường ngày băng sơn mặt, hai vị khách khí, tần d ị c h chắp tay thi lễ, vẻ mặt như thường, mười, mười tám tuổi, bên trong góc lôi hoàng, như bị sét đánh, đã triệt để giải ra, vốn cho là, tần d ị c h không vượt qua ba mươi tuổi, đã đầy đủ làm người kinh hãi, nhưng hắn không nghĩ đến, lại, mới vèn vèn mười tám tuổi, mười tám tuổi liền tu luyện đến mức độ này thực lực có thể so với v õ tôn đỉnh cao hắn ở lại xứng sờ mấy tức bỗng nhiên phản ứng lại nhìn c h ầ m c h ầ m tần d ị ệ t bóng lưng ánh mắt liên tục lấp lóe thiên phú như thế thiên phú như thế hay là đây là một cơ hội trong đầu của hắn bắt đầu sinh ra một chút ý tưởng khác một bên khác Tần d ị c h mấy người ở hàn huyên vài câu sau khi liền từng người ở bên trong hang núi khoanh chân ngồi xuống yên lặng bắt đầu chờ đợi này nhất đẳng chính là vài cái canh giờ đợi được phùng thiên hư đều hơi không kiên nhẫn không nhịn được phàn nàn nói này lắc kinh làm cái gì hắn một cái v õ tôm sơ kỳ kêu căng đến như vậy để c h ú n g ta nhiều người như vậy Chờ hắn một cái, một bên địa hoàng, nhỏ giọng nói, chờ một chút hắn, có thể hắn, chính ở lúc nói chuyện, một đảo mịt mờ thần niệm, bỗng nhiên đảo qua chỗ này sơn động, rốt cuộc đến, phùng thiên h ư nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vã thông qua thần niệm, chuyển âm một câu, mấy tức sau khi, hai bóng người, lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện ở sơn đồng cửa động bên trong một vị ước chừng hơn ba mươi tuổi ăn m ặ t màu đen áo choàng mang màu đen găng tay vẻ mặt cẩn thận một chút mà một vị khác thân thể cao to khôi ngô sắc mặt âm trầm tóc lông mày đều là đỏ rực như lửa người mặt hồng bảo cả người giống như một đoàn liệt diễm nhìn thấy cái bóng người này phùng thiên hư, địa hoàng, lôi hoàng mọi người, nhất thời theo bản năng đứng dậy, kinh hội, viêm hoàng, cái bóng người này, thình lình chính là nghe đồn bên trong, trọng thương bỏ chạy sau, không rõ sống chết tung tích không rõ viêm hoàng, nhìn hắn bây giờ khí tức, thương thế rõ ràng đã hoàn toàn khôi phục, nguyên lai các ngươi đều ở, viêm hoàng lông mày nhíu lại, â m chầm vẻ mặt ung dung một chút, trực tiếp làm mở miệng nói, t h u hoàng, ngươi nói đủ để chống lại tàu thiên thu cường giả tuyệt thế đây, phùng thiên thư nghe vậy, nhất thời vội vàng nói, đây là vị này, phía đông nước tần thái t ử tần d ị đ i ệ n hạ, nói, hắn chỉ vào một bên, khoanh chân ngồi tần d ị bổ sung một câu, thực lực của hắn, tuyệt đối đủ để chống lại, thậm chí áp chế t à o thiên thu, viêm hoàng nghe vậy, nhất thời b i ế n sắc, kinh ngạc nói, vì kia địa sát bảng để nhất tần dịch, tần dịch nghe vậy, c h ầ m rãi đứng dậy, hướng về phía hắn gật đầu ra hiểu, viêm hoàng, có lễ, ngươi, viêm hoàng hướng về phía hắn, trên dưới đánh giá vài lần, trên mặt hiện ra một tia kinh sợ, nguyên lai,、like. ngươi đã đột phá đến võ tùng, chẳng trách, phùng thiên h ư dám thổi p h ồ n g dưới như vậy hải khẩu, trong lòng hắn hiểu rõ, â m chầm vẻ mặt hoàn toàn tiêu tan, Lộ ra vẻ tươi cười, được, thực sự là quá tốt rồi, có tần dịch điện hạ gia nhập liên minh, c h ú n g ta nhiều như vậy người liên thủ, nhất định có thể chém xuống tàu thiên thu cái kia lão cẩu đầu chó, còn lại mấy người nghe vậy, đ ề u bật cười, ở đây, có tới bảy vị võ tôn cường g i ả chỉ có lắc kinh cùng phùng thiên h ư là võ tôn sơ kỳ, còn lại lôi hoàng, địa hoàng, cùng với địa hoàng s ư kỳ, đều là võ tôn trung kỳ. Vim ê hoàng liền không cần phải nói, khí hoàng tào thiên thu đối thủ cũ, lâu năm võ tôn hậu kỳ, thực lực mạnh mẽ, mà làm làm chủ cột tần dịch, càng là danh c h ấ n tây bắc vô địch thiên n i ê u một khi đột phá võ tung, sức chiến đấu sâu không lường được, nho nhỏ vô danh bên trong hang núi, hội tụ toàn bộ nam bộ khu vực, có thể gọi cường đại nhất một nguồn sức mạnh, bảy đại võ tung liên thủ, có tần d ị ệ t tòa c h ấ n xác thực có rất lớn hy vọng, đánh vỡ khí chi quốc hoàng đô, chém giết tàu thiên thu, đại gia thương lượng một chút, nên làm gì động thủ, phùng thiên tư vẻ mặt phấn chấn, lớn tiếng nói, theo ta thấy, chúng ta trực tiếp, đường đường chính chính đánh tới đi, lấy thế lôi đình, đánh giết t à o thiên thu, chúng ta bảy người liên thủ, đủ để đánh tan khí c h i quốc hoàng đô trận pháp. đến thời điểm, tần dịch điện hạ trước tiên đi đối phó t à o thiên thu, chúng ta phối hợp viêm hoàng, Đem hắn nanh vuốt cấp tốc chém giết, cuối cùng đồng thời vây công, tào thiên thu, tuyệt đối không trốn được, nghe được phùng thiên thư lời nói, lôi hoàng, địa hoàng mọi người trên mặt, đều lộ ra một tia ý đ ồ n g vẻ, xác thực, bọn họ bảy người liên thủ, sức mạnh đã đầy đủ khổng lồ, đủ để chính diện nghiền ếp tào thiên thu, đường đường chính chính đánh chết hắn, không thích hợp, Ai ngờ đến, viêm hoàng càng là ngay lập tức sẽ phản bác phùng thiên h ư lời nói, phùng thiên h ư mọi người, ngẩn ra, theo bản năng đưa mắt, hội tụ đến trên người hắn, viêm hoàng, đây có gì không thích hợp địa phương, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười, chương hai trăm sáu mươi một t à o thiên thu hậu trường thế lực, viêm hoàng nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi mở miệng nói, chư vì có biết, ta là làm sao bị thua sao, phùng thiên hư, lôi hoàng mọi người nghe vậy, nhất thời sườn sốt một chút, dựa theo nghe đồn, khí hoàng tào thiên thu, đột phá võ tông đỉnh cao sau khi, liền trực tiếp hướng về viêm c h i quốc hoàng đô, phát động tập kích, viêm hoàng không địch lại, trọng thương sắp chết bên dưới, dựa vào đô thành trận pháp, mới miễn cưỡng chạy thoát, có thể nghe viêm hoàng lời nói này bên trong chẳng lẽ còn có ẩm tình khác viêm hoàng địa hoàng bé trai sắc mặt chìm xuống mở miệng nói chuyện đến nước này ngươi cũng không cần lại bán cái gì cái nút nếu như ngươi khống chế tin tức trọng yếu nói ra để mọi người cũng có cái tham khảo còn lại mấy người nhất thời rồn rập mở miệng phù họa Viêm hoàng hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, ta cùng tào thiên thu, là đối thủ cũ, hắn có không có năng lực, đột phá võ t ô n g đỉnh cao, ta gặp không rõ ràng, tuổi tác của hắn, so với ta còn lớn hơn, có tới hơn một nghìn tuổi, đã sớm già nua không thể tả, hơn nữa hắn đột phá võ t ô n g lúc, công pháp có thiếu hụt, vây ở võ t ô n g hậu kỳ, nhiều năm như vậy, bản thân đã không có khả năng lắm đột phá, nhưng hắn chính là mạnh mẽ đột phá, thực lực tăng mạnh, suýt chút nữa giết ta. Nói, trong mắt của hắn, lộ ra một tia hồi ướt vẻ, ngày đó ta giao thủ với hắn, rất nhanh sẽ nhận ra được không đúng địa phương, hắn chân nguyên lực lượng, tựa hồ bị món đồ gì ô nhiễm, tỏa ra một luồng r u ộ t g ì g ầ n sóng, khiến người ta không rét mà run hơn nữa hắn thần trí tựa hồ cũng chịu đến một điểm ảnh hưởng trong lúc phất tay mang theo một tia điên cuồng còn có điểm trọng yếu nhất toàn bộ tây bắc võ tung có điều hơn trăm người đại gia lẫn nhau đều rõ ràng như thế nào lại đột nhiên nhô ra mấy cái xa là thần bí võ tung nói đến chỗ này hắn dừng một chút ánh mắt nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói, trong các ngươi, có cùng cái kia mấy cái thần bí võ t ô n g từng giao thù chứ, phùng thiên h ư lúc này gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói, lúc đó, ta bị ba cái võ t ô n g sơ kỳ vây tung, thiếu một chút đã chết rồi, địa hoàng mặt ôm trầm, mở miệng nói, ta bị hai cái võ t ô n g trung kỳ cường giả vây tung, Nếu không có ta sư t ỳ hiện thân, chúng ta liên thủ bước lui bọn họ, chỉ sợ ta cũng nguy hiểm. hiện tại hồi tưởng lại, mấy người kia, triển lộ công pháp thần thông, xác thực phi thường dường dị, chỉ có lôi hoàng, lắc lắc đầu nói, ta nghe được tào thiên thu, đại khai sát giới tin tức, ngay lập tức liền chạy, ngược lại không cùng bọn họ từng giao thủ, nhưng, ta từng rất xa tra xét qua một p h e n bọn họ thần niệm lực lượng, không gian nhận biết, tựa hồ phi thường trì đổn, không giống như là bình thường võ tông cường giả, viêm hoàng như chặt đinh chém sắt mở miệng nói, đây chính là vấn đề chỗ ở, tào thiên thu đột phá, cái kia mấy cái xa là võ tông, căn bản không phải bình thường con đường, ta hoài nghi, hắn là nương nhờ vào hắc long hội, mới có thể dựa vào dù gì pháp môn mạnh mẽ đột phá bình cảnh cái kia mấy cái thần bí võ tung cũng là người của h ắ c long hội tay vì là chính là trợ giúp tàu thiên thu nhất thống nam bộ khu vực cái gì mọi người tại đây r ồ n dập sắc mặt đại biến liền ngay cả tần dịch cũng không khỏi con ngươi co rụt lại ý niệm trong lòng cuồn cuộn h ắ c long hội ở toàn bộ tây b ắ c khu vực, có thể x ư n g phải một cái cấm kỳ. hai mươi năm trước vu cổ tai họa, môn tê nê giô đấm máu cuộc chiến, hắc long hội đột nhiên xuất hiện, triển lộ ra có thể gọi thực lực đáng sợ cùng gốc gác, một trận chiến bên dưới, khiếp sợ tây b ắ c toàn bộ tây b ắ c đại thế lực nhỏ, vâng theo nhíp ra hiệu lệnh, ở bề ngoài truy nã hắc long hội, tuyên dương vì là tây b ắ c công địch, có thể lén lút, đều sẽ hắc long hội, liệt vào cùng đại càn hoàng thất, một đẳng cấp thế lực đáng sợ, cũng không ai dám thật sự trêu chọc, m a tần d ị cầm trong tay càn lăng lão tổ lệnh phù, nghĩ tới càng nhiều, đại càn hoàng thất, nhưng là có càn lăng lão tổ, vì này võ đạo tôn giả t ỏ a c h ấ n nhưng dù cho như thế, hắc long hội cũng chỉ là mưu đồ thất bại, đến nay chưa từng bị tiêu diệt, bên trong chi tiết nhỏ, không khỏi khiến người ta nghiền ngấm cực khủng, có thể suy đoán, hắc long hội hoặc là cũng có võ tôn cấp sức mạnh t ỏ a c h ấ n hoặc là thì có thủ đoạn, có thể để võ tôn kiêng k ì bất kể là một loại nào, đều đủ để khiến người ta hoảng sợ. ở đây rất nhiều võ tôn nghe được tào thiên thu, khả năng cùng hắc long hội có cấu kết, dồn dập đổi sắc mặt chuyện này đây là thật sự lôi hoàng trợn to hai mắt còn có chút không dám tin tưởng ta phỏng chừng tám chín phần mười chính là thật sự địa hoàng bé trai lông mày chăm chú nhăn lại sắc mặt khó coi nói trợ giúp tàu thiên thu đột phá bình cảnh một lần lấy ra năm cái xa lạ võ tung cũng chỉ có h ắ c long hội có cái này tác phẩm hơn nữa, nếu là bọn họ ở sau lưng, mưu đồ muốn nhất thống nam bộ khu vực, vậy thì nói xuôi được, người còn lại nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, tào thiên thu, c ư nhiên đ t nương nhờ vào hắc long hội, cái này suy đoán, để rất nhiều võ tông tâm tình, nhất thời phức tạp lên, viêm hoàng trầm giọng mở miệng, liền coi như chúng ta suy đoán là đúng, nhưng việc đã đến nước này chúng ta cũng không thể từ bỏ tên đã lắp vào cung không thể không phát h ú n g hồ dù cho là hắc long hội thì lại làm sao đợi được sau đó chúng ta báo cáo đại càn tự nhiên có người sẽ đối phó chúng nó cho tới tào thiên thu hắn cùng chư vị đều có diệt quốc mối thù ngược lại ta là nhẫn không xuống khẩu khí này đã có cơ hội lần này liền nhất định phải giết hắn phùng thiên h ư trầm mặc một chút trước tiên tỏ thái độ nói không sai ta cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này tào thiên thu bất tử lòng ta khó yên còn lại địa hoàng lôi hoàng liếc mắt nhìn nhau r ồ n r ậ p nói vậy thì làm thinh giết tào thiên thu chuyện sau này sau này hãy nói duy nhất chưa từng tỏ thái độ hắc hoàng, yên lặng đi theo viêm hoàng bên người, một bộ tiểu tùy tùng dáng dấp, hiển nhiên không có ý tưởng khác, được, tần dịch vỗ tay một cái, nói, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền xuất phát, đi đến khí chi quốc hoàng đô, ở trên đường, chúng ta lại thương lượng một chút, làm sao đối phó tào thiên thu sự tỉnh, được, nghe tần dịch điện hạ, hơn người nhiều võ tung đều không có gì n h ị lấy tần d ị c h thái độ làm tiêu chuẩn ngay sau đó một đám người liền che đ ẩ y đổn quang dấu vết phi đổn đến tầng cương phong bên trong hướng về khí chi quốc hoàng đô lặng yên xuất phát chỉ chúc lát sau tầng thứ ba cương phong bên trong tần d ị c h dò ra thần niệm liên kết mọi người tại đây chư vị các ngươi cảm thấy thôi nên làm gì đối phó tào thiên thu, như hắn thật sự nương nhờ vào hắc long hội, chúng ta quang minh chính đại đánh tới, cũng quá bị động, rất dễ dàng xảy ra bất chắc, hắc long hội gốc gác thực lực, sâu không lường được, không nói những cái khác, nếu là tào thiên thu bị hắc long hội, ban thưởng đòn sát thủ gì, lá bài tẩy lời nói, tần dịp hay là sẽ không sao, nhưng còn lại võ tung, hơn nửa muốn ngã xuống mấy cái. huống chi, ở bề ngoài không đề cập tới, ai biết h ắ c long hội, có hay không lại phái ra tân cường giả, đến phụ tá tào thiên thu. chư vị, lúc này, tần d ị c h dùng thần niệm mở miệng nói rằng, ta cảm thấy đến có thể như vậy làm, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười. Chương hai trăm sáu mươi hai lẻn vào khí linh cung, ta cảm thấy đến có thể như vậy làm. chúng ta trước tiên nghĩ cách, lẻn vào hoàng đô bên trong, không vội động thủ, mà là phân công nhau hành động, do xét t à o thiên thu nội tình. Nếu như h ắ c long hội, thật sự có trí với nhất thống nam bộ khu vực, nhất định sẽ có thật nhiều dấu vết, h ú n g hồ, nếu như t à o thiên thu, thực sự là dựa vào tà pháp mạnh mẽ đột phá chúng ta nói không chắc có thể tìm ra hắn nhược điểm vị trí viêm hoàng tiếng nói vừa ra không được địa hoàng bé trai cái thứ nhất mở miệng phản bác như vậy quá nguy hiểm chúng ta bảy người liên thủ còn có thể thắng được tàu thiên thu cùng hắn cái nhóm này chó săn nhưng nếu là chia binh cái kia ngoại trừ tần d ị c h điện hạ chúng ta bất kỳ bên nào, đụng với tào thiên thu, đều là một con đường chết, lôi thiên hùng âm thanh trầm thấp, mở miệng đồng ý nói, đúng, ta cũng cảm thấy, không muốn chia binh cho thỏa đáng, lấy thủ đoạn của chúng ta, lặng yên lẻn vào khí chi quốc hoàng đô, không kinh động đại trận, cũng không phải việc khó, nhưng, hoàng đô trung tâm khí linh cung, bị tào thiên thu kinh doanh mấy trăm năm, giống như như thùng sắt hơn nữa hắn nếu thật sự được hắc long hội ban thường nhất định sẽ cường hóa khí linh cung dù sao nơi đó mới là hắn chân chính xào huyệt nếu như chúng ta không cách nào lẻn vào khí linh cung bên trong như vậy ở bên ngoài làm sao tìm hiểu cũng không thể tra được hắn chân chính bí mật cùng nhược điểm viêm hoàng cao mày mở miệng nói có thể nếu như không trước tiên nghĩ cách tìm hiểu rõ ràng chúng ta tùy tiện xông lên trong lúc nhất thời viêm hoàng hắc hoàng còn có lôi thiên hùng địa hoàng lẫn lộn cùng nhau ai giữ ý đ ấ y phùng thiên hư do dự bất định không biết nên chống đỡ c á c h nào một bên chư vị đang lúc này tần dịch chậm rãi mở miệng nói không cần lại ẩm ý lẻn vào hoàng đô sau khi chúng ta tạm thời chia binh các ngươi lưu ở bên ngoài thuận tiện bất cứ lúc nào rút đi ta một người lẻn vào khí linh cung bên trong nghĩ cách tìm hiểu tàu thiên thu nội tình chuyện này còn lại võ tôm nghe vậy hai mặt nhìn nhau tần dịp đ ể nghị này có thể gọi gan to bằng trời một thân một mình lẻn vào kẻ địch cực kỳ nguy hiểm xào huyệt, này giống như là trên mũi đao khiêu vũ, phùng thiên h ư không nhìn được nói, tần d ị ệ p điện hạ, n à y có phải là quá nguy hiểm, vạn nhất ngày bị trận pháp phát hiện, đến thời điểm muốn đối mặt trận pháp lực lượng, tào thiên thu vây công, không cần lo lắng, tần d ị ệ p khoát tay áo một cái, tùy ý nói, ta có niềm tin tuyệt đối, sẽ không bị trận pháp phát hiện, hắn dựa dẫm, tự nhiên là liệt không bạc la xuyên hành pháp, này một đạo kỳ môn thần thông, dùng để công ích, phòng ngự không gì địch nổi, dùng ở những phương diện khác, tương tự thần diệu khó lường, hắn mượn này thần thông, có thể lẻn vào thâm tầng trong h ư không, không nhìn tất cả thường quy trận pháp, khí linh cung trận pháp, luôn không khả năng có thể so với kinh thành thiên hình đại trận chứ huống hồ đừng nói là trận pháp triển khai liệt không bạc la xuyên hành pháp sau trừ phi áp sát quá gần bằng không v õ tôm cường giả đỉnh cao cũng khó có thể nhận ra được sự tồn tại của hắn có môn bí pháp này kề bên người lẻn vào khí linh cung hành động nhìn như nguy hiểm kỳ thực nắm chắc cái này cũng là một cái hiếm thấy, có thể nghĩ cách t r a gió hắc long hội bộ mặt thật, cùng với bên trong hư thực cơ hội, tần d ị c h trong lòng thầm nghĩ, hắc long hội giá tâm to lớn, mưu đồ toàn bộ tây bắc, đại tần cũng ở tây bắc, khó tránh khỏi sẽ không bị ảnh hưởng, nếu có thể nghĩ cách hiểu rõ một, hai, liền có thể làm được lo trước khỏi họa, tần d ị c h điện hạ, phùng thiên thư còn muốn lại tiếp tục khuyên bảo tần d ị ệ t nhưng lắc đầu một cái mở miệng nói ta ý đã quyết phùng lão ca ngươi không cần tiếp tục khuyên nói rồi chuyện này được rồi phùng thiên thư thở dài một tiếng không lên tiếng nữa giờ khắc này hắn chỉ hy vọng tần d ị ệ t là thật sự có nắm mà không phải t u ổ i trẻ ngông cuồng xem thường tào thiên thu cùng hắc long hội. Sau đó, mọi người tiếp tục phi đồn, một bên thương thảo lẻn vào khí tri quốc hoàng đô sau chi tiết nhỏ vấn đề, mấy canh giờ sau khi, xa xa rộng rãi trên vùng bình nguyên, một tòa hùng vĩ đô thành, đã thấy ở xa xa, tần d ị ệ t dương mắt nhìn lại, tòa này đô thành diện tích ngàn dặm, tuy nói xa xa so với không được kinh thành. nhưng cũng so với đại tần hoàng đô ngọc kinh lớn hơn tiếp gần mười lần chư vị lúc này viêm hoàng dùng thần niệm truyền tới một đạo tin tức đây là nhằm vào khí tri quốc hoàng đô trận pháp lỗ thủng sáng tạo ra đến t r e lấp khí tức bí pháp triển khai đạo này bí pháp chúng ta liền có thể vô thanh vô tức lẻn vào đi vào sẽ không kinh động bất luận người nào mọi người xồn sập gật đầu, đạo này bí pháp, khá là đơn giản, lấy mọi người tại đây tô vi, có điều là mấy hơi thở, cũng đã thông hiểu đạo lý, rất nhanh, một nhóm bảy người, dựa vào bí pháp che lấp, không kinh không hiểm tiến vào khí tri quốc hoàng đô, v i ê m hoàng thấy thế, thở phào nhẹ nhõm, hoàng đô t r ậ n pháp, diện tích to lớn, Tào thiên thu dù cho nương nhờ vào hát long hội, được ban thường, trong thời gian ngắn cũng khó có thể triệt để tái tạo đại trận, di bù đắp, nay ngược lại là một tin tức tốt. Lúc này, tần d ị ệ dùng thần niệm, hướng về tất cả mọi người truyền âm nói. Chư vị, chúng ta liền như vậy tách ra, các ngươi chú ý ẩ n nấp, lại nghĩ cách từ trong thành, thám thính tào thiên thu hướng đi. Tần a trước tiên đi một chuyến khí linh cung. Đi một lát sẽ trở gật người chuyến cung. đi linh Đi lại. Mọi người sồn đ khí sẽ rập u t ầ d ị c h điện hạ yên tâm. chúng ta sẽ cẩn thận. điện hạ cũng phải cẩn thận. đúng như việc không thể làm. điện hạ sớm cho kịp bước ra trở ra. chúng ta lại bàn bạc ký càng cũng được. Tần d ị c h gật gù. mở miệng nói. chư vị yên tâm. ngay sau đó, đoàn người liền như vậy tách ra. phùng thiên hư, lôi thiên hùng mọi người, nghĩ cách thay hình đổi dạng sau khi, lặng yên hạ xuống ở trong đô thành, lẫn vào đoàn người, ma tần d ị thì lại một thân một mình, triển khai liệt không bạc la xuyên hành pháp, hướng về khí linh cung bay trốn đi, chỉ chục lát sau, lướt qua tầng tầng dân cư phòng xá, cao lầu nhà cao cửa rộng, Hùng vĩ hoàng cung đã thấy ở xa xa, toàn bộ khí linh cung, lấy thanh bạch vẻ làm chủ, trang trọng uy nghiêm đồng thời, lộ ra một luồng thanh linh khí, đi vào, tần dịch duy trì bí pháp trạng thái, ung dung liền bay vào khí linh cung trong phạm vi, từ hắn thì giác nhìn lại, n g o ạ i giới tất cả không gian, đều p h ả n phất b i ệ t kín một tầng trong suốt pha lê. khoảng cách hắn cách gang tất khoảng cách tầng này khoảng cách chính là thâm t ầ n g h ư không khe hở cùng bình thường không gian khoảng cách để ta xem một chút người của h ắ c long hội đều ở nơi nào t ầ n dịch không có tùy tiện thôi thúc thần niệm mà là duy trì bí pháp ở khí linh cung bên trong không ngừng qua lại rất nhanh hắn ở một c á c h nào đó nơi hành lang bên trong tìm tới hai cái, chính đang trò chuyện áo đen võ tung. Hai người này khí tức, xác thực có chút quái gì tần d ị c h cẩn thận cảm ứ n g một hồi, lặng lẽ đến gần rồi hai người, rõ ràng âm thanh nhất thời bị hắn bắt giữ. thật không, xem r a t ả o thiên thu, vẫn tính nghe lời, không nghe lời, có thể làm sao, khoảng chừng, trái phải có điều là gặp thủ đại nhân, nuôi một con chó thôi, sách làm chó liền có thể đột phá v õ t ô n g đỉnh cao, đã là hắn cơ duyên, mặc kệ nó, ngược lại để tam pháp vương đại nhân, đã đến rồi, tất cả sự tình, tự nhiên do lão nhân ra người đi bận tâm, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười, chương hai trăm sáu mươi ba h long hội để tam pháp vương, để tam pháp vương, tần diệp nghe đến đó, nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn cho tới nay hát long hội đều là toàn bộ tây bắc nhất là thế lực thần bí phảng phất bỗng sưng nhô ra bình thường cụ thể có bao nhiêu thành viên có bao nhiêu võ tùng sao huyệt ở đâu thủ lĩnh là ai tổ chức cao tầng lại là thân phận gì đối với những thứ này bí ẩm tin tức tây bắc các loại đại thế lực nhỏ bao quát nhích ra đều là hai mắt tối thui. Hai người này, đều là hắc long hội võ t ô n g Bên trong một người, vẫn là võ t ô n g trung kỳ, có thể làm cho bọn họ kính nể không ngớt, xưng là đại nhân, tất nhiên là võ t ô n g đỉnh cao. m à nhân vật như vậy, ở hắc long hội bên trong, được gọi là pháp vương, nên có ít nhất ba vị, tần diệt trong lòng, ý nghĩ c ấ p tốt lấp lò. ó Hắn không có manh động, mà là tiếp tục ẩm n ú p ở một bên, nghe trộm hai người nói chuyện, để tam pháp vương đại nhân. hiện tại còn ở cùng tào thiên thu, ở vân thiên điện bên trong thương n h ị sự kiện kia. đúng, dù sao sự kiện kia, nhưng là sẽ thủ đại nhân. tự mình sẵn sọ, hờm, ta cũng nghe nói, có người nói, tần d ị c h lại nghe trộm một trận. nhưng lại không có bao nhiêu thu hoạch hai người này lời nói hết sức cẩn thận dù cho bốn bề vắng lặng cũng chưa từng tiết lộ chân chính t h ê m chốt tin tức chuyện kia vẫn là h ắ c long hội thủ tự mình b ả n giao không biết là chuyện gì tần dịch ánh mắt lấp lóe trong lòng thầm nghĩ có điều cũng may đã biết rồi tào thiên thu cùng cái kia cái gì để tam pháp vương vị trí hai vị võ t ô n g cường giả đỉnh cao đúng là so với tưởng tượng vướng tay chân một ít nếu là đổi thành người khác dù cho võ t ô n g đỉnh cao tham nghe đến đó chỉ sợ liền muốn không nhịn được rút lui có trật tự dù sao một vị võ t ô n g đỉnh cao cùng hai vị võ t ô n g đỉnh cao cái kia đại biểu ý nghĩa tuyệt nhiên không giống nhưng tần diệt nhưng không có vẻ sợ hãi chút nào từ khi đột phá võ t ô n g thực lực của hắn đã dần dần bành trướng đến, một loại sâu không lường được mức độ. Hắn tính toán, dù cho hai vị võ t ô n g đỉnh cao liên thủ, chính mình khó có thể vượt qua, nhưng toàn thân trở ra, nhưng cũng dễ dàng. trước tiên đi điều tra một phen, biết rõ bọn họ chân chính mưu đồ lại nói, tần d ị trong lòng, rất nhanh liền có quyết định, Hắn duy trì bí pháp, giống như vô hình c ủ linh, xuyên qua từng tầng từng tầng trận pháp, đến khí linh cung nơi sâu xa. ở đây, t r u n g quanh linh quang lấp lóe, trận văn nằm dày đặc, bao phủ mạnh mẽ c ủ y năng, càng là phía trước nhất một chỗ cung điện, bị linh quang hoàn toàn bao phủ, ngăn cách trong ngoài, vậy thì là vân thiên điện, tần d ị c h càng cẩn thận, dựa vào liệt không bạc la xuyên hành pháp từ bí ẩ n góc tiến vào trong cung điện trong cung điện đập vào mắt nhìn thấy bên ngoài hơn m ư ờ i trưởng hai bóng người chính đang bắt chuyện giao lưu bên trong một đ ả o là một vị người mặc màu trắng áo choàng tóc bạc thư thớt trên mặt nếp nhăn trải rộng ông lão vẻ mặt uy nghiêm hắn chính là khí hoàng tào thiên thu mà tên còn lại, thì lại người mặt hát bào, mang mũ t r ù m mơ hồ có thể nhìn thấy khói đen cuồn cuộn, bộ mặt thật hoàn toàn ẩm dấu ở mũ t r ù m dưới. Hắn chính là hát long hội để tam pháp vương, tần d ị ệ t cẩn thận đánh giá một ánh mắt, nếu không có cách một lớp không gian, ánh mắt của Hắn chỉ sợ đã đã hinh động người này, nhưng giờ k h ắ c này, tào thiên thu cùng để tam pháp vương, Đối với tần d ị ệ t đến nhưng không hề nhận biết vẫn cứ ở trò chuyện bên trong vậy thì quyết định như thế người mặt hát bảo để tam pháp vương âm thanh khô k h ố c phát ái giống như gỗ mục ma sát vô cùng khó nghe dựa theo gặp thủ ý tứ chuyện này càng nhanh càng tốt muộn nhất không thể vượt qua ba tháng t à o thiên thu gật gù mở miệng nói pháp vương đại nhân cứ việc yên tâm chính là, bây giờ toàn bộ nam cảnh đều ở ta nắm trong bàn tay, còn lại vài con chuột nhỏ cũng không lật nổi sóng gió, mỗi cái hoàng đô ta cũng đã làm tốt có liên quan tiền kỳ bố trí, chỉ cần gặp thủ đại nhân nhân thủ vừa đến ngay lập tức sẽ có thể khởi động kế hoạch, theo ta thấy dùng không được ba tháng hai tháng đã đủ rồi rất tốt để tam pháp vương thỏa mãn gật gù nói chuyện này ngươi làm không tệ nhưng đón lấy bước đi càng quan trọng then chốt là muốn gạt đại càn nhíp ra ngươi làm việc thời điểm cần thiết phải chú ý t ầ n d ị c h nghe một trận cảm thấy đến không đúng lắm hai người này trao đổi có vẻ như căn bản không phải khống chế toàn bộ nam bộ khu vực ngược lại đúng là muốn phải tìm món đồ gì hoặc là phát động trận pháp gì nếu là hắc long hội muốn muốn mượn tàu thiên thu khống chế toàn bộ nam bộ khu vực cái kia là căn bản không gạt được đại càn hoàng thất như vậy động tính lớn toàn bộ tây bắc đều sẽ quan tâm trên thực tế quá tiếp cận mười ngày dù cho có thiên khiển chi uyên cách trở nam cảnh kinh biến Vẫn là đã hướng ra phía ngoài truyền ra. Húng hồ, t à o thiên thu hiện tại đã là nam cảnh bá chủ, khống chế nam cảnh, cũng căn bản dùng không được hay. ba tháng, bọn họ đến tột cùng đang mưu đồ những thứ gì, tần d ị c h cẩn thận ẩm núp ở góc, tiếp tục nghe trộm hai người trò chuyện, được, ta rõ ràng, t à o thiên thu chỉnh trọng gật đầu nói, chờ sau khi chuyện thành công, Ta cứ dựa theo kế hoạch rút đi, chính thức gia nhập hắc long hội được, để tam pháp vương trong thanh âm, lộ ra một nụ cười. Đến thời điểm, công lao thiếu không được ngươi, gặp thủ đại nhân, cũng sẽ đích thân tiếp kiến ngươi, lấy thực lực của ngươi thêm vào công lao, đủ để ở gặp bên trong, đảm nhiệm thứ bảy pháp vương chức vị, vậy thì quá tốt rồi, tào thiên thu trên mặt, vẻ mặt tươi cười, chuyện này, tần d ị c h nghe đến đó, càng cảm giác không đúng, sau khi chuyện thành công rút đi, điều này hiện nhiên không phải muốn khống chế toàn bộ nam cảnh, mà hát long hội thực lực, cũng làm cho tần d ị c h âm thầm hoàng sợ, v õ tôm đỉnh cao cường g i ả thêm vào tàu thiên thu, càng có tới bảy vị, thực tại dọa người, đại càn hoàng thất nhích ra, có hay không có nhiều như vậy võ tông đ ỉ n h cao chỉ sợ cũng không tốt nói đang lúc này bao phủ cả tòa vân thiên điện trận pháp bỗng nhiên kịch liệt rung động lên điện bên trong t à u thiên thu để tam pháp vương nhất thời đ ổ i sắc mặt thật can đảm t à u thiên thu bỗng nhiên đứng lên trên mặt tất cả đều là vẻ kinh sợ những này chết tiệt con chuột lại trà trộn vào hoàng đô bên trong Con xúc động trận pháp, muốn chết, đi, để tam pháp vương đứng dậy, không nói hai lời, lúc này liền muốn phi đổn rời đi, trong lời nói sát cơ uy nghiêm đáng sợ, những này run dế mặt hàng, không biết lời hại va vào cửa đến, vừa vặn cùng nhau giết, được, t à o thiên thu trên mặt, tương tự hiện ra một tia sát cơ, ầm ầm, một trắng một đen, hai vệt đổn quang, từ vân thiên điện bên trong, bắn ra, thẳng đến khí linh cung ở ngoài mà đi, chết tiệt, tần d ị c h trong lòng, tương tự là vừa kinh vừa sợ, không ứng phó kịp, hắn ầm núp khò nghè mạnh, ở chỗ nguy hiểm như vậy, đều không có bãi lộ, kết quả bị một đám heo đội hướng hãm hại, viêm hoàng, lôi hoàng đám người kia, đang làm cái gì, hắn không kịp nghĩ nhiều, Lập tức phi đổn mà lên đuổi theo c á i kia một đen một trắng đổn quang mà đi để bọn họ đi r a xét tin tức còn đã phân phó bọn họ nhất định phải hành sự cẩn thận kết quả lại còn cho ta chọc ra lớn như vậy cái sọt quả thực là một đám thiết giác rưởi ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chương hai trăm sáu mươi bốn vạn linh huyết tế động một cách liền bùng nổ c h ố c lát trước khí chi quốc hoàng đô nơi nào đó thành dưới chân tường đây là địa hoàng bé trai cùng hắn sư tỷ nhìn c h ầ m c h ầ m một chỗ tường thành đổi sắc mặt nơi này không phải khí chi quốc hoàng đô sao tại sao có thể có thứ này địa hoàng sư tỷ đệ sư thừa cao nhân tiền bối ngoại trừ tu vi tuyệt vời tương tự vô cùng tinh thông trần pháp địa hoàng bản thân Tang bị tôn xưng là nam bộ trận thứ nhất pháp đại sư, một nhóm sáu người, phân công nhau hành động sau khi, địa hoàng sư tỷ để hai người liền đi tới nơi này, chuẩn bị từ trận pháp tới tay, do xếp t à o thiên thu bí mật. Kết q u ả bao phủ tường thành trận pháp cuối cùng bên trong, hiện lộ ra một vài thứ, để cho hai người bỗng nhiên biến sắc, mau tới đây, Ta phát hiện đồ vật ghê gớm, địa hoàng vội vã thôi thúc đưa tin pháp khí, cho người còn lại phát ra tin tức, rất nhanh. Phùng thiên h ư lôi thiên hùng, cùng với viêm hoàng, h ắ c hoàng, đều trước sau chạy tới. làm sao, lôi thiên hùng không thể chờ đợi được nữa mở miệng. hỏi một câu, các ngươi phát hiện món đồ gì. đại trận này, tào thiên thu, Sửa chữa c h ỉ n h toa đại trận, hơn nữa đi vào trong, tăng thêm không ít đồ vật, địa hoàng vẻ mặt, hết sức khó coi. n à y là huyết tế trận văn, tào thiên thu đã triệt để điên rồi, hắn muốn huyết tế toàn bộ khí chi quốc hoàng đô một tỷ bách tính. cái gì, trong lúc nhất thời, người người biến sắc, ngơ ngác không ngớt, tào thiên thu không muốn sống. Lôi thiên hùng sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn thật sự dám huyết tế một tỷ sinh linh, ngay lập tức sẽ c h ấ n động tây bắc, bị đại càn hoàng thất liệt vào tử đ ị n h bị sở hữu thế lực liên thủ truy sát đến chết. Bách tính bình thường, chính là võ đạo người tu hành căn cơ, đây là công nhận, quy mô lớn huyết tế bách tính, đó là bình thường tà tu ma đầu cũng không dám làm, làm ngay lập tức sẽ trở thành giới tu hành công địch ngươi đã quên hắn không làm được đã nương nhờ vào hắc long hội v i ê m hoàng không n h ị n được nói vừa nhưng đã là tây bắc công địch còn có cái gì là hắn không dám làm g â y go phùng thiên thư bỗng nhiên nghĩ tới điều gì hoàn toàn biến sắc chúng ta hoàng đô các ngươi đã quên tào thiên thu đã từng cố ý cướp sạch quá chúng ta mỗi người hoàng đô, dứt tiếng, ở đây sở hữu võ tông hoàng đế, đều là sắc mặt cuồng biến, trong lòng kinh nộ vô cùng. đáng chết, tào thiên thu đã triệt để điên cuồng, như vậy tuyệt diệt nhân tính. lúc trước, bọn họ còn hơi nghi hoạt một chút. tào thiên thu, đường đường khí hoàng, hoàn thành liền võ tông đỉnh cao, giết năm vị võ tông hoàng đế sau, còn lại đều chạy mất xếp. còn tất yếu cố ý cướp sạch hoàng đô, tiến hành trả thù sao, một quốc gia của cải, hơn nửa đều ở võ t ô n g hoàng đế trong tay, trắng trợn cướp sạch, chỉ có thể b ạ i danh tiếng xấu, cũng thu hoạch không được bao nhiêu đồ vật. bây giờ, bọn họ mới xem như là rõ ràng, cái gì cướp sạch hoàng đô, đều là cớ, ở các quốc gia hoàng đô bên trong, lưu lại thủ đoạn của chính mình thuận tiện mặt sau phát động huyết tế mới là mục đích thực sự chết tiệt rác rưởi n à y tào thiên thu nên lăng trì xử tử viêm hoàng giận dữ không thôi trong mắt sát cơ sôi trào nam cảnh mười ba quốc hoàng đô gộp lại so với được với gần phân nửa kinh thành đủ có mấy chục ư ớ c bách tính tào thiên thu xong xuôi c h ú n g ta đi chỉ cần đem tin tức này, nói cho đại càn, ngay lập tức sẽ có hoàng thất cường giả giá lâm, đem tạo thiên thu chu diệt, căn bản không cần chúng ta động thủ, đúng, phùng thiên hư gật đầu liên tục, miệng nói, phát động huyết tế, không phải trong thời gian ngắn sự, càng là còn lại hoàng đô, chỉ sợ trận pháp cũng không từng cải tạo hoàn thành, chúng ta chờ thêm mấy ngày, liền có thể tận mắt đến tàu thiên thu chết không có chỗ t r ô n nói hắn lấy ra đưa tin pháp khí liền muốn cho lẻn vào khí linh cung tần dịch gửi đi tin tức chờ đ ã đang lúc này trong góc vẫn không hề tồn tại cảm hắc hoàng đột nhiên mở miệng nói các vị yên tĩnh một chút các vị suy nghĩ thật kỹ tàu thiên thu coi như gia nhập hắc long hội có thể trừ phi hắn triệt để đánh mất lý trí bằng không vì sao phải làm ra loại này nhân thần cộng phấn sự tình hắn lại không phải tà tu ma đầu đơn thuần huyết tế đối với hắn có trăm hại mà không một lợi vạn linh huyết tế e sợ chỉ là biểu tượng sau lưng tất nhiên còn có càng sâu tầng bí mật nghe được hắn mọi người xôi trào lửa dần sát cơ thoáng làm lạnh một hồi không nhất định, địa hoàng sư tỷ, phản ứng lại, lập tức phản bác, tây bắc hắc long hội nội tình, ai cũng không rõ ràng, nói không chắc chính là một đám tà tu ma đầu, t à o thiên thu trở chủ vi ngược, hung hãn phát động vạn linh huyết tế, vì trợ giúp bọn họ tu luyện tà công, cũng là một hợp lý giải thích, đúng, phùng thiên tư, lôi thiên hùng mọi người, dồn dập phù h ọ a khả năng này, lớn vô cùng, hắt hoàng lắc đầu một cái, kiên trì kỷ thấy, nếu như đúng là như vậy, cái kia trận văn chi tiết nhỏ bên trong, nhất định sẽ có triển lộ, dù sao, nếu như muốn gia nhập lấy ra, phụ trợ luyện hóa công hiểu, huyết tế đại trận liền sẽ phát sinh không nhỏ biến động, nói, hắn nhìn về phía địa hoàng sư t ỷ đệ, Mở miệng nói, nếu như hai vị cẩn thận kiểm tra t r ầ n văn, đ ừ n h có thể có phát hiện, do đó phán đoán thật giả. chuyện này, ở đây mấy vị võ tung, liếc mắt nhìn nhau, toát ra một tia ý đ ồ n g vẻ. không được, phùng thiên h ư lúc này phủ quyết nói, đừng quên, tần dịch điện hạ còn đang dò xét khí linh cung đây, vạn không cẩn thận. Đụng vào trận pháp hệ thống cảnh báo sớm chế, cái kia tần d ị c h điện hạ, liền sẽ bỗng dưng rơi vào to lớn trong lúc nguy hiểm. Địa hoàng nghe vậy, tự tin mở miệng nói, thú hoàng, ngươi cũng quá xem thường ta, ngươi đã quên, ta nhưng là nam cảnh bên trong, đứng hàng đệ nhất trận pháp đại sư, cho k h í c h i quốc hoàng đô bố trí đại trận người, ta cũng nhận thức, trình độ kém ta không ít, Ta tự mình ra tay ra xét, còn có sư tỷ ở một bên giúp đỡ, không thể xúc động trận pháp, ngươi yên tâm được rồi, phùng thiên hư nghe vậy, nhất thời do dự lên, lôi hoàng, viêm hoàng thấy thế, r ồ n dập mở miệng khuyên bảo, mới để phùng thiên hư miễn cưỡng đồng ý, được rồi, vậy ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, tuyệt đối đừng xúc động trận pháp, ngươi thả một trăm tâm, Địa hoàng tràn đầy tự tin, lập tức c ẩ n t h ậ n thôi thúc thần niệm, hướng về trận pháp dò xét mà đi. Thủ đoạn của hắn, quả thực vô cùng xào diệu, thần niệm hóa thành vô hình sởi tơ, đem trận văn tầng tầng c á c h bọc, nhưng không có xúc động bất kỳ cảnh giới, tra xét c h ú t lát, khuôn mặt nhỏ của hắn trên, lộ ra một tia kinh s ợ loại này trận văn, thực sự là quái lạ. h ú ta chưa từng gặp, này thật giống, không phải đơn thuần huyết tế, nhưng cũng không phải lấy ra huyết tế lực lượng, dùng để tăng cường ma công tà pháp, chúng ta đều muốn sai rồi, lông mày của hắn nhăn lại, lộ ra một tia khó hiểu vẻ, này tựa hồ, chính là đào tạo món đồ gì, như là nuôi sâu đục như thế, địa hoàng tự lẩm bẩm, đột nhiên vẻ mặt biến đổi, không tốt, vật dụng này, lại giấu ở chỗ này, lời còn chưa dứt, phía trước liền mang theo bốn phía trận văn, nhất thời c h ấ n động kịch liệt lên, đẩy ra vùng lớn ánh sáng, toàn bộ khí chi quốc hoàng đô đại trận, đã bị phát động cảnh giới, đáng chết, còn lại võ tung, nhất thời bị cái này kinh biến, đánh không ứng phó kịp, phùng thiên hư càng là phấn n ộ q u á Địa hoàng, ngươi c á c h này tiểu long tạp, ngươi làm h ỏ n g ngươi đem tần d ị c h điện hạ, hại người đang ở hiểm cảnh, trước tiên đừng mắng, Địa hoàng trên mặt, lộ ra một tia vẻ kinh hãi, c h ú n g ta đi mau, không phải vậy liền không kịp, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười, chương hai trăm sáu mươi năm đối thủ của các ngươi, là ta, Địa hoàng vừa dứt lời, Oanh oanh, xa xa khí linh cung bên trong, vài đảo mạnh mẽ khí tức, trong khoảnh khắc, liền phóng lên trời, thẳng đến nơi này mà tới. cùng lúc đó, toàn bộ khí chi quốc hoàng đô đại trận, đã ầm ầm khởi động, lít nha lít nhít trận văn đột nhiên hiện ra, một tầng màu trắng nhạt tấm chắn, phảng phất vỏ trứng gà bình thường, gắt gao bao phủ ở hoàng đô bầu trời, đi mau, địa hoàng không lo được kinh hãi, lúc này một bước lên trời, thẳng đến hoàng đô trận pháp ở ngoài mà đi, hơn người nhiều võ tung, cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể cùng ở sau người hắn, hướng về màu trắng nhạt tấm chắn phóng đi, tần d ị điện hạ, phùng thiên thư quay đầu lại liếc mắt nhìn, k h ẽ cắn răng, cũng chỉ có thể thôi thúc đồn quang đuổi tới, hắn tu vi, Ở đây là lót đáy, ở lại chỗ này, không những không giúp được tần d ị ệ p một tay, còn có thể cản trở, h ú n g hồ, hắn cũng đồng ý tin tưởng, lấy tần d ị ệ p sâu không lường được thực lực, nhất định có thể thuận lợi thoát thân, toành, cầm đầu địa hoàng, đâm đầu vào màu trắng nhạt tấm chắn, v à tấm chắn ao hãm, nhưng lăng là không có phá tan, đáng chết, bí pháp mất đi hiệu lực, Lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, nhanh chóng mở miệng nói, ta tìm đến suốt trận pháp kẽ hở, mọi người cùng nhau ra tay, nổ ra một con đường, được, loại này lúc khẩn cấp quan trọng, đương nhiên sẽ không có người tồn tại gì nhỉ. ngay sau đó, dựa theo địa hoàng chỉ điểm, mọi người chia làm ba tổ, thay phiên oanh kích phổ cận trận pháp t r ầ n văn tiết điểm, mười mấy tức sau khi, Nương theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, màu trắng nhạt tấm chắn, bị đánh tan một c â y rộng mười mấy t r ư ợ n g cự miệng lớn, phá tan rồi, đi, đông đảo võ tung nhất thời đại hì, r ồ n dập thao túng đồn quang, trước ở trận pháp hợp lại trước, xông ra ngoài. nhưng mà, ở chỉ hoãn mười mấy tức thời gian sau khi, đầy đủ năm vị thân m ặ c áo đen, sắc mặt lạnh lùng võ tung, đã truy sát tới, này năm vị áo đen võ tung, trên người đều mang theo thân phận lệnh phù, trực tiếp từ màu trắng nhạt tấm chắn xuyên t h ủ n g qua, không có chịu đến chút nào trở ngại, là lấy, còn không chạy ra bao xa địa hoàng đoàn người, liền bị này năm đại áo đen võ tung quấn lấy, không thể không bảo phát chiến đấu kịch liệt, khủng bố nổ vang nổ vang, liên tiếp nổ tung, nguyên khí đại dương nhấc lên sóng to cự khiếu cương phong dư âm đánh tan trên trời mây đoàn bao phủ ngàn dặm có viêm hoàng ở võ tung hoàng đế một phương trong nháy mắt liền chiếm cứ tuyệt đối thượng phong nếu như chỉ là như vậy lời nói nhiều nhất trong thời gian ngắn này năm đại áo đen võ tung liền không thể không lưu vong nói không chừng còn muốn ngã xuống mấy người đáng tiếc chính là, viêm hoàng, địa hoàng, các ngươi là đang tìm cách chết, một đạo già nua thần niệm gào thét, từ nơi không xa trong vòng trời truyền đến, một đen một trắng, hai vệt đổn quang, là như vậy bắt mắt, trắng trợn không kiêng dè tỏa ra khủng bố uy thế, là khí hoàng, chết tiệt, làm sao sẽ còn có một vị võ tông đỉnh cao, viêm hoàng, đ Ở hoàng mọi người, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, trong ánh mắt thậm chí tuôn ra một tia tuyệt vọng, hai vị võ t ô n g cường giả đỉnh cao, này mang đến lực áp bách, cùng đơn độc khí hoàng một người, là tuyệt nhiên không giống, nếu như nói, đối mặt khí hoàng một người, thêm vào những này hắc long h ộ i võ t ô n g bọn họ liều mạng trọng thương, còn có thể chạy ra mấy người lời nói, cái kia hai vị võ tông đỉnh cao liên thủ đủ khiến bọn họ toàn quân bị diệt thậm chí bọn họ không nhìn được suy nghĩ tần d ị lâu như vậy không có đồng tính có phải là đã ngộ hại chiến đấu bạo phát ở khí linh cung bị mạnh mẽ trận pháp che lấp bọn họ mới không có cảm ứ n g được nghĩ tới đây c á c h đáng sợ độ khả thi đoàn người tâm không khỏi thằng tắp hướng về vực sâu rơi xuống, khắp cả người phát lạnh, tân d ị điện hạ, phùng thiên h ư sắc mặt, không khỏi trở nên trở nên trắng m ị h mắt thấy, cái kia một đen một trắng hai vệt đ ộ n quang, sắp gia nhập chiến trường thời điểm, trong thư không, một đạo trong vắt thanh hồng, bỗng nhiên hiện lên, đi sau mà đến trước, chặn lại ở hai vệt đ ộ n quang trước, đ ộ n quang tiêu tan, một bộ bẫy ạ tần d ị ệ p đứng chắp tay sắc mặt hờ hững đối thủ của các ngươi là ta một đen một trắng hai vệt đổn quang không khỏi bỗng nhiên dừng lại tần d ị ệ p điện hạ xa xa nguyên vốn đã tuyệt vọng rất nhiều võ tung nhất thời vui mừng khôn xiết tần d ị ệ p còn sống sót đây là một c á c h đại tin tức tốt có tần d ị ệ p đầu lĩnh Mang ý nghĩa bọn họ còn sống tỷ lệ, đem tăng mạnh, không tốt, nhưng lập tức, phùng thiên hư, viêm hoàng mọi người một trái tim, liền thu lên, bởi vì tần d ị thình lình dự định lấy một địch h a i ngăn cản hai vị võ t ô n g đỉnh cao, đây chính là hai vị võ t ô n g đỉnh cao a, tần d ị đ i ệ n hạ, dù cho thủ đoạn cùng xuất hiện, nhiều nhất cũng có thể, chỉ có thể ngang hàng, hoặc là miễn cưỡng áp chế một vị mà thôi, lôi thiên hùng không nhìn được biến sắc nói, loại này thế cuộc quá nguy rồi. giữa trường, bao quát phùng thiên h ư ở bên trong, đều không cho là, tần dịch có thể lấy một đ ị c h hay, chiến thắng hoặc là ngang hàng hai vị võ tông đỉnh cao, rất rõ ràng, đây là tần dịch vì bọn họ, dám mạo hiểm kỳ hiểm, Chuẩn bị mạnh mẽ ngăn cản kẻ địch, viêm hoàng hít sâu một hơi, trong mắt sát cơ tăng vọt, chúng ta nhanh lên một chút xếp những con chó này đồ vật, không còn chúng ta liên lụy, tần dịch điện hạ liền không cần, một thân một mình ngăn cản hai đại đỉnh cao võ tung, liền có thể tìm cơ hội thoát thân, bọn họ giúp không được tần dịch, chỉ có thể hết sức làm cho chính mình, không trở thành liên lụy, được. giết chết bọn hắn, rất nhiều võ tông nghe vậy, trong lúc nhất thời sát cơ tăng vọt, r ồ n dập không tiếc tiêu hao chân nguyên, thôi thúc sát chiêu, áo đen võ tông một phương, nhất thời áp lực lớn c h ư ớ n g khổ không thể tả, một bên khác, trắng đen đồn quang bỗng nhiên sau khi dừng lại, hiển lộ ra khí hoàng tào thiên thu, cùng để tam pháp vương bóng người, hai người theo bản năng liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra lẫn nhau kinh sợ cùng ngơ ngác người này lại vẫn cùng sau lưng bọn họ mà bọn họ dĩ nhiên không hề cảm thấy này có phải là mang ý nghĩa người này có khả năng đều lẻn vào khí linh cung thậm chí liền ở tại bọn hắn bên cạnh đem đối thoại của bọn họ đều nghe trộm cái quang loại năng lực này giống như vô hình ổ linh bình thường, quả thực có thể gọi khủng bố. hơn nữa người này, nhìn như chỉ là võ tôn g sơ kỳ, nhưng khí tức cường hoành, càng mơ hồ còn ở tại bọn hắn bên trên, rõ ràng là cái kình địch, ngươi là ai, tào thiên thu dễ kích động, trước tiên lớn tiếng phấn n ộ quát, ngươi cũng là viêm hoàng bọn họ một bên, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, để tam pháp vương phản ứng lại sau trực tiếp điều động đồn quang một cách chuyển ngoặt thẳng đến xa xa chiến trường mà đi ngươi cuốn lấy hắn ta đi giết viêm hoàng bọn họ những này run dế để tam pháp vương trong giọng nói sát cơ uy nghiêm đáng sợ chờ ta giải quyết những người run dế sau khi tới nữa giúp ngươi liên thủ giết hắn được tào thiên thu không nói hai lời Bỗng nhiên phi đồn tiến lên, ý đồ cuốn lấy tần dịch, phòng ngừa hắn đi chặn lại để tam pháp vương. nhưng mà, tần dịch vẫn cứ chắp hai tay sau lưng, cũng không nhúc nhích, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng bạch để tam pháp vương. mới vừa phi đồn lên, liền bỗng nhiên thấy hoa mắt, bốn phía không gian kịch liệt biến hóa, chờ hắn lần thứ hai thấy rõ bốn phía, nhất thời đ ổ i sắc mặt, vị trí của hắn thình lình thay đổi. nguyên bản, hắn đã điều động đồn quang, thẳng đến chiến trường mà đi, v ọ p tới tần dịch phía trước đi tới. nhưng giờ k h ắ c này, hắn cùng tần dịch vị trí, nhưng trực tiếp phát sinh đổi chỗ. chuyện này, để tam pháp vương sắc mặt khó coi, không gian đổi thành kỳ môn thần thông, chết tiệt đối phương có môn thần thông này ở cái kia hai người bọn họ căn bản không thể vòng qua người này đi vào trợ giúp cái kia một chỗ chiến trường chỉ có thể bị v ấ n tha ở đây người này đến tột cùng là ai một bên t à o thiên thu cũng đổi sắc mặt cẩn thận lui về phía sau lùi cùng để tam pháp vương sóng vai ta nói rồi tần dịch ánh mắt nhìn về phía hai người c h ầ m r ã i mở miệng nói, đối thủ của các ngươi, là ta, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười, chương hai trăm sáu mươi sáu quá để ta thất vọng rồi, để tam pháp vương hít sâu một hơi, đ i ể m nhiên nói, nếu ngươi muốn tìm chết, chúng ta sẽ tác thành ngươi, tào thiên thu, ngươi ta liên thủ, lấy tốc độ nhanh nhất giết hắn, một mặt khác chiến trường, Áo đen võ tông một phương đã tràn ngập nguy cơ chỉ có thể nỗ lực gắn gượng chống cự những này có thể đều là h ắ t long hội đắc lực nhân thủ nếu là toàn bộ tổn hại ở đây đủ khiến để tam pháp vương trong lòng nhỏ máu thậm chí đưa tới gặp thủ tức dần ở trách được cùng tiến lên t à o thiên thu lúc này gật đầu hai người hai bên trái phải bỗng nhiên bay người mà trên â m ấm, ấm, tàu thiên thu một chỉ điểm ra, kịch liệt cương phong đại khí, chính là căng phồng lên đến, ngưng t ụ thành một đoàn đạn pháo, hướng về tần dịch oanh gích mà đi, cương phong đạn pháo tuy nhỏ, nhưng nếu là trên mặt đất nổ tung, cũng đủ để đem ngàn dặm núi sông, oanh thành lưu vực, mà để tam pháp vương, thì càng thêm trực tiếp, tốc độ của hắn, trong nháy mắt tăng vọt vài lần, cả người, hiện lên ở tầng d ị c h bên cạnh, đen gịp áo t r o à n g dưới, dò ra một con còn giống như là áp r ư ợ t móng vuốt, nhận lấy cái chết, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, con kia màu đen r ư ợ t t r ả o lại giống như va vào một bức cứng rắn không thể phá vỡ kim cương vách tường, một tiếng lanh lảnh vang vọng qua đi, màu đen r ư ợ t t r ả o bị cao cao chấn động lên, tay trắng trở về, nhìn kỹ lại, t ầ n d ị c h trên người, bao phủ một tầng quang, phản phất cắt chém không gian, ngăn cách trong ngoài, giờ k h ắ c này, cái viên này cương phong đạn pháo, cũng tầng tầng oanh k i ế t đến t ầ n d ị c h trên người, sau đó nổ tung, khủng bố u y năng bạo phát, khiến cho hư không, đẩy ra vùng lớn g ầ n sóng, nhưng mạnh mẽ như vậy sức mạnh bên dưới, lại làm cho tần d ị c h trên người u k h a n g liền rung động một hồi đều không làm được để tam pháp vương một bộ khó có thể tin tưởng vẻ mặt tào thiên thu cũng đổi sắc mặt như thế khủng bố sức phòng ngự hai người đều là võ t ô n cường giả đỉnh cao nhưng mà một đòn toàn lực thậm chí ngay cả lay động đối phương phòng ngự đều không làm được a tần d ị c h khẽ cười một tiếng Hắn cũng t í c h chữ tâm tư, muốn thử một chút liệt không bạc la xuyên hành pháp triển khai không gian phòng ngự, mới gặp tùy ý bọn họ công c h bây giờ nhìn lại, hiệu quả vô cùng tốt, trừ phi liều mạng, bằng không v õ t ô n cường giả đỉnh cao, căn bản không làm gì được tầng này rào chắn không gian, chết tiệt, để tam pháp vương, lúc này bị kích thích hét ấm như lôi, nổi giận gầm lên một tiếng, không muốn lưu thủ, liều mạng toàn lực giết hắn, được, t à o thiên thu hét dài một tiếng, sát ý bộc phát, hai người đã không lo nổi, bên ngoài trăm dặm chính là khí tri quốc hoàng đô, quyết tâm triển khai sở hữu thủ đoạn, chém giết phía trước vị này trước nay chưa từng có đại địch, âm âm, t à o thiên thu thôi thúc chân nguyên, triển khai mạnh nhất thần thông, thân thể đột nhiên trăm lần, ngàn lần bắt đầu bành trướng, vô cùng cương phong đại khí hội tụ. cả người hắn, hóa thân thành một vị, có tới ngàn t r ư ở n g cao, đỉnh thiên lập địa cương phong người khổng lồ, thân hóa cương phong. đây cũng không phải là võ đạo pháp tướng, mà là thuần túy bản tôn lực lượng. hắn tu luyện đến võ tôn đỉnh cao, đã có thể dung hợp võ đạo pháp tướng, giơ tay nhấp chân, Nắm giữ có một không hai uy lực, cùng k h á c l o à i thân thể bất t ử nhưng mà, kinh thiên động đ ị a n h ư vậy uy năng, còn cũng không phải là hắn thủ đoạn mạnh nhất. hắn bị tôn xưng là khí hoàng, là bởi vì có thể điều động v ò n g trời bên trên, cương phong tầng khí q u y ể n khủng bố uy năng, đùng ngàn trưởng cao cương phong người khổng lồ, bỗng nhiên dẫm chân một cái, đạp đại đ ị a lay động run dày, Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mượn cửa thiên cương phong dùng một lát, vừa dứt lời, một đạo khủng bố cương phong khí trụ, liền từ vòng trời bên trên xuyên qua mà đến, hình thành vòi rồng cơn lúc, đây là tầng thứ ba cương phong đại khí, bị tào thiên t h u từ trên chín tầng trời tiếp dẫn mà tới, tầng này cương phong đại khí, vốn là uy lực khủng bố, giờ khắc này trải qua Hắn chân nguyên, Thần thông gia trị càng là trong khoảnh khắc tăng vọt gấp mười lần uy năng âm âm ẩm khủng bố cương phong vòi rồng trực tiếp nhấn chìm tần diệt bóng người cương phong vòi rồng hạt nhân càng là không ngừng xé xách ra từng đảo từng đảo bé nhỏ vết nước không gian để tam pháp vương cũng là không cam lòng yếu t h í hắt bảo bên dưới bỗng nhiên tuôn ra che ngợp bầu trời màu đen sương mù dày. Bóng người của hắn, trực tiếp biến mất ở bên trong khói đen, tiếp theo một cái trước mắt, nương theo một tiếng, xé nước thiên địa cao vút rồng gầm, một cái có tới ngàn trưởng trường mắt đỏ rồng đen, phá tan khói đen, r á n g lâm thế gian, to lớn màu đen vuốt rồng, vô thanh vô tức, bắn t r ú n g t ầ n diệt thân thể, vuốt dòng sắc bén vô cùng biên giới, tương tự xé sách ra từng đảo từng đảo, bé nhỏ vết nứt không gian. trong giây lát này, thời gian phảng phất hình ảnh ngắt quãng thành một bộ bức tranh ở t à o thiên thu để tam pháp vương, chờ mong vô cùng trong ánh mắt, đen kịt vết nứt không gian, không ngừng va chạm bên dưới, u quang liên tục lay động, cuối cùng ầm ầm phá nát, phá, Hắn hộ thể thần thông phá, hai người trong nháy mắt vui mừng khôn x i ế t vuốt d ồ n g cùng cương khí cơn lúc, đánh tan cái kia một tầm quang sau khi, còn lại uy năng, â m â m va chạm nổ tung, tại chỗ, phảng phất dâng lên một vòng màu đen ánh nắng, trực tiếp nuốt hết tần d ị c h bóng người. Lần này, Hắn dù cho bất t ử cũng phải trọng thương, trong lúc nhất thời, Tào thiên thu cùng để tam pháp vương trong lòng tự tin tràn đầy hai người liên thủ đòn mạnh nhất dù cho đều là võ tôn cường giả đỉnh cao cũng tuyệt đối không dám chính diện chịu đựng chớ nói chi là đối phương mạnh nhất hộ thể thần thông đã phá nát nhưng mà vẹn vẹn là trong nháy mắt tiếp theo hai người nụ cười liền triệt để cứng ở trên mặt màu đen ánh nắng cấp tốc tiêu tan thời điểm hai người thấy rõ ràng, tần d ị c h thân thể, đã bị đánh cho vô số mảnh vỡ, tứ tán bay tán loạn, nhưng lập tức, vô số mảnh vỡ liền lần thứ hai hợp lại, một lần nữa hóa thành tần d ị c h bóng người, tất cả phàng phất đào ngược thời gian, cái kia một tầng để người t â y cả ra đầu u h o a n g liền lại lần nữa hiện lên ở thiếu niên mặc áo trắng trên người, mà trên người thiếu niên đừng nói vết thương, liền góc áo đều không có tổn hại một tia. ây, t à o thiên thu cùng để tam pháp vương. đầu ấp đều bối rối. bọn họ hiện tại cảm giác, hai người mình lại như là cái kẻ ngu si như thế. tại đây nhọc nhằn khổ sở, không tiếc đánh đ ổ i liều mạng triển khai công k í c h mạnh nhất, hợp chỗ ít lời gì cũng không có thôi. liền làm cho đối phương, thương một điểm vết thương nhẹ đều không làm được. Các đánh xong. Lúc dịch Chầm đánh ánh ngươi xong. này. Tần dịch ánh mắt nhìn về phía hai người. Chậm mở miệng. hai rãi phía mắt t mở về ừu đ ầ đ ế như cuối. ắ n thong rong bình tĩnh. thanh không nhanh không、chậm. Nếu n vẻ mặt Âm chậm. đều h nói, n à y chính là các ngươi thủ đoạn mạnh nhất, vậy thì thật là quá để ta thất vọng rồi, tào thiên thu cùng để tam pháp vương, nhất thời bị tức đến lửa dần ngút trời, nhìn t r ỏ n g t r ọ c vào tần dịch, dần d ữ hết ngươi đừng muốn như vậy tùy tiện đúng ta liền không tin ngươi gặp không có kẽ hở tần d ị c h chậm rãi lắc đầu nhàn nhạt nói ta đương nhiên có kẽ hở đáng tiếc sức mạnh của các ngươi quá mức yếu ớt ngay cả ta kẽ hở cũng không cách nào với tới nói hắn chuyển đề tài trong giọng nói lộ ra một tia lãnh đảm nếu như các ngươi đánh xong cách kia liền đến phiên ta ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chương hai trăm sáu mươi bảy đánh giết hai đại võ tôn đỉnh cao tần dịch rứt tiếng trong nháy mắt mượn võ đạo pháp tướng hóa thân sồng đen cách tần dịch gần trong gang tất để tam pháp vương đột nhiên tê cả ra đầu cả người tóc gáy d i n g thẳng trong lòng hắn nguy hiểm báo động trước â m â m nổ tung Hắn muốn tránh ra, nhưng cũng đã không dịp, tần dịp bước ra một bước, liền có cuồn cuộn chân nguyên dâng trào, đường đường chính chính đấm ra một quyền, vô biên vô hạn hai màu đen trắng ánh sáng, hỗn tạp quấn huyết lấy nhau, ầm ầm dáng lâm, trắng đen trong quang hoa, có thể rõ ràng nhìn thấy, một đạo vĩ đại vô cùng bóng người, chính đang nâng lên một vị phản phất chúa tể tất cả sinh t ử thần vòng, c h ầ m rãi chuyển động, thiên đế chuyển luôn quyền sinh tử vô thường vòng, lấy tam giới chúa tể, c h í cao thiên đế tôn sư, chúa tể vạn linh sinh tử, một giới sinh diệt, cú đấm này, t h ằ n g tắp bắn chúng ngàn trưởng trường mắt đỏ rồng đen, quyền thế bên trong, khủng bố u y năng hết mức phát tiết ra ngoài, cái kia mắt đỏ rồng đen, bị oanh kích gân xương gãy bẻ gãy, trong miệng phun mạnh tiếng đen máu rồng, bay ngược ra ngoài mấy chục dặm, còn ở giữa không trung, rồng đen chính là giải thể, một lần nữa biến thành cuồn cuộn khói đen tản ra, để tam pháp vương bóng người, bỗng nhiên hiện lên, nhưng cả người đấm máu, khí tức thình lình đã suy sụt không ít. ngươi ngươi, tiếng nói của hắn run rầy, thêm ra một chút sợ hãi, một đòn, Vẹn vẹn là một đòn, kém một chút, liền đem hắn đánh thành trọng thương. n à y vẫn là hắn hóa thân dòng đen trạng thái. Nếu là bình thường hình thái, chỉ sợ cú đấm này bên dưới, đủ để đem hắn đánh chết tại chỗ. đây là c ỡ nào sức mạnh đáng sợ. người này đến tột cùng là quái vật gì. phòng ngự công kích, đều kinh khủng như thế. lẽ nào thật sự không hề thiếu sót. để tam pháp vương tâm thần run rẩy nhưng đột nhiên quát c h ó i tai một tiếng cẩn thận t à o thiên thu còn chìm đắm ở vừa mới tần d ị c h cách kia k i n h thiên động địa một quyền c h ấ n động bên trong bị âm thanh này đột nhiên thức tỉnh mà mặt sau sắc đại biến hắn liều lĩnh liền muốn thôi thúc đồn quang tạm thời tránh mũi nhọn trước tiên n é ra lại nói nhưng mà hắn phản ứng quá trễ Tần dịch lại bước ra một bước, c h ở tay lần thứ hai nổ ra một quyền, khủng bố trắng đen ánh sáng nổ tung, liền có một thân ảnh cao to, nâng lên một vị hai màu đen trắng, phảng phất có thể phân cách nhật nguyệt âm dương, thế gian tất cả thần vòng, c h ầ m rãi c h u y ể n động, thiên đế chuyển luôn quyền âm dương vạn hóa luôn, thần vòng hóa thành trắng đen lưu quang, Oanh yích ở ngàn trưởng cương phong người khổng lồ lồng ngực, trực tiếp nổ ra một cái trước sau thông suốt hang lớn. A, khí hoàng tàu thiên thu, không nhìn được hét thảm một tiếng. ngàn trưởng cao cương khí người khổng lồ, lúc này tán loạn vô hình, tàu thiên thu hiện lộ ra chân thân, sắc mặt trắng bịch, lồng ngực đồng d ạ n g bị phá tan một cái lỗ thủng to, khí tức nhỏ yếu, hắn mới vừa đột phá, thực lực không sánh được để tam pháp vương cú đấm này bên dưới dĩ nhiên người bị thương nặng pháp vương hắn không lo được tự thân chật vật hướng về để tam pháp vương tiếp cận qua gào thép nói thoát thân đi chúng ta không phải đối thủ của người này lưu được núi xanh ở không sợ không c ù i đốt hắn đã bị tần diệt đánh sợ ta để tam pháp vương lộ ra một tia phấn hận cùng không cam lòng vẻ mặt liếc mắt một c á c h bên cạnh chiến trường năm đại áo đen v õ tung đ a n một chít một trọng thương mắt thấy nhiều nhất lại có thêm mười mấy tức những người còn lại liền toàn xong xuôi được chúng ta đi để tam pháp vương quyết định lúc này liền muốn mang theo t à o thiên thu thoát đi thân là hắc long hội pháp vương không nói những cái khác ẩm nấp thoát thân thần thông tự nhiên là vô cùng a n hiểu nhưng thấy bốn phía không gian một trận phun trào ngưng tổ ra từng mảnh từng mảnh lưu ly giống như mỹ lệ c h i m n h ữ n g này không gian c h i m lẫn nhau khảm hợp lại cùng nhau thoáng như một cái trứng gà s á c đem để tam pháp vương tào thiên thu hai người c á c h bọc ở bên trong xong rồi để tam pháp vương đại thở ra một hơi, đạo này thần thông, chính là hắc long hội bí truyền phá không vô hình pháp, có thể mượn không gian chi biến hóa, cấu tạo ra một mảnh tuyệt đối an toàn lĩnh vực. ở đây, ngoài giới bất kỳ công ích, đều không thể phá tan không gian, đụng tới bọn họ, dùng để thoát thân, sao chịu được sưng phải cao cấp nhất bí pháp, chỉ cần thành công triển khai, liền nhất định có thể đào tẩu, còn chưa bao giờ có thất thủ tiền lệ, muốn chạy trốn, tần dịch thân hình loáng một cái, tay áo lớn vung lên, liền có cồn u c u ộ n chân nguyên dâng trào mà ra, mạnh mẽ ớ p hướng về nhìn như yếu đuối chia vỏ trứng. nhưng mà, chân nguyên lực lượng, trực tiếp từ chia vỏ trứng trên, xuyên thủng q u a phảng phất đụng tới chỉ là huyến ảnh, thấy một màn này, để tam pháp vương không khỏi đại bật cười, chỉ bằng ngươi, cũng muốn phá tan bản tỏa bí pháp, thực sự là không biết tự lượng sức mình. ngươi cho rằng, ngươi là võ đạo tôn giả sao. trong lòng hắn, đột nhiên có loài hãnh diện cảm giác, hắn đường đường hắt long hội pháp vương, lúc trước nhưng vẫn bị đè lên đánh, bây giờ cuối cùng cũng coi như đang chạy trốn này một hạng trên, h ọ a nhau một ván, Tào thiên thu thấy thế, nhất thời trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, liên thanh thúc s ụ c pháp vương, ngươi bớt tranh cãi một tí, chúc ta đi nhanh đi, trong lòng hắn mơ hồ có loại linh cảm không lành, chỉ lo bởi vì này để tam pháp vương, phí lời quá nhiều, làm lại có biến cố gì, cuối cùng đem mệnh đưa, ngươi gấp cái gì, để tam pháp vương, Bất mãn liếc hắn một cái, lập tức nhìn về phía tần d ị c h ung dung thong thả nói, như ngươi vậy v õ t ô n cường giả đỉnh cao, nhất định sẽ không bừa bãi vô danh, ta nhớ k ỹ ngươi, ngươi dám n h ú c tay chúc ta chuyện của hắc long hội, làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị sao. nói, hắn cười lạnh một tiếng, điềm nhiên nói, chờ ta trở lại, báo cáo gặp thủ đại nhân, liền muốn những ngươi nước mất nhà tan, c ử u tục diệt hết. sau đó, hắn lời còn chưa nói hết, tần d ị ệ t ánh mắt, đột nhiên triệt để băng lạnh xuống đến, sát cơ tăng vọt gấp mười lần, hắn không nói một lời, nhưng con ngón tay búng một cái, liền có một đảo q u a n g bắn ra, để tam pháp vương thấy thế, cười càng ngày càng làm càn, ta đều nói rồi, người đây là vô dụng, răng rắc, uang q u trực tiếp bắn chúng chia vỏ trứng, người s a o không hề sức chống cự, lúc này bị oanh phá tàn ra đến, hóa thành vô số mỹ lệ c h i biến mất, để tam pháp vương nổ cười trên mặt, trực tiếp cứng đờ, ánh mắt d ạ i ra nhìn một màn, trong nháy mắt tiếp theo, hắn nhìn tần dịch ánh mắt lạnh như băng, như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh, chờ đáp, có chuyện từ từ nói, tần d ị ệ t thân hình loáng một cái, vừa hóa thành chín, liền có tới chín đạo bạch y bóng người, đem mất đi che chở để tam pháp vương, tào thiên thu vây quanh ở bên trong, sau một khắc, chín bóng người, cùng nhau nổ ra một quyền, che đ ẩ y nhật nguyệt trắng đen ánh sáng hiện lên, ngưng tụ ra một đạo vĩ đại bóng người, nâng lên một vị thanh bạch, màu vàng đất hai màu đan dệt thần vòng, sau đó bỗng nhiên đem thần vòng xoay chuyển, thiên đế chuyển luôn quyền càn khôn điên đảo luôn, tam giới chúa tể, thiên đế trí tôn, có trời đất xoay vần khả năng, điên đảo càn khôn oai, cú đấm này bên dưới, thoáng như đem toàn bộ đại thiên thế giới nhịt chuyển, thiên t à i hạ, địa ở trên, bùng nổ ra tiêu diệt tất cả quy năng, không, Tào thiên thu cùng để tam pháp vương, tuyệt vọng không cam lòng gào thép, vẫn muốn nghĩ thôi thúc liều mạng cấm pháp, triển khai lá bài tẩy, liều chết một k í c h nhưng mà, tần d ị c h sao lại cho bọn họ cơ hội, thần hồn bên trong, sáu tầng xoay vòng tháp vàng trên, tỏa ra sắc bén khí tức lục s ắ c kim luôn, đột nhiên bắn ra. A a, hai đạo kêu thảm thiết qua đi. Tào thiên thu cùng để tam pháp vương hai người khí tức, trong nháy mắt suy sụt, chân nguyên tan giã, cũng lại không nhấc lên được sức phản kháng. Thân hồn của bọn họ, cũng đã bị diệt hồn tán phách kim luôn pháp trọng thương, chết, chín bóng người, đồng thời đem quyền thế thôi thúc đến cực hạn, hướng về tào thiên thu cùng để tam pháp vương, hung hãn đập xuống, khủng bố quy năng bạo phát, đủ để đem võ hoàng con mắt chọc mù ánh sáng màu trắng nổ tung, khiến cho tại chỗ, thêm ra một vòng không ngừng bành trướng màu trắng loá mặt trời, để tam pháp vương, t à o thiên thu bóng người, bị màu trắng loá mặt trời nuốt hết, phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếp theo một cái trước mắt, tiếng kêu thảm thiết cấp tốt yếu bớt, mơ hồ có một đạo, thuộc về khí hoàng, oán giận vô cùng gào thét, mờ mờ ảo ảo truyền ra, để tam pháp vương, mẹ nó mẹ ngươi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười, chương hai trăm sáu mươi tám hậu trường chân tướng, â m â m ầm, màu trắng lóa mặt trời liên tục bành trướng, bùng nổ ra rung chuyển trời đất uy năng, khủng bố dư âm, mất đi hạt nhân mười dặm bên trong tất cả, nhấc lên bao phủ mấy ngàn dặm cương phong sóng khí, và ở phía xa khí chi quốc hoàng đô trên trận pháp màu trắng tấm chắn kịch liệt lay động suýt nữa bị dư âm đánh tan mà ta này ba bao phủ khiến cho cách đó không xa viêm hoàng lôi hoàng mọi người cũng là ngơ ngác biến sắc bọn họ không thể không dừng lại đối với những người áo đen võ t ô n g thế tiến công giành tay liều mạng chống đối đáng sợ dư âm hắc hoàng phùng thiên hư thực lực yếu nhất thậm chí bị dư âm đánh tan hổ thân thần thông phun ra máu còn sót lại hai cái áo đen v õ tung càng thêm thê thảm trực tiếp bị dư âm đánh bay hơn trăm dặm nằm trên mặt đất không nhúc nhích không rõ sống chết mẹ nó viêm hoàng lôi hoàng mọi người một mặt c h ấ n động nhìn cách đó không xa chiến trường tần dịp một bộ b ạ c h ít vẻ mặt hờ hứng, lăng không đứng chắp tay, trước mặt hắn, màu trắng lóa mặt trời chậm rãi tiêu tan, nửa đoạn cháy đen thân thể tàn phế, từ giữa bầu trời rơi rụng mà xuống, hắc bào tàn t ả mơ hồ có thể nhìn ra là đ ệ tam pháp vương thi thể, cho tới khí hoàng tào thiên thu, thực lực của hắn càng yếu hơn, thân thể đều bị nổ nát, mảnh vỡ hóa khí bốc hơi lên, liền cho b ụ i cũng không tìm tới chuyện này chuyện này vài tên võ tông hoàng đế liếc mắt nhìn nhau đều là kinh hãi vô cùng rơi vào giải ra bên trong nguyên bản bọn họ cho rằng lấy tần d ị ệ c thực lực mạnh mẽ ngăn cản hai vị võ tông đỉnh cao tất nhiên cực nguy hiểm dù sao tần d ị ệ c dù cho tên gọi tây bắc mười vạn năm qua thiên kiêu số một cũng trung quy chỉ là võ tôn g sơ kỳ thôi nhưng mà hiện tại k ế t cục nhưng ra ngoài bọn họ dự liệu của tất cả mọi người khí hoàng tào thiên thu cùng một vị khác rõ ràng càng mạnh hơn võ tôn g đỉnh cao bị tần dịch một lần đánh chết trốn đều không có chạy thoát bọn họ bên này chiến đấu còn không k ế t thúc hai vị võ tôn g đỉnh cao cũng đã chết rồi ùn ùn Lôi thiên hùng không nhịn được, nuốt một ngùm nước bọt, trong lòng nghĩ mà sợ vô cùng, trước ở thương danh sơn mạc ngọn núi chính bên trong hang núi, hắn lại còn dám đối với tần dịt, nói năng lỗ mãng, bây giờ nhớ tới đến, cả người đều là mồ hôi lạnh, kém một chút, ta lão lôi liền muốn chết rồi, nguyên nhân cái chết là có mắt không t r ồ n g hắn nghĩ như vậy, trong lòng một c á c h nào đó ý nghĩ, không khỏi càng kiên định lên. khắc khắc, lúc này, viêm hoàng trước tiên phục hồi tinh thần lại, hắn đầu tiên là vo nhẹ hai tiếng, mới nói, chúng ta đừng lo lắng, đi xem xem cái kia hai cái áo đen võ tùng, chưa chết, tốt nhất có thể lưu cái người sống, chờ tần diệt điện hạ lại đây, lại tra hỏi tình báo, biết rõ mưu đồ của bọn họ, được, còn lại võ tung hoàng đế, đều bay người mà đi, đi thăm dò xem cái kia hai tên không rõ sống chết áo đen võ tung, một bên khác, tần dịch đưa tay một chiêu, đem một viên màu trắng nhẫn không gian, bỗng dưng nhít lấy vào tay bên trong, màu trắng chiếc nhẫn, ánh sáng ảm đảm, nhiều chỗ đều có rõ ràng tổn hại, tựa hồ đã kề bên phá nát, cũng còn tốt, không có đem t à o thiên thu n h ấ n không gian đánh nát chỉ là đáng tiếc đường đường hắc long hội để tam pháp vương trên người càng đồng d ạ n g không có không gian bảo khí cùng lúc trước người kia giống như đúc tần d ị c h trong lòng có chút tiếc h ậ n t à o thiên thu là tân đột phá v õ tôm đỉnh cao dòng dõi còn không chứng đi đến nhiều lắm mạnh hơn viêm hoàng một điểm nhưng để tam pháp vương vậy cũng là lâu năm võ t ô n cường giả đỉnh cao loại này cấp bậc cường giả không nói những cái khác liền ngay cả không gian bảo khí cũng có thể là tốt nhất dòng dõi cực phong phú mới đúng có thể người của h long hội rõ ràng không đi tầm thường đường tần diệt đem màu trắng chiếc nhẫn thu hồi không có nhìn kỹ liền thôi thúc đồn quang hướng về mấy vị võ t ô n hoàng đế bay đi Tần dị điện dịch đến hạ, p h ố cận, mấy v ị võ tông hoàng đế, vội vã hướng về tần dịch, khom mình hành lễ, thái độ so với trước, cung kính không phải một chút, đã được kiến thức tần dịch thực lực chân chính, dù cho là viêm hoàng, trong lòng cũng chỉ còn dư lại kính nể. Điện đất, đen thiên hư tiến trói cái nói. phùng lên một bước, chỉ vào nằm trên đất, bị lên tông hạ, hư chỉ một một bước, bị vào võ áo đây là duy nhất một cái, lưu lại người sống, chờ điện hạ cha hỏi đây. trước tiên phong t h ả tần d ị c h không có đến xem cái kia hôn mê áo đen võ tùng, mà là dùng ánh mắt lạnh lùng, đảo qua ở đây mấy người, các ngươi là xảy ra chuyện gì, ta không phải đã phân phó, để cho các ngươi hành sự cẩn thận, làm sao còn có thể xúc động trận pháp cảnh giới. cho ta chọc ra lớn như vậy cây sọt đến các ngươi có biết ta vốn là đã thám thính đến không ít bí ẩn tin tức nhưng là bởi vì các ngươi sai lầm đã kinh động bọn họ liền cũng không còn thám thính cơ hội nghe được tần diệp săn d ạ y hỏi trách mấy v ị v õ tung theo bản năng đưa mắt nhìn về phía một bên địa hoàng bé trai ánh mắt kia phảng phất đang nói chính ngươi h ò a không thể để cho chúng ta cho ngươi cóng lấy chứ địa hoàng bé trai trong lòng phát khổ chỉ có thể nhắm mắt nhỏ giọng nói điện hạ bớt giận này đều là trách nhiệm của ta là ta ở khí tri quốc hoàng đô bên trong đại trận phát hiện huyết tế trận văn sau đó lại mạo hiểm thăm dò chờ đáp tần d ị ệ p nghe đến đó nhất thời trong lòng hơi động hé mắt h u y ế tế t trần văn, ngươi cho ta cẩn thận nói một chút, đến cùng là xảy ra chuyện gì được, nhìn thấy tần dịch, tựa hồ không tức giận như vậy, địa hoàng nhất thời trong lòng nhất định, luôn m ồ t nói, là như vậy, cái kia huyết tế trần văn chạm khắc hình thức, cùng với nhỏ bé phù văn cấu tạo, phi thường quái lạ, ta vừa bắt đầu, còn chưa phát hiện, nhưng sau đó, Hắn giản lược đem huyết tế trận văn đầu đuôi câu chuyện, giải thích một lần, thì ra là như vậy, tần d ị ệ t trong lòng bừng tỉnh, liên tưởng tới trước, tào thiên thu cùng để tam pháp vương đối thoại, vì đào tạo món đồ gì, nếu như từ góc độ này xuất phát, đúng là một c á c h vô cùng giải thích hợp lý, việc này không vội, trước đem người này làm tỉnh lại, ta đến t ra hỏi một p h e n Tần d ị ệ p kiềm chế lại ý niệm trong lòng nhàn nhạt sẵn dò một câu vâng phùng thiên hư rất tự giác tiến lên hai ba lần liền đem cái kia áo đen v õ tung làm tỉnh lại các ngươi hắn mới vừa tỉnh lại nhìn thấy mọi người bóng người sắc mặt đại biến thời điểm ánh mắt liền bỗng nhiên dài ra đối diện với hắn tần d ị ệ p trong hai mắt phóng ra đạo vệt ánh sáng Mang theo gì dạng sức hấp dẫn, chuyển tam thế thai tàng kết giới. đạo này chuyên tấn công thần hồn đặc biệt kỳ môn thần thông. ở vào thời điểm này, có thể phát huy tác dụng to lớn để ta xem một chút các ngươi đến tột cùng đang mưu đồ những thứ gì. tần dịch trước đem áo đen thần hồn của võ tung kéo vào thai tàng kết giới bên trong. sau đó, lợi dụng kết giới, Thiện tầng chọn đọc áo đen v õ tôm ký ức cùng ý nghĩ, cấu tạo ra chân thực an cảnh. Cuối cùng, lại từng bước một dẫn sắt hành động của hắn, tiến thêm một bước chọn đọc ý nghĩ của hắn cùng k ý ức, để an cảnh hóa thành h ư huyễn thế giới. từ đây thật giả thống nhất, xây dựng v ĩ n h tục an cảnh, thoáng như cao minh nhất bê, dơ dơ qq to a to, dùng từng tia từng sởi thần niệm lực lượng, b ệ n h thành một chiếc võng sắp chết chết bao phủ càng khốn càng sâu hả áo đen võ tung một c â y giật mình bỗng nhiên phản ứng lại nơi này là tổng bộ hắn đập vào mắt nhìn thấy đen dịch hành lang m ở nhạt áng đèn lui tới h ắ t bào bóng người ta làm sao sẽ ở tổng bộ ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi chín h long hội thủ, cách không đấu pháp, ta làm sao sẽ ở tổng bộ. Hắn cau mày, chăm chú suy nghĩ một hồi, mới chợt nói, há, ta suýt chút nữa liền đã quên, ta còn muốn đi cùng người còn lại hội hợp, nghe để tam pháp vương đại nhân nhiệm vụ sắp xếp đây. Lần này, thật giống là đi cái gì nam bộ khu vực, thật là kỳ quái. Áo đen v õ tôm nghĩ như vậy, theo bản năng dọc theo trong ký ức con đường, hướng về để tam pháp vương điện bước đi. Hắn không có chú ý tới chính là, khi Hắn sinh ra ý nghĩ này thời điểm, bốn phía hoàn cảnh liền càng chân thực, liền ngay cả đen kịp hành lang một ít chi tiết nhỏ, đều cùng Hắn trong ký ức giống nhau như đúc. Hắn xe nhẹ chạy đường quen đi ở tổng bộ bên trong, l ư ớ t qua đảo bóng người, Rõ ràng đối với chỗ này rất quen thuộc. Hắn đi rồi một trận, đột nhiên cảm giác một trận khiếp đảm. Ta làm sao cảm giác, ta thật giống đã quên cái gì. Vật rất trọng yếu, đến tột cùng là cái gì đây. Hắn dừng bước lại, lông mày càng nhăn càng chặt, có thể bất luận Hắn làm sao hồi ức, chính là không nhớ ra được, chính mình đến tột cùng để x ó t món đồ gì. ta nhưng là tắm rửa quá rồng đen trì, lại là võ tông cảnh giới, đã sớm đã gặp qua là không quên được, hẳn là cảm giác sai đi. Hắn nghĩ như vậy, đem việc này q u ă n g ở sau gáy, tiếp tục hướng về để tam pháp vương điện đi đến, rất nhanh, để tam pháp vương điện liền đến. Hắn là c á c h cuối cùng đến, điện bên trong đã đứng bốn vị võ tông trên cung điện thủ, một đạo người mặt hát bào khuôn mặt ẩm dấu ở khói đen bên dưới bóng người ngồi ngay ngắn ở màu đen dế đá bên trên nhìn thấy để tam pháp vương đại nhân hắn liền vội vàng hành lễ thái độ cung kính đứng lên đi để tam pháp vương âm thanh cùng ngày xưa như thế khô khúc mà khàn khàn dường như cưa khúc gỗ như thế lần này bàn giao hai v i ệ c số một, đi đến nam bộ khu vực, đem một món đồ, giao cho khí chi quốc hoàng đế, tào thiên thu. sau đó, phụ tá tào thiên thu, chu diệt còn lại võ tôn g hoàng đế, đem nam cảnh sở hữu quốc gia hoàng đô, đều nắm giữ trong lòng bàn tay. thứ hai, các ngươi muốn ở mỗi cái hoàng đô bên trong, mai phục hiên hổ trận thung, cần phải bí ẩ n cho tới k h í c h i quốc hoàng đô, các ngươi không cần phải để ý đến. t à o thiên thu cũng là người biết chuyện. Hắn gặp phối hợp, nói, để tam pháp vương dừng một chút, mới tiếp tục nói. các ngươi đi đầu một bước, chờ ta xử lý xong vùng đất cực tây sử, liền xe đích thân chạy tới, cùng các ngươi hồi hợp, nhớ k ỹ các ngươi mai phục hiên hổ trận thung thời điểm, khi nhớ k ỹ không muốn, Hắn căn dặn một đống lớn, cần thiết phải chú ý sự hạng. Bên trong, khó tránh khỏi liền chen lẫn hiên hổ trận thung, chân chính cách dùng cùng công hiệu. cứ như vậy, đợi được kế hoạch phát động, để tam pháp vương nói đến một nửa, âm thanh im mặt đi. Hắn bỗng nhiên ngầm đầu, xem hướng về phía dưới trong năm người một người, màu đen m ũ t r ù m dưới khói đen bên trong, hai điểm đỏ mang bỗng nhiên hiện lên, a, áo đen v õ tôm kêu thảm một tiếng, thống khổ vô cùng ngã trên mặt đất, không ngừng co giật, miệng phun bọt máu, dám dò xếp ta hắc long hội bí mật, ngươi muốn chết, để tam pháp vương bỗng nhiên đứng dậy, thân thể trăm lần, ngàn lần bắt đầu bành trướng, giờ khắc này, hắn khắp toàn thân khí tức tuyệt nhiên không giống, liền liền âm thanh, đều đổi thành một đ ả o khác x à nua âm lãnh âm thanh, răng rắc, bốn phía tất cả ầm ầm phá nát, để tam pháp vương đấm ra một quyền, một đ ả o dài vạn t r ư ợ n g rồng đen bóng mờ, ngâm nga một tiếng, đâm đầu vào hư vô địa phương, tất cả hóa thành nát tan, khí chi quốc hoàng đô, bên trong chiến trường, viêm hoàng, địa hoàng mọi người, t ụ tập cùng một chỗ, căng thẳng nhìn tần d ị ệ p tần d ị ệ p đứng chắp tay, trong hai mắt thả ra kỳ là ánh sáng, nhìn chằm chằm đối diện áo đen võ tung, cho tới áo đen võ tung, thần sắc hắn dài ra co quắp ngồi ở đ ị a hai mắt vô thần, phảng phất đã tang thất thần trí, đột nhiên, tần d ị ệ p rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bịch, rút lui một bước, biển ý thức bên trong, sáu tầng xoay vòng tháp vàng, ong ong chấn động không ngớt, kịch liệt lay động lên, o à n h đối diện áo đen vó tung, đầu lâu đột nhiên g ư ờ n g như nát dưa hấu giống như nổ tung, thi thể không đầu lung lay một hồi, ngã ngửa trên mặt đất, máu tươi dâng trào ra, nhuộm đỏ đại đ i ệ tần d i điện hạ, viêm hoàng đám người nhất thời kinh hãi, vội vã xông tới, Tần d ị ệ p phun ra một ngụm chọc khí, khoát tay áo một cái, trầm giọng nói, ta không có chuyện gì, phùng thiên tư không nhìn được nói, phía kia mới, tần d ị ệ p lắc đầu một cái, nói, người này biển ý thức bên trong, sớm đã bị nhân vật thiết lập rơi xuống thần hồn cấm chế, vừa nãy ta v ẫ n d ù n g thần thông, sưu tầm người này ký ức, không cần thần xúc động cấm chế, cùng người nào đó cách không đối đầu một cái cái gì ở đây võ tung dồn dập kinh hãi đến biến sắc vừa mới tình cảnh rõ ràng là tần d ị ệ t ăn cái thiệt nhỏ mà thôi tần d ị ệ t bây giờ thực lực đáng sợ cách không ra tay cũng có thể làm cho chịu thiệt nên có cớ nào thực lực mạnh mẽ cái kia đến tột cùng là cái gì người nếu như ta đoán không lầm lời nói ờ âm thanh lộ ra một tia ý lạnh, hẳn là h ắ c long hội thủ, tự mình ra tay, người kia, mượn sớm lưu lại thần hồn cấm chế, cách không bạo phát thần hồn công kích, đều có thể lay động xoay vòng tháp vàng lay động, nếu như mặt đối mặt, chỉ sợ xoay vòng tháp vàng, đã bị mạnh mẽ đánh tan, như vậy thần hồn công kích khả năng, có thể gọi khủng bố, nhân vật như vậy, tần dịch duy nhất có thể nghĩ đến, chính là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hết sức thần bí hát long hội thủ, tây mắt lòng đất chúa tể, hát long hội thủ, rất nhiều võ tôn nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ là danh tự này, liền có thể để tầm thường võ tôn cường giả, sợ hãi không ngớt, có thể thống lính hát long hội, khổng lồ như vậy thế lực người, nên là cỡ nào cái thế cường giả, h ắ c long hội thủ thực lực, so với ta tưởng tượng, còn muốn càng mạnh hơn, chẳng trách, nhiều năm như vậy, h ắ c long hội vẫn cứ ẩm i ấ u ở trong sương mù, thần bí khó lường, tầng dưới chót thành viên, đối với tình huống cụ thể, căn bản không biết, mà võ tông bên trên thành viên, chỉ sợ đều bị h ắ c long hội thủ. gieo xuống thần hồn cấm chế, trình độ lớn nhất phòng ngừa tình báo tiết lộ, ai dám dò xét, ai liền muốn chết, tần dịch ý nghĩ lấp lóe, không khỏi âm thầm hoảng sợ, hắc long hội, cái này tây b ắ c lòng đất quái vật khổng lồ, đến hiện tại lộ ra thực lực, nói không chắc đều chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, tần dịch đ i ệ n hạ, viêm hoàng sắc mặt, không khỏi trở nên hết sức khó coi, h ắ c long hội thủ, chỉ sợ đã quan tâm đến tình huống của nơi này, vậy c h ú n g ta hiện tại, nên làm gì, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười, chương hai trăm bảy mươi thu hoạch ngoài ý muốn, võ tông nương nhờ vào, làm sao bây giờ, tần dịch liếc bọn họ một ánh mắt, trầm ngâm một chút, mới mở miệng nói, ta biết trong các ngươi có người, giá tâm không nhỏ, hiện tại khí hoàng tào thiên thu đã chết rồi, lưu lại một cái quyền lực chân không kỳ, là tối có khả năng nhất thống nam cảnh thời điểm, nhưng ta vẫn là khuyên các ngươi sớm chút lưu vong, rời đi nam cảnh cho thỏa đáng, dù sao, hắc long hội có thể chưa bao giờ là lòng dạ mềm yếu hạng người, mọi người nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, rất rõ ràng. để tam pháp vương chết ở chỗ này, bọn họ đều là người trong cuộc, tất nhiên sẽ bị hắc long hội nhìn chằm chằm, do đó trả thù đà k í c h được rồi, tần diệp vung vung tay, nói, việc đã đến nước này, là đi là lưu, chính các ngươi quyết định đi, việc nơi này, ta cũng nên rời đi, phùng thiên h ư nghe vậy. Nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vã đứng ở tần d ị c h bên cạnh, điện hạ. Ta cùng ngươi đồng thời được, tần d ị c h khẽ mỉm cười, đang muốn thôi thúc đổn quang, bay người rời đi thời điểm, tần d ị c h điện hạ, vân vân, một bên lôi hoàng lôi thiên hùng, đột nhiên kêu hắn lại, tần d ị c h xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía lôi thiên hùng, lôi hoàng, ngươi còn có việc, là như vậy, lôi thiên hùng h ù n g định tâm thần, mở miệng nói, bây giờ ta nước mất nhà tan, một trăm ba mươi bảy cái phi t ử cũng chít sạch sẽ, đối với nam cảnh lại không lưu luyến, ta không chỗ có thể đi, chớ nói chi là còn đối mặt hắc long hội truy sát, ngày sau khó tránh khỏi lo lắng đề phòng, nói, hắn quay về tần dịch sâu sắc dưới báy, cung kính nói, Nếu như điện hạ không c h ê ta đồng ý tập trung vào điện hạ dưới trướng, làm một cái cửa khách cung phụng, từ đây mặc cho điện hạ điều động, tần d ị c h nghe vậy, nhất thời hơi kinh ngạc, lôi hoàng, ngươi thật lòng, lôi thiên hùng, chính là võ tôn trung kỳ, danh trấn nam cảnh cường giả, còn từng là một quốc gia c h i chủ, cường giả như vậy, đồng ý bung ô tha hướng về tất cả, tập trung vào hắn dưới trướng quả thật làm cho hắn khá là bất ngờ điện hạ ta tuyệt đối là chân tâm thực lòng lôi thiên hùng thành khẩn mở miệng nói trên thực tế cái ý niệm này hắn sớm đã có hắn không giống như là viêm hoàng khí hoàng hắn còn trẻ chỉ có bốn trăm tuổi còn có tiến thêm một bước khả năng làm sao Hắn là tán tu s u ố t thân, không môn không phái, không có gia tộc chống đỡ, vừa không có cơ duyên lớn, muốn tiến thêm một bước nữa, trừ phi nương nhờ vào một c á c h nào đó thế lực lớn, nhưng Hắn lại kêu căng tự mãn, liền đại càn hoàng thất, cũng không thế nào để ý, coi như muốn bán mình, cũng phải tìm c á c h thật nhà dưới chứ, huống hồ đại càn hoàng thất, cường giả như mây, cái khác thì thôi đi tới cũng không chiếm được coi trọng nhưng tần dịch liền không giống nhau thiên phú siêu phàm thoát tục ngày sau tiền đồ không thể đo lường hơn nữa thực lực của bản thân cũng đã đủ mạnh mẽ chớ nói chi là hắn vẫn là nước nhỏ thái tử dưới tay không bao nhiêu người có thể dùng hắn lôi thiên hùng nếu là đầu tới gần nhất định có thể được coi trọng này chính là cơ hội của hắn từ lúc thương danh sơn mạch bên trong hắn bị tần d ị c h trừng trị quá một phen lại nghe nói tần d ị c h đ ị a sát để nhất danh hiệu thì có cái ý niệm này mà trải qua vừa mới một trận chiến hắn tận mắt nhìn tần d ị c h u n g dung chu diệt hai đại võ tôn g đỉnh cao thực lực cái ý niệm này càng là càng kiên định lên được tần d ị c h tiêu sái nở nô cười nói đã như vậy Lôi hoàng liền không cần đa lễ, đứng lên đi. Ta muốn trở về kinh thành, ngươi trước hết theo bên người đi. đ a tạ đ i ệ n hạ, lôi thiên hùng nhất thời hưng phấn đứng dậy, lấy lòng nói. đ i ệ n hạ, ta hiện tại đã không phải lôi hoàng, ngươi gọi ta thiên hùng. l à được, tần dịch lắc đầu một cái, nói, lôi huyên quá khách khí, ngươi ta ngang hàng luận giao liền có thể. nói, hắn nhìn về phía còn lại mấy vị võ t ô n hoàng đế, trong mắt lóe ra vẻ mong đợi, còn lại mấy vị, có thể có đồng ý theo ta rời đi, ta có thể bảo đảm, ngày sau hắc long hội đối với các ngươi truy sát, ta một mình gánh chịu, nghe thấy t ầ n d ị c h lời nói, địa hoàng cùng hắn sư tỷ trên mặt, nhất thời lộ ra một tia ý đồng vẻ, không nhìn được dùng thần niệm âm thầm giao lưu lên, Viêm hoàng do dự một chút, vẫn là lắc đầu một cái, cung kính thi lễ, đa tạ điện hạ ý tốt, nhưng ta lần này, tâm cho ý lạnh, chỉ muốn làm một người nhàn vân giã hạt, chu du mặt hải đi tới, cho tới h ắ t hoàng, không có mở miệng, chỉ là hướng về viêm hoàng, áp sát hai bước, cho thấy thái độ, không sao, tần d ị ệ t vẻ mặt bất biến, miệng nói người có trí riêng ta sẽ không ép buộc chư vị có điều viêm hoàng lúc này đi cần phải cẩn thận bởi vì h ắ c long hội chắc chắn sẽ không giảng hòa viêm hoàng gật gù cung kính nói đa tạ đ i ệ n h ạ ta sẽ cẩn thận lúc này một bên đ i ệ n hoàng sư tỷ đệ cũng thương lượng xong ánh mắt cùng nhau nhìn sang đ i ệ n h ạ Địa hoàng bé trai, trước tiên mở miệng nói, nhận được điện hạ không vứt bỏ, chúng ta sư tỷ đệ, đồng ý tập trung vào điện hạ dưới trướng, vì là điện hạ hiệu lực, lành lạnh lam tiên tử, bổ sung một câu, chỉ nguyện điện hạ, có thể thu nhận giúp đỡ chúng ta được. Ha ha ha, tần d ị c h cười dài một tiếng, cất cao giọng nói, hai vị không cần khách khí, các ngươi yên tâm, chỉ cần ta còn chưa có chết, hắc long hội thì sẽ không uy hiếp đến các ngươi. Hắn có thể thấy, chuyện này đối với sư tỷ để tính tình đảm bạc, cũng không giã tâm. thuần túy là sợ sệt hắc long hội trả thù. Hai n g ư ờ i mới muốn nương nhờ vào Hắn, đổi lấy che chở, đa tạ đ i ệ n h ạ địa hoàng cảm kích nhìn Hắn, viêm hoàng, tần dịch nhìn về phía viêm hoàng, mở miệng nói, vậy c h ú n g ta liền như vậy sau khi từ biệt, viêm hoàng cung chính thi lễ, mở miệng nói, chúc điện hạ thuận buồm xuôi gió, tần d ị c h khẽ mỉm cười, nói, ta ngày sau, nói không chắc gặp đi mặt hải thần quốc, c h ú n g ta hữu duyên gặp lại đi, viêm hoàng cười đáp lại nói, được, đến thời điểm nói không chắc, ta sẽ là mặt hải trên một vị câu khách ngư tẩu, hy vọng điện hạ, còn có thể nhận được ta tới, tần d ị ệ c cười vang nói, viêm hoàng, hắc hoàng, cáo từ, dứt tiếng, hắn thả người nhảy lên, hóa thành một đạo trong vắt thanh hồng, xuyên phá biển mây, thẳng đến v ò n g trời mà đi, phùng thiên hư, lôi thiên hùng, địa hoàng sư kỷ đệ, r ồ n dập hóa thành đồn quang, cùng ở sau người hắn, cùng phi đồn rời đi, nhìn bọn họ đổn quang biến mất, viêm hoàng mới thở dài một hơi, thực sự là quái vật người, có điều trung quy là đi rồi. phụ thân, hắc hoàng đột nhiên mở miệng nói, chúng ta hiện tại, nên làm gì, cái gọi là hiểu con không ai bằng cha, ngược lại cũng như thế, hắn đối với chính mình phụ thân tính cách, hiểu rõ vô cùng rõ ràng, viêm hoàng, xưa nay liền giã tâm bừng bừng không phải một c á c h tình nguyện người cô hoạnh liền ngay cả hắn này con trai ruột đột phá võ t ô n g sau cũng phải mai danh ẩm tích thay hình đổi dạng lại lập một quốc gia thành tựu hậu chiêu lá bài tẩy sự thực chứng minh viêm hoàng này một tay lá bài tẩy quả thực cứu tính mạng của hắn uvk w m viêm hoàng trầm ngâm một chút ánh mắt lấp lóe, không cần phải gấp gáp rời đi nam cảnh, hắc long hồi coi như lại muốn đến nam cảnh, cũng còn có một quãng thời gian, ngươi đi theo ta, c h ú n g ta trước tiên đi một chỗ, hắn nhìn về phía khí chi quốc hoàng đô đại trận, ánh mắt sâu thẳm, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười, chương hai trăm bảy mươi một ta sẽ đích thân ra tay, chu diệt người này, tây bắc địa giới, nơi nào đó vô danh nơi đối ứng trong thư không một tòa toàn thân lóng lánh hắc quang to lớn đồ s ổ màu đen lâu đài ngật đứng ở trong thư không giờ k h ắ c này lâu đài nơi sâu xa nơi nào đó điện trong s ả n h đáng chết một tiếng già nua gào thét vang vọng bốn phía nhất thời đã kinh động không ít người gặp thủ một cái bóng đen giống như bỗng dưng thuấn di bình thường, hiện lên ở điện trong sảnh, vẻ mặt sốt sáng hỏi một câu, đã xảy ra chuyện gì, h ắ c long hồi t h ủ luôn luôn là thích được không nộ với sắc, như vậy như vậy nổi giận, thực sự cực kỳ hiếm thấy, chúng ta p h ả i đi nam bộ khu vực người, toàn quân bị diệt, bao quát để tam pháp vương, cũng chết, thanh niên sung n h a n âm thanh nhưng cực kỳ già nua hắc long hội thủ, sắc mặt âm trầm, âm thanh băng hàn, còn có người, nỗ lực dò xét ta hắc long hội bí mật, cái gì, phía dưới bóng đen, nhất thời tâm thần chấn động, liền để tam pháp vương, đều chết rồi, lẽ nào là đại càn hoàng thất g a tay rồi, không phải, hắc long hội thủ chậm rãi lắc đầu, vô cùng khẳng định nói, Nếu như đại càn hoàng thất bí mật phái võ tôn cường giả đỉnh cao, ta sẽ không không có nhận biết, lần này là những người khác, bóng đen nghe vậy, lông mày nhất thời n h a n h lại, để tam pháp vương thêm vào cái kia tào thiên thu, tổng t ổ n g hai vị võ tôn đỉnh cao, toàn bộ tây bắc ngoại trừ đại càn hoàng thất ra tay, còn có cái gì thế lực, có thể để bọn họ trốn đều trốn không thoát, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Hắc long hồi thủ, trong mắt lộ ra một tia hàn mang, nhưng người kia phi thường mạnh mẽ, hắn triển khai thần hồn thần thông, d ì thường huyền diệu, dò xét không ít ta hắc long hồi bí mật, mới bị ta phát hiện, đồng thời, ta cách không một đòn, oanh dích thần hồn của hắn, lại bị hắn ngạnh đỡ được. Hắn vẫn chưa bị thương, bóng đen nghe đến đó, một mặt ngơ ngác, tựa hồ tin tức này, so với đ ệ tam pháp vương bị người giết chết, còn muốn cho Hắn khiếp sợ, tây bắc bên trong, còn có như thế lời hại cường giả, chính mình gặp thủ mạnh mẽ đến mức nào, Hắn nhưng là lại quá là rõ ràng, tầm thường võ tông đỉnh cao, hòa hội thủ thực lực lẫn nhau so sánh, quả thực chính là trẻ con cùng tráng hán chinh lịch người kia lại có thể ở gặp thủ dưới m ỹ mắt do sếp không ít bí mật còn toàn thân trở ra thực lực đủ có thể được xưng là khủng bố nhân vật như vậy chỉ sợ ngoại trừ để nhất p h á p vương ở ngoài gặp bên trong không người là đối thủ bóng đen vẻ mặt trở nên hơi căng thẳng gặp thủ ngài chuẩn bị làm sao bây giờ hát long h ồ i thủ, chầm mặt một chút, mới chậm rãi mở miệng nói, t ra, lợi hại như vậy cường giả, ở nho nhỏ tây b ắ c khu vực, tương đương với truy lập trong túi, là không giấu được, một khi ra được tin tức về người nọ, ta sẽ đích thân ra tay, chu diệt người này, bóng đen nghe vậy, nhất thời sâu sắc cúi đầu, cung kính nói, xin nghe pháp chỉ, Hắc long hội thủ, vẻ mặt lãnh đạm mở miệng nói. Mặt khác, phái người đi nam bộ khu vực, thiên tai kế hoạch tạm thời thủ tiêu, thu hồi sở hữu hiên hồ trận thung, đồng thời cho ta hỏi thăm một chút, là ai ra tay, giết để tam pháp vương cùng t à o thiên thu. Vâng, bóng đen cung chính đáp lại. còn có, hắc long hội thủ nói đến chỗ này, ngữ khí đột nhiên ba động một chút. Lần trước ám điệp sự kiện, phái đuổi mắt người trong, thứ mười bảy hào chấp sự, đã chết rồi thời gian rất lâu, nhưng cho đến hôm nay, mới phát hiện thi thể của hắn, tạm định tổng bộ vị trí địa phương, đã b ạ i lộ, mau chóng sắp xếp rời đi đi, muốn ở trong vòng nửa tháng, bóng đen đối với tin tức này, tựa hồ sớm có d ữ liệu, lúc này vuốt ầm nói, ta rõ ràng, gặp thủ đại nhân, còn có s ẵ n dò gì hắt long hồi thủ, khoát tay áo một cái, miệng nói, tạm thời liền những thứ này, đi xuống đi, vâng, âm âm, năm đạo đồn quang, liên kết một mạch, phi đồn ở tầng thứ ba cương phong bên trong, tinh trì điện xế, lần này đến nam bộ khu vực, thu hoạch cũng không nhỏ, màu xanh cầu v ò n g bên trong, Tần dịp tâm tình rất tốt, chu diệt để tam pháp vương, tào thiên thu, thu hoạch một viên nhẫn không gian, chỉ là chút lòng thành, hiểu rõ đến hắc long hội một ít bí ẩn, nhưng là thu hoạch ngoài ý muốn. Thu hoạch lớn nhất, vẫn là dòng giả bốn vị võ t ô n cường giả nương nhờ vào. phải biết, một vị võ t ô n cường giả, giá trị đều là khó có thể cân nhắc, nhất định phải tính toán, vậy thì là hơn mười triệu linh tinh cũng không ngăn được. đại tần, nguyên bản chỉ là một cái tân sinh quốc gia, gốc gác nông cạn, thế đơn sức bạc. nhưng lần này, có dòng giã năm vị võ tung tòa c h ấ n liền đem nhảy một cái trở thành toàn bộ tây bắc, trừ đại càn ở ngoài, mạnh mẽ nhất thế lực, chờ bốn vị này võ tung, trở lại đại tần, tất nhiên có thể phấn c h ấ n toàn quốc, Náo động tứ phương, đến thời điểm, đại tần mở rộng, cũng là thuận lý thành trương, hầu như không hội ngộ đến cái gì lực cản, phùng thiên hư cùng trần thiên s o n g là bản thân, đến nước tần, tám phần mười thì sẽ không đi rồi, địa hoàng sư tỷ đệ, lai lịch rất lớn, sư tôn của bọn họ, không làm được là một vị võ đạo tôn giả, hy vọng có thể lưu lâu một chút, tần d ị ệ t ý niệm trong lòng l ấ p lóe, v õ tôm cường già, đều là đại nhân vật, nương nhờ vào hắn cũng chỉ là cho rằng môn khách cung phụng, mà cũng không phải là nô b ộ c hạ nhân, người ta muốn đi, hắn cũng không thể mạnh mẽ ngăn, có điều trong ngắn hạn, hắc long h ộ i uy hiếp vẫn còn, địa hoàng sư tỷ đệ, cũng sẽ không rời đi, cho tới lôi thiên hùng, người này đúng là có chút thiên phú, đáng giá vun bón một hồi, nhưng người này tính cách rất thành vấn đề. nói sau đi, tần d ị c h lắc đầu một cái, đem những ý niệm này đè xuống, lấy ra cái viên này màu trắng chiếc nhẫn, tào thiên thu toàn bộ dòng dõi, hy vọng có thể cho ta điểm kinh khỉ, chiếc nhẫn g ấ u ấm, từ lâu tiêu tan, tần d ị c h thăm dò vào thần niệm, kiểm tra lên bên trong không gian, chỉ c h ú t lát sau, cũng thật là không ngoài dự đoán nghèo túng, tần dịch có chút thất vọng thu hồi thần niệm, tào thiên thu dòng dõi, còn không sánh được nhích nguyên long vị này võ hoàng đỉnh cao đại càn thái tử, thực sự có chút keo hiệt, linh tinh chỉ có hơn sáu mươi vạn, còn lại bảo khí, bí bảo, linh đan, bảo tài, thượng vàng h ạ cám gộp lại, miễn cưỡng có ba trăm bốn triệu linh tinh dáng vẻ, cho tới trước, hắn tiện tay zip cái kia mày, tám cái v õ hoàng, gộp lại, mới hai mươi vạn dòng dõi, linh tinh càng là chỉ có ba vạn ra mặt, thật là ít ơi, quên đi, muối lại nhỏ cũng là thịt, có điều, lại có sáu mươi vạn linh tinh vào sổ, đúng là đầy đủ ta, đột phá v õ t ô n g trung kỳ, Tần d ị ệ c trong lòng, nổi lên một tia mừng rỡ, từ khi rời đi đại tần sau, chi trẻ không tiến thực lực, rốt cuộc muốn nghênh đón một vòng mới bảo phát tăng trưởng kỳ, tần d ị ệ c điện hạ. Lúc này, phi đổn bên trong phùng thiên h ư đột nhiên dùng thần niệm phát ra tiếng nói, ngày trước nói, c h a xét đến không ít hắc long h ộ i bí mật, không biết, có thể không nói với chúng ta nói, Tần d ị ệ p nghe vậy, ngẩn ra, quay đầu lại liếc mắt nhìn, địa hoàng sư tỷ đệ, còn có lôi thiên hùng trên mặt, đều lộ ra một tia vẻ tò mò, rất rõ ràng, đối với ở toàn bộ tây bắc, đại danh đỉnh đỉnh nhưng hết sức thần bí hắc long hội, bọn họ cũng tương tự vô cùng muốn, hiểu rõ một điểm tin tức tin tức, cũng được, tần d ị ệ p suy nghĩ một chút, dùng thần niệm phát ra tiếng nói hiên hổ t r ầ n thung sự tình trung quy phát sinh ở nam cảnh các ngươi từng người quốc gia cũng bởi vậy phá diệt việc này nói cho các ngươi cũng không sao ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười chương hai trăm bảy mươi hai hung thú hiên hổ đột phá võ tôn g trung kỳ nghe được tần d ị c h lời nói phùng thiên h ư mọi người nhất thời b ỗ n g cảm thấy phấn chấn, chính là tập trung tinh thần, chuẩn bị nghe tần dịch giảng giải. Lần này, hắc long hội cũng không phải là muốn huyết tế, hoặc là giúp người tu luyện tà công. Bọn họ thiên tai kế hoạch, chính là đề cao một đầu, trong truyền thuyết viến cổ hung thú hiên h ổ vì thế, bọn họ ở mỗi c á c hoàng h đô, bố trí một trăm linh tám cây hiên h ổ trận thung, Tần dịch chậm rãi mở miệng, trong thanh âm lộ ra một tia ý lạnh, viến cổ hung thú, phùng thiên h ư mọi người nghe vậy, nhất thời sợ hãi cả kinh, căn cứ truyền thuyết xa xưa, thời đại viến cổ, vô biên trên đại lục, ngoại trừ loài người ở ngoài, còn sinh sống không ít hung thú, hoang thú, thậm chí còn có yêu tục như vậy gì tục, nhưng những hung thú này hoang thú, thậm chí yêu thú, yêu tục, đã sớm ở thời đại viễn cổ, liền triệt để tuyệt diệt, trong truyền thuyết, hung thú hiên hồ, sức mạnh khủng bố vô biên, tuổi thơ trạng thái, liền có thể ngang hàng võ tung, một khi thành niên, thậm chí có thể đối đầu võ đạo tôn giả, hát long h ộ i ở vùng đất cực tây, trong lúc vô tình thu được một viên, trong truyền thuyết hung thú hiên hồ hóa đá chứng thai, bọn họ từ di tích viến cổ bên trong được không ít còn sót lại trận pháp tư liệu cẩn thận nghiên cứu sau khi khai phát ra hiên hổ trận thung như vậy bí bảo nương theo tần d ị c h kể rõ một việc to lớn hắc ám bí mật chậm rãi vạc trần bọn họ bố trí cọp trận một khi thôi thúc liền có thể để bao phủ nơi sở hữu sinh linh tự giết lẫn nhau đến thời điểm hội tụ lượng lớn tinh lực, sát khí tưới, có không nhỏ tỷ lệ, để hung thú hiên h ổ hóa đá trứng thai, lần nữa khôi phục một tia sức sống. Sau đó, ở trận pháp thôi thúc dưới, hung thú hiên h ổ thì sẽ trắng trợn giết chóc thôn phệ, đem toàn bộ nam cảnh, biến thành nhân gian luyện ngục. Sau đó ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong, trưởng thành lên thành hoàn toàn thể, đến khi đó, Bọn họ lưu lại thủ đoạn cuối cùng, thì sẽ khởi động, tần d ị c h nói tới chỗ này, trong mắt l ó e ra một tia nghiêm nghị, hoàn toàn thể hung thú hiên hổ, sẽ bị truyền tống đến đại càn đế đô kinh thành. cái gì, phùng thiên h ư mọi người, nghe đến đó, đã là ngơ ngác biến sắc, thành niên thể, có thể đối đầu võ đạo tôn giả đáng sợ hung thú, chỉ sợ có năng lực, phá hồi cả kinh thậm chí làm cho cả tây b ắ c khu vực đều sinh linh đồ thán h ắ c long hội tác phẩm dĩ nhiên đáng sợ như thế phùng thiên hư một mặt nghĩ mà sợ nếu không có bọn họ giết để tam pháp vương đem kế hoạch trong lúc vô tình bại lộ đến thời điểm không biết muốn chết bao nhiêu người h ắ c long hội bên trong nhất định có đứng đầu nhất trận pháp đại sư Địa hoàng khuôn mặt nhỏ. Chao mày, thủ đoạn như vậy, mặc dù là ta, cũng kém xa lắm. Lôi thiên hùng nhưng là tạt lưới không ngớt. h ắ c long hội, dĩ nhiên có năng lực, khống chế một vị có thể so với võ tôn hung thú. không, tần d ị c h lắc đầu một cái, nói, hung thú hiên hổ chứng thai. bản thân đã thành hóa thạch, đã sớm không thể ập. coi như có thể thông qua tà môn biện pháp thôi phát hoạt tính cũng bằng là hồi quang phản chiếu tiêu hao hết hung thú hiên hổ một chút máu mù cuối cùng lực lượng coi như không ai quản chờ hung thú hiên hổ trở thành hoàn toàn thể cũng dùng không được mấy cái canh, canh giờ liền sẽ suy vong mà chết sống không xuống đi hơn nữa loại này để cao đi ra hung thú có rất lớn thiếu hụt mới có thể miễn cưỡng bị bọn họ dẫn sắt, phùng thiên hư nghe vậy, vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi. Dù vậy, điều này cũng đầy đủ đáng sợ, coi như trấn thủ kinh thành nhích g a tôn g i ả có thể rất nhanh phản ứng lại, ra tay chu diệt con thú dữ kia hiên hổ, nhưng võ tôn giao chiến, nhỏ tí tẻo dư âm lộ ra ngoài, cũng đủ để đem cả kinh, san thành bình địa, thậm chí, vạn nhất vừa vặn ở vào n h í t h ra võ tôn bán hết hàng chân không kỳ cái kia e sợ tây bắc liền muốn thật sự trở rời rồi n h í t h ra thành tựu tây bắc bá chủ tộc bên trong tất nhiên có võ tôn c h ấ n áp đây là công nhận nhưng vì này võ tôn cụ thể tin tức tỉ như họ tên khuôn mặt thân phận tuổi thọ chờ chút là tuyệt mật bên trong tuyệt mật cho tới gần nhất mấy trăm năm nhích ra bên trong có hay không võ tôn tỏa c h ấ n bọn họ đều chỉ có thể suy đoán một hai phùng huyên nói không sai lôi thiên hùng ánh mắt lấp lóe cười hì hì nếu thật sự là như thế đại càn hoàng thất uy tín đem xuống dốc không phanh toàn bộ tây bắc đều muốn loạn lên được rồi tần d ị ệ t vung vung tay ngăn cản bọn họ tiếp tục thương t h ả o xuống việc này đã cùng chúc ta không có quan hệ chờ ta trở lại kinh thành tự nhiên sẽ tìm cơ hội đem chuyện nào tiết lộ cho đại càn hoàng thất để bọn họ đi ứng phó hắc long hội cho tới hiện tại ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng nhàn nhạt nói ta muốn tìm cách địa phương đột phá võ tôn g trung kỳ Kính xin mấy vị làm hộ pháp cho ta đi. Lời vừa nói ra. Bốn phía đột nhiên tính mịt một mảnh. Phùng thiên hư, lôi thiên hùng, địa hoàng sư tỷ đệ, đều rơi vào g i ả i ra bên trong. Bọn họ nhìn tần d ị hai mắt t r ừ n g tròn soi, đột phá võ t ô n g trung kỳ. Lỗ tai của bọn họ, không có gặp sự cố chứ. Lẽ nào là giọng nói ảo, tần d ị không phải mấy ngày trước, vừa mới đột phá võ t ô n g cảnh giới sao, vừa mới qua đi bao lâu ạ, lại muốn đột phá cảnh giới, đến võ t ô n g trung kỳ, phùng thiên hư, ra mặt không nhịn được co g i ụ t lại một hồi, điện hạ, ngày không có nói đùa chớ, dù cho h ắ n đã sớm biết, tần d ị c h yêu nhiệt địa phương, có thể vẫn cảm thấy quá biến thái, n à y vẫn là người sao, mọi người đều nhọc nhằn khổ sở tu luyện, mấy chục hơn trăm năm, cũng chưa chắc có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Dù sao, võ t ô n g tu luyện độ khó, là võ hoàng cảnh gấp trăm lần không thôi, có thể tần dịt đây, cảm giác cũng không làm gì a, tốt như thế nào tốt liền lại sắp đột phá rồi, lúc này mới mấy ngày a, ngươi cảm thấy thôi, ta là người tín khẩu khai hà sao, Tần dịch liếc hắn một cái, thần niệm đi xuống mới quét qua. được rồi, liền ở phía dưới, chọn cách địa phương đột phá đi. vừa dứt lời, hắn liền thao túng đồn quang, trực tiếp đi xuống mới núi sông, bay trốn đi. chuyện này, phùng thiên hư mọi người, liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể vội vã thôi thúc đồn quang, đuổi tới tần dịch bóng người, chỉ chốc lát sau, Tần dịch tay áo lớn vung lên mạnh mẽ chân nguyên phun trào trực tiếp đem một tọa ngàn trượng ngọn núi đỉnh núi đánh thành bột mịn cương phong đ ả o hoa thổi tan vô số bụi đất bùi trần đỉnh núi trở nên bóng loáng như gương tần dịch ở đỉnh núi chính giữa khoanh chân ngồi xuống chậm rãi nhắm hai mắt lại hệ thống hắn ở trong lòng đọc thầm một tiếng đem trên người ta có không gian bảo khí bên trong toàn bộ linh tinh hối đoái thành nạp tiền điểm k e n hệ thống tiếng nhắc nhở tức khắc vang lên hối đoái đã hoàn thành tần dịch hệ thống trong sổ sách trên nạp tiền điểm ngạc trống ngay lập tức sẽ tăng vọt đến một trăm năm mươi bảy vạn hối đoái võ tôn trung kỳ tu vi cần dòng giã một trăm năm mươi vạn nạp tiền điểm từ võ tôn cảnh giới bắt đầu đến tiếp sau tu vi lên cấp chi phí, tăng lên phạm vi, chỉ có thể càng ngày càng lớn, càng ngày càng khuyết đại, mặc dù khấu trừ đi bản thân tu vi, cũng còn cần, đầy đủ một triệu điểm, hệ thống, ta muốn hối đoái v ũ nổi xưng tôn thiên, v õ tôn cảnh trung kỳ tu vi, k e n hệ thống trong nháy mắt đưa ra đáp lại, nạp tiền điểm đã khấu trừ, tu vi đã phân phát, trong phút c h ố c m i n h mông cuồn cuộn sức mạnh, bỗng dưng hiện lên, tần dịch trong cơ thể màu xanh hóa lòng chân nguyên, như cùng ăn đại bổ dược bình thường, không ngừng bắt đầu bành trướng, liền mang theo hơi thở của hắn, cũng là liên tục tăng lên, càng mạnh mẽ. trong ấp, kim quang tỏa sáng, nguyên bản liền mạnh mẽ thần hồn, cường độ lần thứ hai dâng lên, xoay vòng tháp vàng, phá diệt kim luôn uy lực, tương tự nước lên thì thuyền lên, mấy tức sau khi, đầy đủ mạnh mẽ mấy lần khí tức, â m â m phun trào, hướng về bốn phương tám hướng phúc tán, tần dịch bỗng nhiên mở hai mắt ra, lộ ra vẻ tươi cười, v õ t ô n g trung kỳ, xong rồi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười, chương hai trăm bảy mươi ba trở về kinh thành, bóng loáng như gương đỉnh núi nhìn khoanh chân nhắm mắt tần d ị p phùng thiên hư bọn bốn người đang dùng thần niệm lặng lẽ truyền âm ngươi nói điện hạ hắn có thể thành công sao nên không thể nào ta là nói nên nhưng là điện hạ không có tùy tiện lừa dối chúng ta đạo lý a theo ta thấy hắn quá nửa là chắc chắn thật có thể đột phá võ tôn g trung kỳ Nếu như là thật sự, c á i kia đây cũng quá biến thái, mấy người nghị luận, dần dần kịch liệt lên, người ở chỗ này, ngoại trừ phùng thiên hư, đều trải qua võ t ô n g cảnh đột phá, biết được bên trong gian nan địa phương, nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ mới hoàn toàn không có cách nào lý giải, trên đời, tại sao có thể có người như vậy, mới vừa đột phá võ t ô n g còn không mấy ngày, như đổi thành người bình thường, đối với võ tông thủ đoạn, không gian cảm ứ n g khả năng, đều còn chưa quen thuộc thời điểm, lại muốn đột phá cảnh giới, này để trong lòng bọn họ, thậm chí không sinh được đố kỳ tâm tư, mà chỉ có thể cảm giác được hoang đường. theo ta thấy, điện hạ quá nửa là trong truyền thuyết đại năng t r u y ề n thế trùng tu, mới có như vậy tiến độ, Lôi thiên hùng tràn đầy phấn khởi thảo luận nói, ta trước nghe qua, hiện ở bên ngoài đều đang truyền, nói điện hạ một ư ơ i tám tuổi trước, thậm chí là trời sinh tuyệt mạch, không cách nào tu luyện, ta xem qua một b ả n bí ẩ n sách cổ, mặt trên ghi chép, chỉ có trời sinh vương thể, lại không có thể được bình thường đào tạo, mới gặp có như vậy biểu trinh, theo ta thấy, nên điện hạ m ộ ư ơ i tám tuổi lúc, vương thể bản nguyên thức tỉnh, thêm vào trí nhớ kiếp trước thức tỉnh, mới có thể như vậy một bước lên trời. Dù sao, đại năng chuyển thế trùng tu, có thể không nhanh sao. còn lại mấy người, hai mặt nhìn nhau, bất ngờ cảm thấy đến có chút đạo lý. cái tên này, không làm được đoán ra chân tướng a. phùng thiên hư âm thầm lại n h ả y hai tiếng, đang lúc này, một luồng hơi thở mạnh mẽ, đột nhiên từ t ầ n d ị c h trên người b ộ t phát ra, luồng hơi thở này mạnh, rất xa vượt lên đang tầm thường võ tôn g đỉnh cao bên trên, sông thẳng nhật nguyệt v ò n g trời, đập vỡ tan đầy trời biển mây, khoảng cách t ầ n d ị c h gần nhất phùng thiên h ư mọi người, bị tức tức sung kích liền lùi lại vài bước, giật n ả y cả mình, sợ hãi nói, chuyện này, vậy thì đột phá có hay không nhanh như vậy bình thường đột phá không nên là bế quan mấy ngày mấy đêm mới có thể phá tan bình cảnh lên cấp đến tầng thứ càng cao hơn sao vừa mới qua đi mấy hơi thở ạ e sợ thật làm cho lôi thiên hùng nói đúng điện hạ đây chính là đại năng chuyển thế trùng tu phùng thiên hư mọi người trong đầu theo bản năng dâng lên ý tưởng giống nhau đồng d ạ n g đường lại đi một lần tự nhiên không tồn tại cái gì bình cảnh muốn lên cấp liền lên cấp tốc độ thật nhanh vô cùng nghĩ đến đây tâm thái của bọn họ cũng lặng yên phát sinh một chút biến hóa không khỏi thêm ra một tia câu n ệ càng cung kính chư vị tần dịp mở hai mắt ra đứng dậy cười nói đa tạ chư vị làm hộ pháp cho ta điện hạ quá khách khí mấy người vội vã xua tay, sau đó đồng thời hướng về tần d ị c h hành lễ, cùng kêu lên, ta chờ chúc mừng điện hạ, thành tựu võ tôn trung kỳ, tần d ị c h tiêu sái nở nô cười, nói, được rồi, không cần đa lễ, h ắ c long hội trả thù, không biết gặp đến từ đâu, ta có việc, phải về kinh thành một chuyến, các ngươi vẫn là trước tiên tạm thời theo ta đi, tần d ị c h cũng lo lắng, vạn nhất để mấy người này kết bạn trở về đại tần trên đường bị hắc long hội cường giả chặn giết liền thiệt thòi lớn rồi ở bên cạnh hắn tương đối an toàn cho tới đại tần hắn ngược lại không lo lắng có nhiều như vậy triệu hoán nô b ộ c ở thật muốn phát sinh nguy hiểm hắn trong nháy mắt liền có thể cảm ứ n g được lấy hắn bây giờ dòng dõi tích lũy Hoàn toàn có thể tiêu hao lượng lớn nạp tiền điểm, đem một vị nô bục, viễn trình thao túng, lâm thời tăng lên tới võ tông đỉnh cao. Đến thời điểm, dù cho tấn công đại tần người, là h ắ c long hội thủ, hơn nửa cũng là một con đường chết. được, nghe được tần dịp sắp xếp, mấy người đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Lúc này, một nhóm năm người, lần thứ hai điều động đồn quang, hướng về kinh thành, nhanh chóng chạy đi, loáng một cái, bảy, tám ngày quá khứ, một ngày này, năm đạo đồn quang, từ vòng trời bên trên phi đồn mà đến, tiến vào kinh thành trong phạm vi, rốt cuộc trở về, tần d ị ệ trong lòng, hơi hơi cảm khái, hắn ở kinh thành, cũng không có thiếu sự tình, không có xử lý xong, lần trước rời đi thực sự quá vội vàng, kinh thành, ta lại trở về, phùng thiên hư, lôi thiên hùng mọi người, cũng là vẻ mặt khác nhau, tâm niệm chập trùng, đang lúc này, một luồng hảo nhiên sức mạnh, bỗng dưng giáng lâm, gây ở trong năm người người kia trên người, nguồn sức mạnh này mạnh, đủ khiến một vị võ tôn cường giả, khó có thể thoát thân, người còn lại đều sửng sốt, cùng nhau nhìn về phía đại lông mày hơi nhíu lam tiên tử phùng thiên hư không nhìn được nói lam tiên tử trước ngươi chưa từng tới kinh thành lam tiên tử lắc đầu một cái âm thanh lành lạnh không có một bên địa hoàng nhỏ giọng giải thích trước ta sư tì vẫn ở mặt hải thần quốc t r u n g du lịch lần này đến đây tây bắc ngoại trừ xem ta cũng là chuẩn bị tìm một chỗ định cư lại còn lại người nhất thời mừng tỉnh lôi thiên hùng mở miệng nói chẳng trách ngươi sẽ bị thiên hình đại trận trinh chắc đến vậy c h ú n g ta hơi chờ một chút đi thiên hình quân người nên rất nhanh sẽ đến hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống liền có tảng lớn đồn quang tụ tập mà đến một đoàn giáp đen vệ sĩ vẻ mặt căng thẳng đem mọi người vây lên một vị mang theo kim khôi thủ lính tiến lên trầm giọng hỏi không biết trong các ngươi vị nào là lần đầu đến đây hình thành võ tung lam tiên tử nghe vậy lạnh nhạt nói là ta hóa ra là một vị tiên tử kim khôi thủ lính có chút bất ngờ lập tức lấy ra một phương mâm ngọc cẩn thận nói tại h ạ có chút vấn đề hy vọng tiên tử có thể trả lời một hai n g ư ơ i hỏi đi, tiên tử họ gì tên ai, xuất thân nơi nào, là nhà nào đó tục xuất thân, vẫn là tôn môn xuất thân. Lần này đến đây kinh thành, kim khôi thủ lĩnh liên tiếp hỏi thật mấy vấn đề, lam tiên tử từng cái đáp lại sau khi, xem kim khôi thủ lĩnh còn muốn hỏi, có một tia thiếu kiên nhẫn, chẳng lẽ mỗi cái v õ tôn tiến vào kinh thành, các ngươi đều muốn hỏi hết đông tới tây sao. Kim khôi thủ l ĩ n h nghe vậy, cười khổ một tiếng, ôm quyền nói, tiên tử chớ trách, thực sự là tây b ắ c khu vực, tu hành đến v õ tôm cảnh cường g i ả nhưng chưa từng tới kinh thành, hầu như không có, ta tiến vào thiên hình quân hơn một trăm n năm, cũng vẫn là lần đầu gặp phải. Lam tiên tử nghe vậy, sắc mặt dịu đi một chút, vậy ngươi còn muốn hỏi cái gì không cần kim khôi thủ l ĩ n h thu hồi mâm ngọc nhìn về phía còn lại mấy người mấy vị này cũng đều là võ tôn cường giả xem lam tiên tử thái độ rõ ràng cùng còn lại mấy người đứng ngang hàng tư thế nếu như một lần có năm vị võ tôn vào kinh cái kia hơn nửa liền không phải việc nhỏ không biết có thể hay không thông báo một chút họ tên lai lịch, lấy ra thân phận bài phụ, để ta trang h i ệ m một, hai, lôi thiên hùng nghe vậy, lúc này lấm lấm liệt liệt mở miệng nói, ta tên lôi thiên hùng, trước là nam cảnh xếp quốc gia hoàng đế, vị này phùng thiên h ư nam cảnh t h u hoàng, bên cạnh cái kia thằng nhóc, cũng là nam cảnh địa hoàng, nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, mới chỉ vào tần d ị c h nói, v ị này, chính là địa sát bảng đệ nhất tần d ị c h điện hạ. đừng nói cho ta, các ngươi không quen biết hắn, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười, chương hai trăm bảy mươi bốn ta cũng không làm gì sao, nghe được lôi thiên hùng lời nói, kim khôi thủ lĩnh sắc mặt, nhất thời thay đổi, chu vi rất nhiều giáp đen vệ sĩ, nghe được tên tần d ị c h cũng hơi rối loạn lên, tần d ị ệ điện hạ, kim khôi thủ lĩnh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía một bên tần d ị liền vội vàng khom người dưới bái, thái độ trở nên cung kính vô cùng, khẩn cầu điện hạ thứ tội, ta chờ mạo muội quấy rối, thực sự là không biết, điện hạ đã trở về kinh thành, đùa giỡn, tần d ị đại danh, đã sớm ở kinh thành như sấm bên tai, cho tới vương cung quý tộc, cho tới người b u ô n bán nhỏ, ai chưa từng nghe nói hắn tên tuổi, địa sát bằng số một, tây bắc mười vạn năm qua, thiên kiêu số một, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, đem đại càn thái tử, kỳ lân hậu dễ dàng c h ấ n áp, làm cho càn đế, đều chỉ có thể giả câm vờ điếc, cách kia nhích nguyên l ò n g dương bất phàm, hiện tại còn ở quốc tân quán trước q u ỷ đây, đã sớm thành kinh thành một chỗ phong cảnh danh thắng, đ i ệ n hạ thứ tội, bốn phía giáp đen vệ sĩ, cùng nhau hướng về tần diệp khom mình hành lễ, thái độ cung kính bên trong lộ ra một tia kinh hoàng, nếu như là người khác, danh tiếng to lớn hơn nữa, bọn họ thành tựu thiên hình quân xuất thân, cũng không cần như vậy đối xử, nhưng tần diệp có thể không giống nhau, Bọn họ mơ hồ đều rõ ràng, tần dịp trong tay, nhưng là nắm giữ thiên hình đại trận quyền hạn, thậm chí có thể chấn áp giam quốc thái tử. nói cách khác, tần dịp trong một ý nghĩ, liền có thể quyết định bọn họ tiền đồ, thậm chí là sinh tử. không sao, tần dịp tùy ý vung vung tay, lạnh nhạt nói, không c ầ n đa lễ, đều đứng lên đi. rất nhiều giáp đen vệ sĩ nghe vậy, lúc này mới vội vã đứng t h ẳ n g thân thể, nhưng vẻ mặt vẫn cứ cung chính như lúc ban đầu, ta cách ai ra, tình cảnh này, xem một bên phùng thiên h ư mọi người, tạt lưới không ngớp, trong lòng khiếp sợ, tần d ị đ i ệ n hạ, ở kinh thành lại có lớn như vậy, hy vọng cùng quyền thế, nguyên bản bọn họ cho rằng, tần d ị chính là danh tiếng rất lớn mà thôi, ở kinh thành nhất định có thể được lễ ngộ nhưng bây giờ xem ra nhưng hoàn toàn không phải chuyện như thế liền ngay cả trấn áp lên kinh đại biểu đại càn hoàng thất mặt mũi thiên hình quân đối mặt tần dịch cũng như này một mực cung kính này bên trong ý nghĩa chỉ suy nghĩ một chút liền không khỏi làm bọn họ tâm thần run rẩy vị thủ lĩnh này tần dịch nhìn về phía kim khôi thủ lĩnh Hờ hứng mở miệng nói, mấy vị này đều là ta môn khách, liền không cần nhiều hơn bàn hỏi chứ, ngươi nói xem, kim khôi thủ lính vội vã cười làm lành nói, ngài nói đúng lắm, nếu là điện hạ môn khách, vậy khẳng định là không thành vấn đề nói, hắn bỗng nhiên phất tay nói, cho đi, bốn phía rất nhiều giáp đen v ệ sĩ, nhất thời đồng loạt hướng về hai bên phi đồn nhường ra một con đường điện hạ ngài xin mời tần dịp khẽ gật đầu ánh mắt đ ả o qua phùng thiên hư mọi người chư vị đi theo ta đi nói xong hắn liền hóa thân một vệt cầu v ò n g màu xanh hướng về quốc tân quán vị trí bay trốn đi phùng thiên hư mọi người tự nhiên là đồng d ạ n g điều động đồn quang Chăm chú cùng ở sau người hắn nhìn tần d ị c h mấy người đồn quang đi xa kim khôi thủ lĩnh mới thở dài một hơi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán khá lắm vị này ra rời đi kinh thành mới chừng mười ngày liền mang về đầy đủ bốn vị võ tông môn khách cái kia cái gì nước tần chỉ sợ muốn nhảy lên một cái trở thành chỉ đứng sau ta đại càn cường quốc lúc này Bên cạnh Hắn một vị sĩ quan phụ tá, không nhịn được nói, quân hậu, chúng ta làm như vậy, sợ là không hay lắm chứ, dù cho là tần dịp điện hạ, nhưng Hắn một lần, đưa vào bốn vị võ tung, vạn vừa phát sinh cái gì bất ngờ, kim khôi thủ lĩnh, lườm Hắn một cái, h i ể n trách, có thể có cái gì bất ngờ, ngươi choáng váng, Tần dịp điện hạ trong tay, nhưng là nắm giữ thiên hình đại trận quyền hạn, nếu như hắn thật sự có cái gì ý đồ xấu, chỉ sợ cả kinh, trong nháy mắt, liền muốn biến thành nhân gian luyện ngục, mang mấy cái võ tung làm sao, ngươi còn dám lắm miệng, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng thái tử ra, kỳ lân hậu như thế, tại đây kinh thành trước quỳ mãi không đứng lên, Cung vạn người chiêm ngưỡng sao, sĩ quan phụ tá nhất thời phấn nộ tâm miệng, không dám tranh luận cái gì. Kim khôi thủ l ĩ n h hừ lạnh một tiếng, mới phất tay một cái nói. được rồi, tất cả giải tán đi, kinh thành trong vòng trời, tần d ị điện hạ, phi đ ồ n trên đường, phùng thiên hư thực sự là không nhịn được, hiếu kỳ mở miệng hỏi, ngài ở kinh thành, đến tột cùng đã làm gì, ta nhìn cái kia thiên hình quân thủ l í n h nhìn thấy ngài cùng thấy càn đế như thế so với đối với tổ tông mình còn cung kính còn lại mấy người tương tự quăng tới hiếu kỳ không ngớt ánh mắt a tần d ị c h khẽ cười một tiếng hơi hợt mở miệng nói ta cũng không làm gì sao chính là trước đại càn thái tử muốn gây sự với ta bị ta tiện tay c h ấ n áp mà thôi hắn hiện tại nên còn ở chỗ ta ở quỳ đây, ây, phùng thiên h ư mấy người, biểu cảm trên gương mặt đặc sắc lộ ra, ánh mắt kia, phảng phất đang nói, con mẹ nó ngươi đang đùa ta, đại càn thái tử, vậy cũng là một quốc gia thái tử, địa vị v ẹ n v ẹ n chỉ ở tên gọi c ử cửa chí tôn càn đế bên dưới, ở kinh thành bên trong, ai có thể trấn áp đại càn thái tử, còn để hắn vẫn quỳ, này không phải nói ngơ giữa ban ngày sao đây chính là công n h i ê n giấm hoàng thất mặt càn đế có thể nhìn được hoàng thất n h í c ra nhưng là tây bắc bá chủ mấy người liếc mắt nhìn nhau lần thứ nhất cảm thấy thôi tần dịch đây là khoác lác tần dịch thấy thế lắc đầu một cái cũng không có giải thích cái gì vẫn cứ hướng về quốc tân quán bay trốn đi ước chừng sau hai canh giờ quốc tân quán, đã là thấy ở xa xa, trong ngày thường, vô cùng lành lạnh quốc tân quán, giờ k h ắ c này, thình lình chỉ là phía bên ngoài, liền hội tụ người ta tấp nập, bốn phía, cũng có thêm rất nhiều giáp đen vệ sĩ, tạo thành bức tường người, duy trì trật tự, phảng phất có người xông tới quốc tân quán, quốc tân quán trước, hai đảo quỳ trên mặt đất bóng người, Lẻ loi, là như vậy bắt mắt, đi chết đi, đồ chó thái tử, ngươi rốt cuộc xui xẻo rồi, đánh, đánh chết hắn, ngươi c á c h này hung thủ giết người, kẻ cầm đầu, một ít phấn nổ quần chúng, lớn tiếng ồn ào, không ngừng hướng về hai đạo thân ảnh kia, ném mạnh một ít nát cà chua, hột gà thối, lá sau thối giữa các thứ, bởi vì cách đến quá xa, Lấy thị lực của bọn họ, liền khó có thể nhận biết, ai mới là n h í t nguyên long. nhưng, này cũng không trở ngại bọn họ, dùng sức ném ra trong tay tạp vật, nỗ lực phát tiết một ít lửa dần cùng cừu hận, yên lặng, đông đảo giáp đen vệ sĩ, lúc này ra tay thôi thúc chân nguyên, đem những thứ đó, lăng không chặn lại, đều chú ý, một cái tựa hồ là đầu lính giáp đen vệ sĩ, không thể không đứng ra, g ộ t lên chân nguyên, thanh truyền tứ phương, c à n đế bệ h ạ có lệnh, thái tử n h í c nguyên long, tự ý điều động thiên hình đại trận, xông tới tần d ị ệ t điện h ạ có tội thì phải chịu, mới bị phạt quỳ ở chỗ này. nhưng hắn trung quy là đại càn thái tử, không thể lại khác bị làm nhục, để tránh khỏi tổn thương thiên gia bộ mặt, càng không thể lại bị vứt hột gà thối, Nát cà chua, đây là một lần cuối cùng cảnh cáo. đều chú ý, tiếng nói của hắn bên trong, lộ ra một tia bất đắc dĩ. rất rõ ràng, hắn đã không phải lần đầu tiên phát sinh như vậy cảnh cáo, nhưng cũng không có tác dụng gì. thực sự là n h í c nguyên long, giam quốc hơn mười năm, làm cho triều đình trên dưới tham h ổ thành tính, trực tiếp gián tiếp gieo vạ b á c h tính. v õ g i ả quá nhiều quá nhiều, bên trong có chút người cô đơn, chết còn không sợ, còn sợ ngươi uy hiếp sao, ai, trong lòng hắn, không nhìn được than thở, nay tần d ị ệ t điện hạ, đến cùng lúc nào trở về, đem này thái tử n h í c nguyên long, cho thả ra ngoài a, liền như thế vẫn quỳ, liên l ụ y huyên để chúc ta cũng theo bị liên l ụ y với, cách đó không xa trong vòng trời, phùng thiên thư mọi người xem tình cảnh này triệt để rơi vào g i ả i ra bên trong tần diệt quay đầu lại kỳ quái nhìn bọn họ một áng mắt lo lắng làm gì đi à mấy người lúc này mới bỗng nhiên thức tỉnh phục hồi tinh thần lại điện điện h ạ phùng thiên thư thể diện co rúm môi run rẩy nói ngài ngài mới vừa nói đều là thật sự Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười, chương hai trăm bảy mươi năm n h í t nguyên long âm cuối. trước đây không lâu, phùng thiên thư mọi người, đều cho rằng tần diệp là đang khoác lác, hay là, tần diệp xác thực là làm xảy ra điều gì, khiếp sợ kinh thành đại sự, nhưng khẳng định không có hắn nói, khuyết đại như vậy, nhưng mà, chờ bọn hắn đến quốc tân quán, Tần mắt nhìn thấy này làm người kinh hãi một màn. Nơi nào còn không rõ. Tần diệt trước đã nói. những câu là thật. Tần diệt khẽ cười một tiếng. nói, ta nói rồi. ta không phải người tín khẩu khai hà. phùng thiên hư mọi người nghe vậy. liếc mắt nhìn nhau. trong lòng rời sông l ấ p biển. đây chính là đại càn thái tử a. Tần diệt lại. có thể ở kinh thành. ở đại càn hoàng đô miễn cưỡng c h ấ n áp đại càn thái tử đây là cớ nào ngập trời hung quy cớ nào vô thượng thô bạo mà mấu chốt nhất chính là đại càn hoàng thất lại liền như thế mạnh mẽ n h ị n đường đường càn đế liền như thế mặc cho bằng con trai của chính mình quỳ ở đây chỉ có thể nuốt dần vào bụng đây chính là tây bắc bá chủ c ử u c ử u chí tôn a việc này cho bọn họ chấn động quả thực so với trước chơ mắt nhìn tần d ị trực tiếp lên cấp võ tôn g trung kỳ còn muốn lớn hơn mấy người phản ứng lại trong lòng liền dâng lên mãnh liệt vô cùng lòng tốt cùng dò xét muốn đ i ệ n hạ phùng thiên hư ập ốm nửa ngày trung quy vẫn là không nhìn được nói ta có thể mạo mụi hỏi một câu ngài là làm sao bây giờ đến sao ta là nói đ ạ i càn hoàng thất liền như thế nhìn, càn đế đều chỉ có thể nhìn khẩu khí này. còn lại mấy người, tương tự trong lòng ngứa, chờ tần d ị trả lời, tần d ị xoay chuyển ánh mắt, tựa như cười mà không phải cười nhìn bọn họ, c h ầ m rãi mở miệng nói, đây là bí mật của ta. đồng d ạ n g cũng liên lụy đến đại càn hoàng thất võ tôn lão tổ bí mật, các ngươi xác định muốn biết mấy người biến sắc, phùng thiên h ư càng là liền vội vàng khoát tay nói, không được không được, đùa giỡn, có chút bí mật, chỉ là biết rồi, liền sẽ rơi đầu, tần dịch có thể nắm giữ bí mật này, là bởi vì hắn có tư cách này, cho tới phùng thiên h ư mọi người, rất có tự mình biết mình, chính mình không tư cách, biết được võ tôn lão tổ bí mật, bằng không, thật sự coi võ đạo tôn giả tùy ý xé sách không gian một niệm bên dưới cách ngàn tỷ dặm ra tay đánh giết võ tôn đỉnh cao như ếp chết run dế quy năng là giả được thôi tần dịch lắc đầu một cái xoay người các ngươi đã không muốn biết vậy cũng đừng ở chỗ này n g ố c đứng đi thôi nói xong hắn liền hóa thành một đạo màu xanh đồn quang hướng về quốc tân quán bên trong rơi đi phùng thiên hư lôi thiên hùng mọi người tự nhiên là theo sát sau vậy thì là đại càn thái tử cầu long bảng thiên kiêu n h í t nguyên long phi độn trên đường bọn họ còn không nhịn được dùng ánh mắt khác thường đánh giá vị kia trên người m ặ t màu vàng giao long bào c h à n g thanh niên lúc này giờ khắc này đã từng cao cao tại thượng uy phong lấm lấm n h í c nguyên l ò n g đã chán n ả n không chịu nổi rơi xuống vũng bùn hắn khuôn mặt trắng xám ánh mắt dại ra vô thần ngơ ngác quỳ ở đó khắp toàn thân dường như ngâm quá nước bùn hố phân bình thường màu vàng dao long bào đều nhiều nếp nhăn bị nhiễm đến biến thành màu đen cả người t ỏ ra tanh tưởi trước lượng lớn dân chúng hướng về hắn vứt các loại nát cà chua, hột gà thúi thậm chí phân, hầu như xíp thành một ngọn núi, đem hắn t r ô n sống rơi mất. sau đó, càn đế thực sự là không nhìn nổi, mới hạ lệnh để thiên hình quân nghĩ cách ngăn cản, đồng thời giúp hắn dọn dẹp một chút, nhưng bị vướng bởi tần d ị c h mặt mũi, hoặc là nói, là kiêng kĩ cho đến bây giờ, còn chưa biểu lộ bất kỳ thái độ càn lăng lão tổ, càn đế, cũng không dám làm quá mức hòa, tỉ như cấm chỉ bất luận người nào, tới gần quốc tân quán tham quan các loại, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một điểm n h í c nguyên long thể diện. Xem. Đảo kia màu xanh màu Đảo đổn quang, điện đó Điện điện kia quang. Ta Là ngày tần nhìn hắn. Tần dịch hạ. thấy hạ dịch hạ trở trở về. Tần điện trở về. Tần dịch bay vào quốc tân quán bên trong đồn quang vẫn chưa che lấp là lấy ngay lập tức liền bị bốn phía vây xem lượng lớn quần chúng phát hiện ra sau đó những này quần chúng nhất thời sôi trào một mảnh tiếng hoan hô h ộ i tụ thành dòng lu sóng thần đẩy đổ nhíp nguyên long tần dịch bất chi bất giác ở kinh thành dân chúng bên trong danh vọng đ ý nguyên biết i n h ê người Tần Nhích n g cảm kích.、Tần、dịch. u long nghe được tên tần dịch giải ra vô thần trong đôi mắt dần dần khôi phục một tia thần thái phảng phất một lần nữa sống lại thêm ra một chút sinh khí khoảng thời gian này n h ý nguyên long chính mình đều không rõ ràng chính mình là làm sao gắn vượt qua vừa bắt đầu oán hận phấn nộ ù ấ t ư n không cam lòng, dường như lửa nóng hừng hực bình thường, thiêu đốt lý trí của hắn. khi đó, hắn còn chờ đợi phụ thân hắn sẽ đến cứu hắn. chỉ cần hắn thoát vây, dù cho thật sự mất đi thái tử vị trí, chỉ cần tu vi không có bị phế, liền luôn có trả thù khả năng, hắn sẽ không biểu lộ thái độ, ngược lại sẽ cúi đầu nhận sai, thỉnh cầu tần d ị c h thứ tội, sau đó, xem một thớt liếm láp vết thương rắn độc như thế, chiếm giữ ở hắc ám trong bóng tối, i n lặng chờ đợi cơ hội. thế nhưng, một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, đầy đủ bốn sau năm ngày, càn đế vẫn cứ không có hiện thân đồng tính, mà hắn đã bị các loại ghế vật chôn sống thời điểm, hắn rốt cuộc rơi vào thâm trầm nhất tuyệt vọng bên trong, hắn nhích nguyên l ò n g đã từng tây bắc thiên kiêu số một đại càn thái tử r a tương lai càn đế bây giờ nhưng rơi vào một cái quỳ mãi không đứng lên bị vạn người thoá mạ bị người tùy ý xỉ nhục hoàn cảnh loại này to lớn chinh lịch mang đến thống khổ giờ nào khác nào cũng đang gặm nuốt tâm linh của hắn để hắn như rơi luyện ngục nếu như hiện tại cho hắn một cái từ sát cơ hội Hắn nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn kết thúc loại này vô biên thống khổ ta nhất định phải thay đổi tình cảnh bất luận dùng bất luận biện pháp gì nhích nguyên long trong đầu chỉ còn dư lại này một ý nghĩ vô cùng kiên định Hắn đã chịu đủ lắm rồi sự đau khổ này cùng s ằ n vặt tần d ị c h Hắn bỗng nhiên mở miệng hướng về tần d ị c h gào thét một tiếng c h ấ n động quốc tân quán bốn phía, bốn phía, xôi trào quần chúng ngốc sườn sốt một chút, tiếng hoan hô cấp tốc yếu bớt, cho đến biến mất, tất cả mọi người, đều nhìn c h ầ m c h ầ m nhích nguyên long, bọn họ chuẩn bị nhìn, sự tình đến một bước này, vị này đại càn thái tử ra, tội ác đầy trời người, vẫn muốn nghĩ nói cái gì, tân d ị ta phục rồi, Ta đồng ý chịu thua, ta đồng ý dập đầu cho ngươi bồi tội, ta chỉ cầu ngươi c ứ u c ứ u ta, không để cho ta ở đây quỳ, dù cho giết ta cũng được, nhích nguyên long liều mạng gào thép, thần thái điên cuồng, tân d ị ngươi đã nghe chưa, tiếng nói của hắn, dường như độc tấu khúc, vang vọng ở yên tính một mảnh quốc tân quán bốn phía, nhích nguyên long bên cạnh, đồng dạng hai mắt vô thần, d ạ i ra quỳ dương bất phàm, bị tiếng nói của hắn đã kinh động, tần dịch hắn trở về. hắn chuyển động ý niệm như vậy, c h ố n g không đắt lâu đầu, rốt c u ộ c bắt đầu chuyển động lên, nhích h u y n h đừng h ô dương bất phàm uể oải mở miệng nói, ngươi còn không hiểu được sao, hắn là hưởng thụ tất cả người thắng, sẽ không để cho chúng ta dễ dàng như vậy giải thoát, câm miệng n h í p nguyên long lớn tiếng gào thét, hắn không cách nào quay đầu, đến xem dương bất phàm, nhưng hai mắt cũng đã hoàn toàn đỏ đậm, dương bất phàm, đều là ngươi, đều là ngươi làm hại ta, nếu không là ngươi, ta làm sao sẽ cùng tần diệt đối đầu, làm sao sẽ rơi xuống như vậy kết cục.